Tám đại trưởng lão tuy rằng không rõ cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng cũng nghe minh bạch một cái đại khái, bọn họ chính trực vô tư, bình sinh ghét nhất liền chính là loại này hai mặt tiểu nhân, lại không nghĩ rằng bọn họ vẫn luôn bảo hộ phượng hoàng công chúa cư nhiên là cái dạng này người. Nàng thật là bọn họ tiểu công chúa sao? Bọn họ tâm cũng rất lạnh, trong lòng nghi hoặc càng trọng. Thiên đế cũng trầm con người. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nhìn chúng con dâu cư nhiên cùng tà ma ngoại đạo cấu kết, còn bán đứng thiên đình bí mật. Thật là đáng chết. Nhan chỉ, ngươi thế nhưng làm ra như vậy sự tới, ngươi thật làm châm thất vọng. Thứ hôm nay trở đi, ngươi cùng thích âm hôn ước xóa bỏ toàn bộ. Kết giới trung đế thích âm tự nhiên cũng nghe tới rồi phong tiêu tầm nói, hắn ánh mắt tạm đạm, lại không có gì phản ứng. Hắn từ khôi phục ký ức sau liền đã đoán được quán linh trong thành hết thệ là người khác cho hắn cùng thanh vũ bố một cái cục làm hại hắn đúc hạ không thể đền bù to lớn sai cục hắn ngửa đầu không trùng nhìn kia thay đổi thất thường cắn nuốt hết thẻ lực xoáy trương y y hè đương phong tuyết lơ mơ dương thiên điệu chi gian gió nổi mây phun vạn vật thành không chỉ còn lại có hắn cô độc một mình đã từng ôn nhu lưu luyến nùng tình mật ý hiện tại đã dường như đã có mấy đời đã từng thệ hải minh sơn Không rời không bỏ, hiện tại đã tan thành mây khói. Đã từng sinh tử tương thủy cảm động đất trời, hiện tại đã hôi phi yên diệt. Một vị võng hữu sở làm. Nguyên lai, hắn chú định là cô độc, vạn năm cô độc, vạn năm tịch mịch. Thật vất vả được đến hạnh phúc ấm áp trong nháy mắt bị hắn thân thủ mai táng. Cái kia cho hắn mang đến hạnh phúc vui sướng nữ tử không bao giờ sẽ trở về. Không bao giờ sẽ có người ở hắn sau lưng giòn sinh gọi hắn sư phụ không bao giờ sẽ có người ôm hắn eo gọi hắn phu quân không bao giờ sẽ có người nằm ở trong lòng ngực hắn ôm cổ hắn nói ngươi sinh là người của ta chết là ta quỷ không bao giờ sẽ có người cười hì hì liệu mạng quấn lấy hắn làm hắn bối làm hắn ôm đã từng hạnh phúc ngọt ngào đã như quá vãng mây khói không bao giờ sẽ trở về hắn tưởng khóc lớn nhưng đôi mắt khô khốc lại khóc không được muốn cười to nhưng biết hầu phát đổ cũng cười không nổi để ý đau đến cực chỗ Hết thệ cảm quan ngược lại là chết lặng. Hắn chỉ nghĩ hủy diệt hết thảy, cũng hủy diệt chính mình. Hắn không để ý tới ngoại giới gió nổi mây phun, cũng không để ý tới phong tiêu tầm dẫn giác cự vô bá huyết thi cùng thiên giới thần tiên đấu đến trời đất u ám, cả người đứng ở nơi đó, ngửa đầu không trùng, như là đã thạch hóa. Như không phải hắn trước sau tâm thỉnh thoảng có huyết toát ra, cơ hồ làm người cho rằng hắn đã là người chết. Thiên đế nguyên bản liền vì chậm chạp phách không khai kết giới bùn dầu thật vất vả nhìn đến một chút hiệu quả lại bị phong tiêu tầm rào kết thúc mắt thấy thiên đình loạn thành một nồi cháo hắn lại là một chút biện pháp cũng không có thập phần sức đầu mẻ chán long tộc hai vị thánh chủ như thế nào còn không đến có lẽ cũng chỉ có bọn họ mới có thể ngăn lại trận này sụp thiên họa trên bầu trời lốc xoáy càng chuyển càng lớn càng chuyển càng mãnh liệt đã có tán tiên nguyên quân linh tinh thần tiên ngã vào lốc xoáy bên trong hét thảm một tiếng không thấy bóng dáng Mà đế thích âm sắc mặt cũng càng ngày càng tuyết trắng, hắn quanh thân đã bắt đầu chậm rãi đằng ra nhàn nhạt từng đợt từng đợt bạch quang. Đây là hắn muốn binh giải dấu hiệu. 1019 chương 1019 hiện tại đổi hắn tới đau. Thiên đế sợ tới mức thần hồn đều phi, rốt cuộc bất chấp uy nghiêm, cao giọng kêu to, thích âm, không cần. Ngươi không thể binh giải. Chấm sai rồi. Chấm biết sai rồi. Ngươi dừng tay đi, dừng tay đi ngàn sai vạn sai là chấm sai, cùng các vị tiên khanh không quan hệ, bọn họ là vô tội. Đế thích thơm khỏe môi hơi xả, hắn muốn cười, lại cười không nổi. Chúng tiên khanh vô tội, kia hắn tiểu vũ mao không vô tội. Nàng chiêu ai chọc ai? Muốn đã chịu loại này đãi ngộ. Bầu trời này chúng thần có từng vì nàng nói qua một câu công đạo lời nói. Có từng có người cho nàng một tia ấm áp. Hủy diệt đi. Cùng nhau hủy diệt đi. Vô luận tiên ma. Vô luận chính tà, nếu cùng nhau bức tử nàng, vậy cùng nhau vì nàng trốn cùng. Hắn trở tay lại rút ra một thanh bạc đao, ở mọi người tiếng kinh hô chung lại trong tim mặt trên tàn nhẫn đâm một đao. Sắp sửa khô kiệt huyết lại cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ thành một đạo huyết tuyến bay thẳng không trung, làm kia diệt thiên lốc xoáy lại lần nữa gào thét mãnh liệt. Trái tim đau đến run rẩy, hắn lại hơi rũ con ngươi, mày cũng không nhăn. Ngược lại có một loại khoái ý, một loại trả thù chính mình khoái ý. Hắn lông chim ấy ngày nay nhất định cũng là như thế này đau đi. Hiện tại đổi hắn tới đau. Tiểu vũ mau, ngươi nhìn đến ta như vậy, ngươi thích chứ, khả năng hết dở. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, nhìn chính mình này chỉ tay, chính là này chỉ tay đào lấy tiểu vũ mau trái tim, chính là này chỉ tay đúc hạ kia không thể vãn hồi sai lầm. Hắn tay trái co rút mà cầm chính mình tay phải, khách mà một thanh âm vang lên, hắn tay phải thủ đoạn bị chính hắn sinh sôi bẻ gãy. Đoạn cổ tay chi đau trùy tâm đến xương, hắn đau sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh tần ra, trên mặt lại là điên cuồng khói ý, thanh vũ, ngươi nhìn, ta vì ngươi báo thủ. Ngươi nhìn thấy không có đâu, sở hữu hoan của ngươi, sai đối đãi ngươi người ta đều sẽ không bỏ qua. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn thanh âm thanh lánh như ngọc thạch lẫn nhau đánh, cứ như vậy vang vọng ở thiên địa chi gian. Hắn tự mình hại mình. Hắn như nguyền rủa dường như lời nói làm kết giới ngoại mọi người đều ngây người. Hắn bảo cũng sợ ngây người. Chủ nhân thân chết nó cũng đau lòng, chính là nhìn đến quốc sư như thế tự mình hại mình. Nó tâm càng đau, nhìn không được nhào qua đi, quốc sư đại nhân, không thể. Thiên đế khỏe mắt muốn nước ra, một tiếng thê lương hét lớn, thích âm. Điên cuồng đánh sâu vào kết giới. Ngay cả phong tiêu tầm cũng xem ngây người, ngơ ngẩn mà nhìn kết giới nội đế thích âm. Trong lòng lần đầu tiên có chấn động, nhất thời đã quên lại chỉ huy huyết thi công kích, môi mấp máy hai hạ, tựa muốn nói cái gì lại không biết nói cái gì hảo. Chợt thấy toàn thân vô lực. Hắn cùng đế thích thơm làm mấy ngàn năm đối đầu, nói đến cùng là không cam lòng đồng bào huynh đệ bất đồng mệnh. Hắn đang ở địa ngục ca ca lại ở thiên đường, cho nên hắn tìm cách tìm đế thích thơm không thoải mái, tìm cách muốn đem hắn cũng kéo xuống địa ngục hiện tại hắn rốt cuộc đem cái này đồng bảo ca ca cũng xả tiến địa ngục Chính là, hắn lại không cảm giác được vui sướng, không cảm giác được chân chính hưng phấn. Đế thích thâm từ biết thân phận của hắn sau, vẫn luôn đối hắn thủ hạ lưu tình, sẽ không đem hắn chân chính bức thượng tuyệt lộ. Ca ca đối hắn có huynh đệ chi tình, đối hắn dung làm bà phần. Hắn lại đối ca ca vô huynh đệ chi nghị, từng bước ép sát. 1.020 chương 1.020 binh giải. Chân chính thực xin lỗi hắn phong tiêu tầm chính là thiên đế, là hắn cái kia cầm thú phụ thân, cùng đế thích Âm có quan hệ gì đâu. Nếu, đế thích Âm cũng binh giải tiêu tán tại đây thiên địa chi gian, hắn phong tiêu tầm chẳng lẽ liền vui sướng. Phong tiêu tầm trong lòng đống nhiên cũng có một loại sợ hãi, một loại sắp sửa mất đi gì đó sợ hãi. Hắn đống nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía kết giới nội kêu to, đế thích Âm, này hết thể đều là ta thiết cục kế hoạch chân chính hại chết lạc thành vũ chính là ta người nếu liền như vậy đã chết đã có thể báo không được thù lao tử sẽ thực tiêu dao sẽ rất vui sướng đế thích âm lại không thèm để ý hắn tay trái kết một cái ấn giả đây là binh giải thức mở đầu phong tiêu tầm lại thiếu kiên nhẫn manh lực một trưởng đánh ra đế thích âm ngươi cái này nào loại chỉ biết tìm chết không dám hướng ta báo thù sao hắn cũng ra nhập phá kết giới hàng ngũ chính loạn túi bùi lương lúc Nơi xa một tiếng nước bạch dường như cầm huyền chấn động tiếng động, ngay sau đó đó là một trận len ca len ken tiếng đàn xa xa truyền đến. Tiếng đàn sơ khởi khi như thanh tuyền dốc rách chạy xuôi, ngay sau đó liền như thác nước tự vạn trượng huyền nhai thẳng tả mà xuống. Phun châu bán ngọc, nổ vang mà vang, theo tiếng đàn, cuộn cuộn linh lực như biển rộng giống nhau, thoáng chốc tràn ngập phía chân trời, vô số tơ bông đẩy trời mà đến, hướng về không trung cái kia đại lốc xoáy bay xuống hình thành một cái đại hoa tràng ở không trung xoay tròn bay múa trông rất đẹp mắt thiên đế đôi mắt sáng ngời hoa vô hương diệp toàn cơ này nhị vị rốt cuộc tới tiếng đàn càng ngày càng cấp hoa tràng cũng càng chuyển càng nhanh bỗng nhiên xét đánh một thanh âm vang lên toàn bộ hoa tràng lượn vòng như kia lốc xoáy bên trong như một đạo tia chớp bổ ra bầu trời đêm hoa tràng bỗng nhiên tứ tán mà khai phủ kín toàn bộ không trung mà cái kia siêu cấp đại lốc xoáy lại không thấy Kết giới nội đế thích gâm cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà, theo lốc xoáy biến mất, hắn cũng lung lay nhoáng lên, hắn đang muốn sử dụng này binh giải chi thuật, nhưng ở tiếng đàn quấy nhớ hạ, hắn thế nhưng vô pháp dùng ra tới. Hắn sầu thẳng cười, thôi, thôi. Trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh sáng như tuyết trường kiếm, bạch quang trận lóe, hắn chiều chính mình mệnh ngôn đâm. Tranh! Ma một tiếng giòn vang, một đạo bích quang bắn thẳng đến mà đến thế nhưng dễ như trở bàn tay liền xuyên qua đế thích gâm kết giới, chính đạn ở hắn trên chua kiếm. Đem trong tay hắn trường kiếm văng ra một thước. Hồng quang trật lóe một đạo thân ảnh bay thẳng lại đây, trắng như tuyết bàn tay ở không trung vãn một cái hoa sen dường như ấn giả, thẳng chụp ở kia nói kết giới thượng. Phúc! Mà một thanh âm văng lên, kết giới tan bỡ, kia người áo đỏ nháy mắt xâm nhập, cầm đế thích gâm cầm kiếm thủ đoạn, nữ mày nói, đế thích gâm. Tìm chết phi nam tử hán việc làm, ngươi cho ta dừng tay. Thanh âm kiều giòn như chuông bạc, là cái nữ tử thanh âm. Bạch quang lại là trận lóe một người bạch di ghi nhân như phù quang lược ảnh, cũng lược vào trong vòng, hắn rôi tay ở đế thích gâm trường kiếm thượng một phách, lại ở đế thích gâm trên người nhẹ nhàng một phách, đế thích gâm trong tay trường kiếm rơi xuống đất, người cũng một ở địa phương. kia bạch di ghi nhân thuận tay đem nữ tử áo đỏ vòng eo một ôm. Nước chảy mây trôi về phía sau một lui, phiêu phiêu đứng yên, dối tay ở kia nữ tử áo đỏ trên đầu xoa nhẹ một xoa, ngu ngốc, có vi phu thì tốt rồi, ai làm ngươi sở loạn nam nhân khắc tay. 1021 chương 1021 cứu tinh Kia bạch dì dì nhân thuận tay đem nữ tử áo đỏ vào eo một ôm, nước chảy mây trôi về phía sau một lui, phiêu phiêu đứng yên, dối tay ở kia nữ tử áo đỏ trên đầu xoa nhẹ một xoa, ngu ngốc có vi phu thì tốt rồi, ai làm ngươi sở loạn nam nhân khắc tay. Thanh như Ngọc Minh hành lang gấp hút, cực kỳ êm thai. Đế thích thâm đứng yên như tượng gỗ, trên người hắn huyết đã gần lưu làm, sắc mặt càng là cơ hồ tái nhợt đến trong suốt, hắn biểu tình xa xưa không minh, phức tạp khó phân biệt, đó là một loại tuyệt vọng đến mức tận cùng ánh mắt, tựa hồ đã chán ghét thế gian hết thảy. Hắn nhàn nhạt mà nhìn trước mắt xuất hiện hai người, ách thanh mở miệng, các ngươi chở không được ta. Thanh Âm hờ hững, tựa hồ ở kể ra một sự thật. Kia Bạch Đế Liền Nam tử nhịn không được giơ tay sờ sờ cái mũi, hơi hơi nhíu mày, cũng thực thản nhiên mà nhìn hắn, "Là, Đế Thích Âm, ngươi nếu khăng khăng tìm chết, chúng ta xác thật chở không được ngươi." Hắn hẹp dài tối tâm đôi mắt mị ra một cái xinh đẹp độ cùng, môi mỏng một câu, thản nhiên cười, "Đế Thích Âm, ngươi là ta duy nhất kiêng kỵ người, ngươi nếu đã chết, ta nhưng thật ra có thể an gối vô ưu." Bao nhiêu năm sau hôm nay đỉnh cũng có thể nhập vào ta long tộc bản đồ trong vòng. Hắn thanh âm xa xưa bình đạm, cũng như là ở nói rõ một sự thật. Đế thích âm hơi hơi đóng bế con ngươi, này cùng ta có quan hệ gì đâu. kia bạch thi gì nam tử vỗ vỗ tay, nhẹ búng búng vào áo, cười ngâm ngâm nói, không tồi, ta cũng cảm thấy cùng ngươi không có gì quan hệ, vậy ngươi đi tìm chết hảo. Xoay người ôm kia nữ tử áo đỏ đi đường, toàn cơ, chúng ta về đi. Diệp toàn cơ rất là bất đắc dĩ mà nhìn chính mình phu quân, hắn tự trọng sinh sau, càng ngày càng giống người gian khi tính tỉnh. Tiêu sái vô câu, không gì kiên kỵ. Nàng khụ một tiếng, một phen xả ra phu quân ống tay háo, vô hương, ngươi không phải sẽ dệt hồn. Hoa vô hương lời nhắc mà đánh ngáp một cái, sẽ thì thế nào? Tốn thời gian cố sức, ta không thiếu thiên đình lớn như vậy nhân tình. Đế thích thấm nguyên bản tĩnh mịch một mảnh đôi mắt lại đột nhiên sáng ngời như là ở sa mạc khát khô mấy ngày lữ nhân bỗng nhiên thấy được một đường ốc đảo nhìn không được về phía trước một phát kéo lấy hoa vô hương ống tay háo thánh chủ ngươi ngươi sẽ dệt hồn đã binh giải người cũng có thể một lần nữa dệt ra tới hắn thanh âm run rẩy tay chảo nắm thật chặt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa vô hương đôi mắt giống như chết đuối người nhìn chằm chằm một khối phù mục hoa vô hương ống tay háo run lên tránh ra hắn chảo nắm lại lui về phía sau hai bước Cùng hắn kéo ra điểm khoảng cách, nhớ mày, ta nói đế quân, nói chuyện liền nói lời nói, đừng cụ cưa lôi kéo, hai cái đại nam nhân lôi lôi kéo kéo giống cái gì. Đế thích âm lam tu, chúng thiên tướng. Thiên đế tiến lên một bước, đa tạ vô hương thánh chủ viện thủ. Hoa vô hương hơi hơi mỉm cười, tươi cười khuynh quốc khuynh thành, phảng phất xuân phong thổi mặt, hào thuyết. Lúc này đây long tộc cuối cùng có thể đem lúc trước thiếu trướng trả hết bãi. Hắn đầu ngón tay bán ra, một mảnh kim sắc vậy ở hắn lòng bàn tay biến mất, đây là bệ hạ sử dụng cuối cùng một mảnh. Long tộc cùng thiên đình lại không thiếu nợ nhau. Hoa vô hương cùng diệp toàn cơ cùng với thiên đình chi gian chuyện xưa tưởng thấy trộm phi khuynh thiên hạ, phu quân mánh như hổ. Này thư đã xuất bản, xuất bản tên là bị ngạn hoa khai vì quân khuynh. 1022 chương 1022 cứu tinh. Thiên đế cứng lại, có chút ngượng ngùng. Đánh cái ha ha, vô hương thánh chủ đây là nói cái gì lời nói? Chúng ta thiên đình cùng long tộc phượng tộc luôn luôn cùng khí liền chi, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, là, là đồng minh quan hệ. Đúng rồi, năm đó vô hương thánh chủ cũng từng hồn phi phách tán quá, lại dựa vào chính mình nỗ lực, nỗ lực tu bổ hồn phách lại lần nữa trở về, không biết lần này. Hoa vô hương nhàn nhạt nói, lần này ta này không phải êm đẹp mà đứng ở trước mặt bậy hạ sao? hắn cười cười. Tựa hồ là cố ý xuyên tạc Thiên Đế ý tứ. Hắn nhìn qua ôn nhã như ngọc thụ, lại đều có một loại trầm tĩnh, áp đảo hết thể khí độ, làm thấy người của hắn đều tâm sinh nghiêm nghị. Đế thích âm một đôi con ngươi lại gắt gao chăm chú vào hắn trên người, hít một hơi, cưỡng chế chủ quay cuồng nỗi lòng, điều kiện. Hoa vô hương nhướng mày, cái gì? Vô hương thánh chủ chịu lại dạy hồn điều kiện. Đế thích âm nói ngắn gọn, chỉ cần có thể cứu sống nàng vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng. Như vậy à. Hoa vô hương lại sờ sờ cái mũi, tựa ở suy tư, có thể được đế quân những lời này cũng thật không dễ dàng. ân, ta để cái điều kiện gì hào đâu. Diệp toàn cơ xoa xoa giữa mày, chính mình vị này phu quân trọng sinh sau, làm việc thực sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô hương, nàng kêu hắn một tiếng, cười như không cười nhìn hắn. Hoa vô hương lập tức nhấc tay đầu hàng, hào đi, ta tiểu toàn cơ cũng ở vì ngươi cầu tình. Xem ở ngươi cũng là một khối tình si phân thượng, điều kiện tạm thời trước không đề cập tới. Coi như ngươi trước thiếu ta một ân tình đi, chờ ta nhớ tới lại nói. Ta có thể dạy cho ngươi dạy hồn chi thuật, bất quá này dạy hồn chi thuật sẽ lệnh bị dạy hồn phách thập phần thống khổ, giống như thiên đao vạn quả, còn cần kia lũ hồn phách có rất mạnh cầu sinh dục vọng. hắn khi đó chính là cầu sinh dục vọng khác tầm thường mà cương đại, một lòng một dạ muốn trở về đế thích âm thân mình hung hăng lung lay nhoáng lên này hai điều kiện hắn lông chim sợ chịu đau đớn đã đủ nhiều hắn như thế nào nhẫn tâm lại làm nàng nếm đến cái loại này thiên đao vạn quả dường như đau đớn huống chi lạc thanh vũ là ở hoàn toàn tuyệt vọng dưới tình huống binh giải nàng căn bản không có cầu sinh dục vọng hắn sát mặt trắng bệnh này liên tiếp đả kích làm hắn cơ hồ duy trì không được huống chi hắn nguyên bản liền bị trọng thương toàn bằng một hơi ở chỗ này chống đỡ Giờ phút này nghe hoa vô hương như thế vừa nói, vừa mới dâng lên một chút hy vọng lại tuyên cao tan biến. Hắn đứng ở nơi đó sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ, diệp toàn cơ xem cực không đành lòng, nhìn đến hiện tại đế thích âm, liền nhớ tới năm đó chính mình. Nàng khụ một tiếng, đế quân, kỳ thật, liền tính là không dạy hồn cũng có lẽ có khác biện pháp. Vô hương năm đó hồn phi phách tán khi ta ở hiện đại đụng tới một vị thanh khâu ý tiên hoa báo nguyệt. Hắn khi đó nói hắn có thể tụ phạm nhân hồn phách khởi tử hồi sinh. Có lẽ hắn có thể có biện pháp. Vô luận thế nào, sự tình chưa chắc liền đến không thể vãn hồi nông nỗi, Ngươi cần thiết sống sót mới có thể có hy vọng. Nàng này một phen lời nói giống như cấp đế thích gâm đánh một châm thuốc trợ tim, hoa báo nguyệt. Hắn là ai? Hiện tại nơi nào? Chỉ cần có một đường hy vọng, hắn liền phải đem hết toàn lực tranh thủ. Bất quá, hắn mâu tộc chính là thanh khâu hồ tộc. Như thế nào không nghe nói có cái này hoa báo nguyện? 1023 chương 1023 tao ba hồ ly. Hoa vô hương cũng hơi hơi nheo lại mắt, bất động thanh sắc mà ôm trầm thế tử. Bất động thanh sắc hỏi, toàn cơ, vi phu ban đầu như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá hắn? Hắn là người nào? Nam nhân vẫn là nữ nhân? Diệp toàn cơ. Hắn là vị cửu vĩ hồ tiên lạc, sinh hoạt ở ta ban đầu cái kia thời đại đối thời đại này tôi nói có lẽ xem như thanh khâu hổ tộc hậu bối hắn có lao bà hắn lao bà là vị rất lợi hại đuổi ma pháp sư diệp toàn cơ bất đắc dĩ giải thích hoa vô hương mỉm cười ta đây đảo muốn đi gặp hắn có như vậy tao bao tên cửu vĩ hồ nhất định cũng là cái khuynh quốc khuynh thành thai hòa đi hắn bất thiện ngắm liếc mắt một cái đế thích âm, cửu vĩ hồ ở tam giới nội là nổi danh mạo mị thêm pháp lực cao đại danh tử thì như trước mắt vị này liền cùng hắn khó phân cao thấp hắn chính nhàn hốt hoảng có lẽ thật nên đi gặp kia chỉ tao ba hồ ly đế thích thâm nói chuyện tắt thẳng đến chủ đề lười đến nói một câu vô nghĩa toàn cơ thánh chủ như thế nào đi ngươi ban đầu cái kia thời đại diệp toàn cơ đang muốn mở miệng chợt nghe một tiếng thét trói thai thanh âm thê lương lọt vào thai kinh tâm mọi người theo thanh âm vừa thấy không khỏi sửng sốt sửng sốt vừa rồi đại gia lực chú ý vẫn luôn ở hoa vô hương cùng diệp toàn cơ cùng với đế thích đâm trên người kết giới tan vỡ sau nhan chỉ cũng bất chấp xấu hổ sớm đại gia lực chú ý đều bị rời đi nàng lặng lẽ lui về phía sau tưởng lặng yên không một tiếng động mà chạy trốn lại không ngờ trôi này đao nhưng vẫn đi theo nàng nguyên bản trôi này đao chỉ là ở trên người nàng cắt ngang dựng cát không thương cập nàng yếu hại lại không nghĩ rằng nàng này một chạy trốn trôi này đao bỗng nhiên phát huy Hồng quang trận lóe, thẳng đến nàng trái tim. Này đao tốc độ không phải giống nhau nhanh chóng, nhan chỉ hoảng loạn dưới thế nhưng tránh né không khai, bị nó thẳng cắm vào ngực bên trong. Nàng một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, tiếng kêu chưa nghỉ, nàng kêu một trái tim liền bị máu chảy đầm địa xẻo ra tới. Đế thích gâm sắc mặt biến đổi, chiều trôi này đao bay vút tới, kêu trái tim thượng thượng có lạc thanh vũ tâm mạch, không thể có thất. Hắn chưa chạy vội tới trước mặt, Chôi nảy đao liền ong mà một tiếng mang theo kia trái tim bay về phía không trung, nhẹ nhẹ tơ hồng tự kia trái tim thượng nhảy lên mà ra, ở không trung tự động lượn vòng, chậm dại hối nhập hư vô bên trong. Lại xem nhan chỉ ngã xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy quay cuồng, lại không được chết, têu thảm thiết liên tục, cơ hồ đã thay đổi điều nhi. Vẫn là tám đại trưởng lão xem bất quá đi, cầm đầu trưởng lao hướng trên người nàng ném một kiện áo ngoài, bao lấy nàng trần trụi máu chảy đầm địa thân mình. Trên người nàng có quang mang một minh một diệt, có nhàn nhạt lam mang thẳng lộ ra tới. Đống nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng thảm minh, có một mạt lam ảnh tự nàng thân hình nội ứa ra ra tới. Ở không trung vặn vẹo quay cuồng, dần dần hình thành một con phượng hoàng, một con lam mao phượng hoàng. Tám đại trưởng láo trợn mắt há hốc mồm, lòng nghi ngờ nổi lên. Ở phượng hoàng trung, hôn thể vì ngũ thải phượng hoàng nhất tôn quý, tiếp theo là tam màu, xích, cam, bạch, lục nhất mặt nhất Đẳng vì Lam. Ngũ thải phượng hoàng không nhiều lắm thấy, mà Lam phượng hoàng cũng không nhiều lắm thấy, cũng là mấy ngàn năm mới xuất hiện một cái. Người trước là Tôn Quý tượng trưng, người sau còn lại là Ti tiện tượng trưng. Nếu Ngũ thải phượng hoàng đại biểu cho tương hòa, kia Lam phượng hoàng tắc đại biểu cho tà ác. 1024 chương 1024 Phượng hoàng niết bàn. Loại này phượng hoàng tư chất chưa chắc có bao nhiêu thấp, nhưng tâm tính nhiều xảo trá. Hơn nữa thân mình giống nhau so suy yếu, không dễ sống lâu lâu, thường thường sinh ra không lâu liền chết non. Phượng Hoàng Vương phu phụ ở sinh nhan trì phía trước, liền đã từng sinh một con Lam Phượng Hoàng nữ nhi. Khi đó Phượng Hoàng gia tộc tuy rằng cảm thấy điểm xấu, tưởng khuyên Phượng Hoàng Vương phu phụ đem này chỉ Lam Phượng Hoàng vứt bỏ. Nhưng Phượng Hoàng Vương phu phụ đau lòng ái nữ, lực bài chúng nghị đem nữ nhi lưu lại. Nhưng không quá mười mấy năm, nay chỉ Lam Phượng Hoàng bởi vì thân mình quá mức suy yếu chết mất. Lại một trăm năm, nhan trì này chỉ ngũ thải Phượng Hoàng mới sinh ra, Phượng Hoàng Vương phu phụ đem sở hưu ái đều chút xuống ở nhan trì trên người, dần dần liền đã quên đã từng tăng nữ chi đau. Tám đại trưởng lão từ lâu đem kia chỉ làm Phượng Hoàng quên, hiện tại đột nhiên nhìn thấy, không khỏi ngây người. Phượng Hoàng dễ dàng không hiện nguyên thân, biến ảo thành nhân hình sau vô luận là thân thể vẫn là bị nói ra hồn phách đều là người bộ dáng. Chỉ có mới sinh ra cập bị thương nặng khi mới có thể hiện ra bản thể. Phượng Hoàng Niết Bàn có lẽ sẽ biến ngốc biến buồn, nhưng bản thể nhan sắc lại sẽ không thay đổi, càng sẽ không từ một con ngũ thải Phượng Hoàng biến thành một con Lam Phượng Hoàng. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, đó chính là nhan trì thân thể này nội linh hồn bị người đã đánh cháo. Nhưng Phượng Hoàng bản thể cảm cực cường, ai có thể có này bản lĩnh đem một con ngũ thải Phượng Hoàng hồn thể đuổi xa đi ra ngoài mà thay đổi một con Lam Phượng Hoàng tiến vào, nay chỉ Lam Phượng Hoàng lại là cái nào? Tám đại trưởng lão trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, này liên lụy Phượng Hoàng tộc huyết thống vấn đề, bọn họ tự nhiên muốn lộn cái rõ ràng minh bạch. Cầm đầu trưởng lão tay một câu, liền đem kia chỉ Lam Phượng Hoàng hồn phách cấp câu lại đây, lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Kia chỉ Lam Phượng Hoàng ngược nơi đó máu chảy đầm địa, căn bản sẽ không trả lời hắn, chỉ ở trong tay hắn quay cuồng giấy ruột thê lương hy vang cầm đầu trưởng lão hơi hơi một nhíu mày đang muốn xử cái biện pháp trước cho nó ngăn đau chợt nghe bên người mặt khác trưởng lão hô nhỏ lên thiên đó là cái gì cầm đầu trưởng lão lần đầu tiên nghe được chính mình bảy vị đồng liêu như vậy không bình tĩnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên đông nhiên cũng cương ở nơi đó song má cơ bắp run rẩy nửa ngày kêu lên là phượng hoàng a phượng hoàng niết bàn ánh sáng không biết khi nào Bầu trời tung bay mây trắng không thấy, tự vừa mới tình nguyệt đao lên không những cái đó hồng hồng tơ máu xoay tròn địa phương, đột nhiên bước lên khởi một đạo năm màu ánh sáng. Này ánh sáng một tầng tầng nhuộm đẫm lại đây, trung tâm còn lại là xí bạch ngọn lửa, ánh sáng sở qua mà, vạn vật thành cho. Cẩn thận! Có vượng hoàng ở chỗ này nếp bàn. Có chút hiểu công việc thần tiên cao kêu lên, sôi nổi thiết kết giới ngăn cản không trùng kia năm màu ánh sáng. Thiên đế tự nhiên cũng thiết kết giới, ngẩng đầu nhìn kia không trung màu trống chân sóng, trong lòng có chút buồn bực, Phượng Hoàng tộc tính thượng nhan trì, tổng cộng liền tới rồi 9 người, hiện tại một cái không ít tất cả tại nơi này, như thế nào còn sẽ có Phượng Hoàng ở không trung niết Bản? Không phải Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng, là chúng ta vĩ đại Phượng Hoàng. Cầm đầu trưởng lão kích động thanh em phát run, mở miệng sửa đúng. Một đôi con ngươi nhìn trên bầu trời màu quang, như thế nào cũng che giấu không được hưng phân quang hoa vô hương tự nhiên cũng thiết kết giới đem chính mình cùng thê tử đều hộ ở bên trong một mặt ôm lấy thê tử eo một mặt bình phán nô cùng phượng tộc đánh nhiều năm như vậy giao tế ta còn là lần đầu tiên nhìn đến phượng hoàng niết bản toàn cơ xem ra chúng ta lúc này đây không đến không diệp toàn cơ trầm ngâm một chút vô hương ngươi nói vị này ở trước công chúng xem náo nhiệt niết bản phượng hoàng sẽ là ai Hoa vô hương cùng diệp toàn cơ chuyện xưa tường thấy trộm phi khuynh thiên hạ, phu quân mánh như hổ xuất bản tên là bỉ ngạn hoa khai vì quân khuynh vừa mới đưa ra thị trường, hoan nên mua sắm đọc. 1025 chương 1025 nương tử, ngươi xem quá mê mẩn bãi. Hoa vô hương đôi mắt hơi hơi trật lóe, cười khẽ, có lẽ là cái mọi người đều không tưởng được người, ta tưởng, chúng ta không cần dẫn người đi tìm hoa báo nguyệt. Hán bảo cũng mở to hai mắt ngơ ngác mà nhìn không trùng. nó liều mạng kích thích cái mũi nhỏ, toàn thân kim mao cơ hồ hưng phấn toàn bộ tắt lên, trên mặt đất liền thoáng mang ngẻ, quốc sư đại nhân, là chủ nhân hơi thở. Là chủ nhân hơi thở a. Ngũ thải phượng hoàng cùng Lam phượng hoàng sự là phượng hoàng hoàng giả là phượng tộc bí mật, ngoại giới cũng không biết. Đế thích thâm tự nhiên cũng không biết, bằng không hắn nhìn đến lạc thanh vũ linh hồn chung quanh kia một vòng nhàn nhạt ngũ thải quang mang cũng sớm đoán được hắn tuy rằng không biết thanh vũ vì sao sẽ biến thành phượng hoàng nhưng không chung nàng hơi thở lại là rốt cuộc không sai được là nàng sao nàng phải về tới giờ phút này hắn trong mắt căn bản nhìn không tới bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đương nhiên nhan chỉ nơi đó kêu khóc quay cuồng cũng căn bản hấp dẫn không được hắn ánh mắt hắn ngửa đầu nhìn không chung bàn tay nắm lại nắm nắm lại nắm liều mạng đệ nặng chính mình muốn xông lên đi dục vọng nhìn trên bầu trời kia năm màu quang mang lan tràn Hồn khiên mộng nhếu hơi thở tự quang mang trung thẳng lộ ra tới, làm hắn mềm cả người, cổ họng phát đổ, đôi mắt lại không dám trước một chút. Hắn biết, Phượng Hoàng niết Bàn là lúc tuyệt đối không thể lấy quái dày, bằng không thực dễ dàng làm đang ở niết Bàn Phượng Hoàng niết Bàn thất bại, hóa thành kiếp hôi. Hắn hít một hơi, bình tĩnh phân phó, Phượng tộc trưởng lão, các ngươi phân trạm tám phương vị, dùng ninh thiên thuật ngăn cách ngoại giới hết thể tạm thâm. Văn Kim Thần Quân, ngươi dẫn người phong tứ phương đông hoa thần quân người dẫn người đất phong giới hắn liên tiếp mà phân phó đi xuống giống ngày thường chỉ huy thiên đình chúng tướng tác chiến giống nhau đâu vào đấy nhanh chóng an bài hắn nguyên vị thiên đình tối cao chiến thần là lãnh binh tác chiến tối cao thống xoái mấy ngày này đỉnh chiến tướng nghe hắn điều phái đã thành thói quen nghe hắn một tiếng phân phó tự nhiên lập tức liền chấp hành đến nỗi vượng tộc tám đại trưởng lão sự tình quan bọn họ vượng hoàng an nguy tự nhiên cũng không dám chậm trễ Cũng không đợi đế thích âm nói xong, liền ấn hắn phân phó đi làm. Cầm đầu trưởng láo ngại nhan chỉ kêu thảm thiết thanh âm quá nháo tâm, e sợ cho nàng sẽ nhiễu phượng hoàng niết bàn, vội dùng một loại thuật pháp phong bế nàng tiếng rít. Nhét ở bên hông một con trong hồ lô, tạm thời cầm tù lên. Hết thể cái chắn toàn bộ chuẩn bị cho tốt, hiện tại liền tính là vô số thiên lôi nện xuống tới, cũng kinh không đến kia ở giữa không trung niết bàn phượng hoàng. Diệp toàn cơ ở trượng phu kết giới nội. Nhìn phiêu phiêu phi ở không trung chỉ huy nếu định đế thích âm, hắn bạch sam thượng thượng tràn đầy vết máu, đầu bạc bay múa, nhìn qua có chút chật vật, nhưng một đôi con ngươi lại lượng kinh người, lại không giống vừa rồi như vậy tĩnh mịch tảm đạm. Giờ phút này hắn tựa hồ lại khôi phục đã từng bộ dáng, mờ ảo cực hạn chung lại mang theo làm người kinh tâm động phách trầm nhiên. Nghiêm nghị cùng ưu nhã ở trên người hắn hoàn mỹ tổ hợp, đạt tới hài hòa thống nhất. Loại này nam nhân nhất hấp dẫn người ánh mắt. Diệp toàn cơ cũng cầm lòng không đậu bị hắn hấp dẫn, nhìn nhiều vài lần. Chợt thấy vòng eo căng thẳng, một đạo nhàn nhạt thanh âm ở nàng bên thai vang lên, nương tử, ngươi xem quá mê mẩn bãi. 1026 chương 1026 yêu nhãm mà lại lanh khốc. Diệp toàn cơ nghiêng đầu nhìn lên, lại thấy hoa vô hương chính cười như không cười nhìn nàng, đen như mực đến mức tận cùng đôi mắt ba quang hơi hơi lưu chuyển, tựa hàm một tia cảnh cáo diệp toàn cơ trong lòng dùng mình hắn mỗi lần đối với nàng lộ ra này phúc biểu tình thời điểm tùy theo mà đến thường thường là không gì kiêng kỵ trừng phạt làm nàng mấy ngày không xuống giường được ra không được cung nàng khụ một tiếng đem đầu dựa ở trượng phu trong lòng ngực lười nhắc nói nơi nào mê mẩn trên đời này vẫn là nhà ta vô hương đẹp nhất những người khác lại hảo cũng nhập không được ta mắt hoa vô hương viên mãn ưu nhã cười xoa xoa nàng đầu ân lúc này mới ngoan Làm hại ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình lần này cứu lầm người. Diệp toàn cơ rỗi tay nắm lấy hắn tắc quái tay, lại nhìn nhìn đế thích âm, nhẹ nhàng cười, có lẽ ngươi thật cứu lầm người. Hắn sẽ là ngươi ở thiên đình một cái mạnh mẽ đối thủ. Hoa vô hương lười nhắc cười, cười chẳng hề để ý, không có đối thủ nhân sinh cũng là tịch mịch nhân sinh, trên đời này có cái đối thủ cũng hảo. Ta thật đúng là sợ thiên đình về sau sẽ là đỡ không đứng dậy a đấu. Thiên đế đem này loạn sạp ném cho ta tới thu thập, có tiểu tử này ở, ta liền không cần thao này phân nhàn tâm. Nói, này long tộc thánh chủ ta cũng làm phiền, là thời điểm đem này phó gánh nặng ném cho nhà ta cái kia hôn tiểu tử. Chờ kia tiểu tử tiếp tay, ta mang theo ngươi tứ hải tiêu giao đi. Diệp toàn cơ. Hai người bọn họ vừa nói lời nói nhi, một bên hướng bầu trời xem nhìn, hoa vô hương khỏe mắt đảo qua ô áp áp đám người. Phong tiêu tầm kia tiểu tử nhưng thật ra chấn chưởng, chúng ta gần nhất hắn đã không thấy tâm hơi. Diệp toàn cơ bật cười, hắn không chạy còn đợi ở chỗ này làm cái gì. Chờ bị ngươi đét mông sao. Hoa vô hương lười nhác đánh ngáp một cái, tính hắn thức thời, kia tiểu tử quá gian xảo, lần này ta vốn định cho hắn một cái giáo hấn. Diệp toàn cơ cười, ngươi cũng coi như cho hắn giáo hấn. Ngươi một khúc can hồn khúc chẳng những tu bổ bầu trời cái kia lúc xoáy cũng đem hắn làm ra toán linh siêu độ hơn phân nửa, công đức vô lượng à. Hoa vô hương lắc lắc đầu, thở dài, nói này ma giới cũng rối loạn đã lâu, vẫn luôn rắn mất đầu trùng, thật vất vả ra một cái hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ nhất thống ma giới làm ra một phen đại sự, lại không nghĩ rằng hắn mấy năm nay vẫn luôn tìm hắn ca ca biệt nữ tới, trăm phương nghìn kế cho hắn ca ca ngột ngạt. Ai, không nên thân a không nên thân. Diệp toàn cơ hoành hắn liếc mắt một cái, Chẳng lẽ ngươi còn ngóng trông hắn thành dụng cụ nhất thống ma giới, sau đó lại đến cùng ngươi đối nghịch. Hoa vô hương khỏe môi rắt ra một mặt mỉm cười, cười ưu nhãm mà lại lanh khốc, có gì không thể. Nhiều năm như vậy không đánh nhau, ta thật là có chút tay ngứa. Lại nói nhà ta kia tiểu tử vẫn luôn lý luận xuống, cho hắn gia tăng một hồi thực chiến cũng không tồi. Diệp toàn cơ, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đồng nhiên hô nhỏ một tiếng, vô hương, mau xem này phượng hoàng niết bàn thật xinh đẹp. đây trời đều là phun ra nuốt vào hỏa xà, hỏa xà bay múa, xí bạch linh lực ở không trung tạo thành một cái thật lớn phượng hoàng đổ án, hướng về trung thiên tụ lại, dần dần ngưng tụ thành một cái năm màu hỏa cầu. có vô số màu quang ở hỏa cầu ngoại duyên phi thoán, mỹ lệ vô song. 1.027 chương 1.027 niết bàn trọng sinh, vương giả trở về. lại sau một lúc lâu, hỏa cầu đống nhiên vỡ ra. Từ giữa hiện ra ra một nữ tử thân ảnh, một thân hoa áo tím sam, tóc đen như thác nước, da thịt như tuyết, lông mi như phiến, môi đỏ tựa anh, nàng hơi rũ con mắt, cũng ngủ say, giữa chán một quả lửa đỏ phượng hoàng ngọn lửa tiêu chí, đúng là phượng tộc hoàng giả tượng trưng. Phượng tộc tám đại trưởng lao nhất thời hoan hô lên, nhìn cái kia nữ tử cơ hồ lao lệ tung hành. Đây mới là bọn họ hoàng giả. Đây mới là năm màu phượng nữ. Thiên đế sắc mặt hơi đổi. Không tin mà nhìn trên bầu trời xuất hiện tên kia nữ tử, kia, kia thế nhưng là vừa rồi quấy dày thiên đình, đại sát khắp nơi mà lại hồn phi phách tán lạc thanh vũ. Tuy rằng trên bầu trời thiếu nữ dung mạo cùng ban đầu có điều bất đồng, nhưng lại có tương đồng hơi thở, tuyệt đối là cùng cá nhân. Thiên đế trong lòng chăm mối cảm xúc nổn ngang, nhất thời cũng không biết là cái gì tư vị. Hán trăm phương nghìn kế muốn cho nhi tử cưới cái môn đăng hộ đối, không chọc người phê bình tức phụ lại không nghĩ rằng lại đem một cái tây bối hóa trở thành bảo, đem một cái chân chính phượng hoàng trở thành thảo. Này không thể nghi ngờ là ở trên mặt hắn nóng rắt mà đánh một cái tát. Trong lòng hối hận bắt đầu che trời lấp đất. Đế thích thâm cũng nhìn không chung thiếu nữ, môi mỏng hơi hơi phát run. Là mừng như điên vẫn là cuồng bi hắn cũng nói không rõ. Một đôi con ngươi gắt gao tỏa định ở kia thiếu nữ trên người, không hề chớp mắt. Kia thiếu nữ thượng ở năm màu ngọn lửa bên trong người ngoài căn bản vô pháp dựa trước kia đoàn ngọn lửa quay chung quanh nàng bao quanh tận chuyển hướng là ở hướng nàng phập phồng cùng bái tám đại trưởng lão sôi nổi biến hóa nguyên thân ngẩng đầu một tiếng trường minh thanh trấn cựu thiên quay chung quanh kia thiếu nữ nhẹ nhàng mà vũ như là vô cùng vui mừng khôn siết lam tu nhìn kia thiếu nữ cũng rơi lệ môi run rẩy thanh lam a trì tại đây chốc lát gian hắn cái gì cũng minh bạch trước mắt này thiếu nữ mới là chân chính nhan trì. Cái gì ban đầu niết bàn biến buồn, tư chất biến kém, đều là giả. Không cần hỏi, hẳn là nàng lần đầu tiên niết bàn khi ra tiểu ngoại ý muốn bị người đã đánh cháo, kia chỉ lam phượng hoảng chiếm nàng nguyên thể, lại đem nàng hồn phách xô tan, đầu thai thành lạc thanh vũ. Không nghĩ tới hắn vẫn luôn lấy cái hàng giả đương đồ đệ, lại trơ mắt nhìn thân đồ đệ chịu tội mà nhận tâm bằng quan. Hắn trong lòng cũng là lại thẹn lại hối. Tưởng tiến lên rồi lại không dám. Mọi người cũng đều nín thở nhìn một màn này, nhìn vị kia nhận hết chắc trở thiếu nữ rốt cuộc niết bàn trọng sinh, vương giả trở về. Lại sau một lúc lâu, bốn phía ngọn lửa tiệm tắt, mọi người ở đây cho rằng niết bàn rốt cuộc hoàn mỹ hạ màn khi, chợt thấy trong ngọn lửa thiếu nữ bàn tay chậm rãi nâng lên, tựa làm một cái cái gì thủ thế, tiệm tắt ngọn lửa bỗng nhiên lại bốc lên khởi mấy trượng cao, đem kia thiếu nữ hoàn toàn nuốt hết. Sao lại thế này Chẳng lẽ Niết Bàn thất bại? Này một đột biến ai cũng không có dự đoán được, đế thích thâm sắc mặt đại biến, lao thẳng tới tiến lên, thanh vũ. Hắn còn chưa bổ nhào vào trước mặt, liền bị kia nói xí bạch hỏa cái chắn cấp ngăn lại, căn bản vô pháp dựa trước. Kia phần phật ngọn lửa tựa hồ liền linh hồn cũng có thể cấp đốt tròi. Đế thích thâm rốt cuộc không hiểu phượng hoàng Niết Bàn con đường, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tám đại trưởng lão, sao lại thế này? Này! đây là bình thường sao? 1028 chương 1028 phượng hoàng nết bàn, tám đại trưởng lão cũng biến trở về nhân thân, hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo đạo lý nói không nên xuất hiện loại tình huống này a. Không, không bình thường. Thủ tịch trưởng lão thanh âm cũng run rẩy lên, cũng không kịp hướng đế thích âm giải thích, quát to một tiếng, mau dập tắt lửa. bọn họ cũng lao thẳng tới tiến lên muốn đem kia sĩ bạch ngọn lửa xua tan nhưng này phượng hoàng niết bàn ngọn lửa lại cùng bình thường phàm hỏa bất đồng thậm chí so hồng liên nghiệp hỏa còn muốn lợi hại bọn họ cách này nói cái chắn thượng có một trượng xa liền bị bắn trở về suýt nữa bị bỏng rác đế thích đâm trước mắt tối sầm loại này mới vừa đạt được hy vọng sau tuyệt vọng mặc cho ai cũng không chịu nổi hán cơ hồ dùng toàn bộ pháp lực tới dập tắt lửa nhưng kia ngọn lửa lại là bất luận cái gì thuật pháp cũng dập tắt không được Hắn trơ mắt nhìn Lạc Thanh Vũ trên người quần áo tẫn trầm, mắt thấy nàng một chút ở trong ngọn lửa biến mất. Hắn mục mắng tận nước, trước mắt biến thành màu đen, một liều, lao thẳng tới tiến kia xí bạch ngọn lửa bên trong, Thanh Vũ, nàng nếu lại ra ngoài ý muốn, kia hắn liền dứt khoát cùng nàng cùng nhau thiêu chết đi, cũng hơn chính mình lẻ loi tồn tại. Thích âm, Thiên đế kinh hãi, kinh hô ra tới. Hoa vô hương tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên, bay ra một đạo trong suốt mềm tác ở đế thích gâm phi phát tiến ngọn lửa khoảnh khắc đem hắn đầu khăn trùm đầu vừa vạn lại dùng pháp lực hướng hồi đột nhiên vừa thu lại đem hắn ngạnh xinh xinh xả ly mấy trượng đế thích gâm nguyên bản chính là cường trống kia một hơi mười thành công lực chỉ dư lại ba bốn thành mà hoa vô hương lại liền so với hắn công lực cao nhiều mãn cho rằng rắc hắn sẽ thực nhẹ nhàng lại không nghĩ rằng vừa mới xả đến một nửa đế thích gâm một hồi thân bàn tay xuống phía dưới nhanh chóng hết thảy hoa vô hương dùng pháp lực ngưng tụ thành mềm tác thế nhưng bang mà một tiếng đoạn rớt đế thích gâm cũng không quay đầu lại thẳng đến kia đoàn xí bạch ngọn lửa nhào tới hoa vô hương cũng lắp bắp kinh hãi vị này tiểu đế quân đùa thật hắn phi thân dựng lên lao thẳng tới tới lại đã không kịp trơ mắt nhìn hắn nhào vào kia ngọn lửa bên trong hắn chính đạo muốn tao chợt nghe bang mà một thanh âm vang lên kia sĩ bạch hỏa cầu tính cả hỏa cầu nội lạc thanh vũ đông nhiên biến mất không thấy Thanh phong lanh lảnh, nhiệt khí hãy còn tồn, nhưng người kia lại không có phương tung. Tám đại trưởng lão cũng ngốc tại địa phương. Thất bại. Bọn họ phượng hoàng cư nhiên ở niết bàn cuối cùng một khắc thất bại. Hóa thành cho bụi biến mất. Đế thích thơm sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, trung quanh mênh mang, đôi tay trống trơn, tuyệt vọng như hồng thủy, ngập đầu mà đến. Hắn rốt cuộc duy trì không được, trước mắt đột nhiên tối sầm, tự không trung thẳng ngã xuống dưới. Vô hương, ngươi muốn làm cái gì? Diệp toàn cơ nhũ mày. Lau sạch hắn ký ức ra, còn có thể làm cái gì? Hoa vô hương trả lời đương nhiên. Ngươi không cho hắn chữa thương, Lau sạch hắn ký ức làm cái gì? Không lau sạch hắn ký ức, Liền tính đem trên người hắn thương trị hết, Hắn vẫn là sẽ tìm chết. Hoa vô hương một bên hướng đế thích gầm trên người lau thuốc mỡ, Một bên trả lời, tiểu tử này cũng thật tàn nhẫn, Trong lòng cư nhiên cắm hai đao, Chảy nhiều như vậy huyết, Nếu hắn không phải thượng thần, phỏng trừng sẽ chết thẳng cẳng. 1029 chương 1029 ta cũng tay ngưỡng ấy. Diệp toàn cơ thở dài một tiếng, nhưng lau sạch hắn ký ức quá tàn nhẫn, vô luận kết quả như thế nào, hắn rốt cuộc cái một hồi, hắn lúc trước liền bởi vì ký ức bị bóp méo mới có thể đúc hạ cái này lại sai. Nếu hiện tại lại hủy diệt hắn ký ức, chờ hắn lại khôi phục ký ức chỉ sợ sẽ tìm người liều mạng. Hoa vô hương cười ngâm ngâm. Đua liền đua đi, tổng hảo quá hắn như vậy nửa chết nửa xuống cường, lại nói ta cũng tay ngưỡng ấy. Diệp toàn cơ hít một hơi, lạnh lùng lướt hắn, năm đó ngươi hồn phi phách tán thời điểm, cũng từng muốn hủy diệt ta ký ức, ta nếu thật quên mất ngươi, liền sẽ không lại liều mạng thu thập ngươi hồn phách, ngươi cũng sẽ không nhanh như vậy trở về. Hơn nữa, ta nếu về sau khôi phục ký ức, ta sẽ càng hận ngươi. Hoa vô hương xoa xoa giữa mày, nương tử, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, Diệp toàn cơ thở dài, ta cảm thấy ngươi tốt nhất hỏi một chút đương sự ý kiến. Hoa vô hương nhìn nhìn bị hắn bọc giống bánh trưng dường như đế thích âm, hắn đại khái sẽ không đồng ý, hơn nữa hắn tỉnh lại sau, chỉ sợ lại muốn tìm cái chết. Chúng ta lại không phải hắn lao tử, cũng không phải hắn tùy tùng, không có khả năng đi theo hắn bên người cả đời, vẫn là sấn hắn hôn mê đem hắn ký ức hủy diệt nhất lao vĩnh giật. Diệp toàn cơ nhìn hắn liếc mắt một cái, mỉm cười. Ngươi chừng nào thì sẽ hủy diệt thần tiên ký ức. Thân tu luyện ra tới phát môn. Hoa vô hương bị nàng cười có chút phát mau, đánh cái ha ha, đúng vậy, thân tu luyện ra tới. Bất quá còn không có đã làm thực nghiệm, không biết hiệu quả. Diệp toàn cơ nắm hắn ống tay háo, mắt to nhấp nháy nhấp nháy mà nhìn hắn, không bằng ngươi trước tiên ở ta trên người thử xem. Cái gì? Hoa vô hương khuôn mặt tuấn tú tối sầm, một tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực hảo hảo ngươi lại động cái gì hoài cân não diệp toàn cơ thản nhiên nói ta cảm thấy chúng ta thành hôn cũng có vài năm lẫn nhau chi gian không nhiều ít mới mẹ cảm ta muốn thử xem ta nếu mất trí nhớ có phải hay không còn sẽ nhớ rõ ngươi có lẽ ta cũng sẽ giống vị này đế quân giống nhau đối với ngươi vô cảm hoa vô hương cánh tay khẩn căng thẳng cười như không cười ở nàng chán bán ra còn dùng thử lại ngươi đã quên năm đó ngươi mất trí nhớ Vì ngươi đại sư huynh còn chát ta một đau sao. Vẫn luôn chán ghét ta. Diệp toàn cơ cái miệng nhỏ một phiết, lạnh lạnh mà nhìn hắn, ngươi đây là muốn phiên nợ bí mật. Hoa vô hương nhấc tay, không dám. Ta chỉ là ở nói rõ một sự thật mà thôi. Hảo, nương tử, không cần lại quay rời ta, ta trước thử xem dùng tần pháp thuật tiêu rất hắn ký ức lại cùng ngươi liêu. Hắn đầu ngón tay toát ra nhàn nhạt bạch quang, vươn tay đi đang muốn ấn thượng đế thích âm chán đông nhiên dừng lại. Đế thích thơm không biết khi nào mở mắt, chính lạnh lùng nhìn hắn. Hoa vô hương thu hồi tay, khẽ thở dài, đế quân, ngươi tỉnh cũng thật không phải thời điểm. Nói vậy chúng ta phu thế nói chuyện phiếm ngươi cũng nghe tới rồi. Thế nào? Muốn hay không ta giúp ngươi hủy diệt ký ức? Hủy diệt này đoạn ký ức, ngươi như cũ là ưu nhã vô tình đế quân, ngươi liền sẽ không quá đau lòng. Đế thích thơm hơi hơi đóng bế con ngươi, chỉ hỏi hắn một câu. Năm đó toa hỏa hồn phi phách tán thời điểm, ngươi vì sao không cần thiết đi ký ức? 1.030 chương 1.030 nhân sinh tán khổ. Một câu nghẹn hoa vô hương không lời nào để nói, hắn thở dài, nói như vậy, ngươi là không đồng ý lau sạch ký ức. Có phải hay không còn muốn tìm cái chết? Tìm chết ta liền không cần lại vội, đỡ phải lãng phí dược liệu. Diệp toàn cơ đau đầu mà xoa xoa giữa mày, hoa vô hương tự sống lại sau độc miệng không ít. Càng ngày càng hướng hắn ở nhân gian thân phận Mạc Khuynh Thành dựa sát. Nàng nhìn nhìn đế thích âm, đế thích âm hơi hơi đóng con người, khuôn mặt tuấn tú thượng căn bản thấy không rõ biểu tình, làm người không thể nào suy đoán hắn nội tâm ý tưởng. Đế quân, kỳ thật, sự tình chưa chắc hoàn toàn tuyệt vọng. Rốt cuộc vị kia cô nương cũng hiện thân trong ngáy mắt, có lẽ là xuất hiện mặt khác cái gì ngoài ý muốn, nàng chỉ là biến mất, mà không phải lại hồn phi phách tán diệp toàn cơ mở miệng, châm trước từ ngữ nàng đã từng hỏi qua phượng hoàng tộc trưởng lão giống lạc thanh vũ loại tình huống này có phải hay không chân chính niết bàn thất bại thần hồn hai tiêu phượng hoàng tộc trưởng lão cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới bọn họ nói bình thường phượng hoàng niết bàn thất bại là niết bàn giả ở ngọn lửa quang cầu trung liệt liệt thiêu đốt tự nội hướng ra phía ngoài thiêu đốt tình cảnh có chút cùng loại với nhân thể tự cháy mà lạc thanh vũ hiển nhiên không phải nàng ở quang cầu trung chậm rãi xuất hiện khi cũng như là hư hảo Sau đó là nàng chính mình làm một cái thủ thế, làm hỏa đem nàng một lần nữa thiêu đốt, là từ hướng ngoại thiêu. Hơn nữa nàng ở hỏa trung vẫn luôn thực căn tường, căn bản không giống mặt khác niết bàn kẻ thất bại như vậy ở hỏa trung liều mạng dây rủa kêu khóc. Bị thiêu đảo có chút giống là một cái ảo ảnh. Loại này tình cảnh bọn họ cũng chưa thấy qua, bất quá, lạc thanh vũ xác thật lại không thấy là thật sự. Ngay cả trôi này tình nguyệt đau cũng biến mất vô tung vô ảnh. Diệp toàn cơ cũng mặc kệ đế thích Âm có hay không đang nghe, đem vượng hoàng trưởng lão nói giản lược cùng hắn nói một lần, cuối cùng, lại nói, ngươi nhìn, liền bọn họ cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, có lẽ vẫn là có hy vọng cũng nói không chừng. Cho nên, ngươi cũng đến tỉnh lại lên. Đế thích Âm chậm rãi mở to mắt, một đôi con ngươi thật sâu, lẳng lặng, như là lưu chuyển ánh trăng biển sâu, hắn nhàn nhạt mở miệng, yên tâm, ta sẽ không lại tìm chết. Hán tay hơi hơi nâng lên, xoa ngược vị trí, chết là một loại giải thoát, chính là, ta không nghĩ giải thoát, ta không nghĩ, lại đã quên nàng. Vạn nhất nàng nào một ngày lại trở về, sẽ không lại tìm không thấy ta. Nay đã hơn một năm, nàng tìm ta thực khổ, đồng dạng khổ sở ta không nghĩ làm nàng lại nếm lần thứ hai. Diệp toàn cơ trong lòng hơi toàn, bật thốt lên nói, kìa, nếu nàng vĩnh viễn cũng không về được đâu. Đế thích thơm hơi hơi nhắm mắt lại, Nhà nhạt nói, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ, vô luận, nàng có thể hay không lại trở về. Diệp toàn cơ chỉ cảm thấy cái mũi cũng có chút lên men. Đế thích thơm này một phen lời nói nghe đi lên không có gì, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại là hắn ái đến cực chỗ biểu hiện. Phần này, nhân sinh có táng khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, hoán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được. Một đôi ân ái người yêu ở sinh ly tử biệt lúc sau, thống khổ nhất vĩnh viễn là tồn tại cái kia, kia từ từ không hẹn chờ đợi, ngày ấy ngày đêm đêm tẩm bất an miên. Kia đầy ngập tương tư không chỗ sắp đặt khổ sở, nàng cùng hoa vô hương đều đã từng thật sâu thể hội. 1031 chương 1031 dạy hồn chi khổ. Nàng trong lòng nhiệt huyết dâng lên, nhìn về phía hoa vô hương, vô hương, ngươi còn có hay không cái gì biện pháp. Hoa vô hương cũng có chút động dùng, hắn trầm ngâm một lát, nói, đế quân, nàng nếu thật sự hồn phi phách ta nói, ngươi nhưng dùng tụ hồn trâu trước thử thu thập một chút, chỉ cần có thể thu thập đến nàng một mảnh hồn phách, ta là có thể giúp nàng dệt hồn. Bất quá thời gian hội trưởng lâu một ít, Diệp Toàn Cơ ngắt lời nói, bao lâu? Sẽ không cũng muốn hai trăm năm đi. Hoa vô hương khẽ thở dài, còn muốn càng lâu. Diệp Toàn Cơ... Đế thích thâm lại hơi hơi lắc lắc đầu, không cần vì nàng dệt hồn. Như vậy nàng quá chịu tội. Nàng chịu khổ đã đủ nhiều, hắn như thế nào nhẫn tâm lại làm nàng chịu cái loại này giống như thiên đao vạn quả dệt hồn chi khổ. Hung chi vẫn là mấy trăm năm. Quá tàn nhẫn. Hoa vô hương đứng dậy, vô luận như thế nào, trước hết nghị pháp tụ một chút hồn phách lại nói. Nói không chừng cái kêu hoa báo nguyệt sẽ có biện pháp. Diệp toàn cơ sửng sốt, hơi hơi hé miệng. Tựa muốn nói cái gì, nhưng ngừng lại một chút, liền lại đình chỉ, khẽ cười nói, đúng vậy, ngươi chưa hết nghị pháp tụ một chút nàng hồn phách đi. Nàng từ trên người lấy ra một viên bích oánh oánh hạt trâu, đây là tụ hồn trâu, ngươi cầm nó, tận lực ở nàng đã từng hoạt động quá địa phương truyền động, nói không chừng có thể tụ tập nàng một hồn nửa phách. Đế thích đâm tiếp ở trong tay, bàn tay chậm rãi nắm lấy, cầm này một đường mỏng manh hy vọng, đỏ đậm dung nham, nóng rực ngôi cao. Thật lớn thủy tinh quan, thủy tinh quan trung bích thi hề mỹ nhân như cũ như thường lui tới như vậy ngủ say, nàng bên cạnh người có nhàn nhà toán linh cuốn quanh bay múa, bảo trì nàng sát chết giống sinh thời giống nhau tiếu mị. Phong tiêu tầm thật cẩn thận mở ra bàn tay, lòng bàn tay có một sợi thuần trắng trong suốt linh hồn mảnh nhỏ ở hắn lòng bàn tay khẽ run, đó là phi nguyệt ba hồn bảy phách trung chính yếu người hồn. Có nó hắn liền có thể không cần lại khai sát giới rết lung tung vô tội dùng mặt khác quán linh tới bảo trì phi nguyệt sắc chết không hủ nói không chừng còn có thể dùng nó tới gom đủ nàng mặt khác hồn phách làm nàng thuận lợi hoàn hồn trở về hắn bên người hắn nhìn nhìn thủy tinh quan nhìn nhìn lại lòng bàn tay hồn thiến, khe khẽ thở dài vì được đến cái này mảnh nhỏ hắn thiết kế bức tử ca ca tình nhân bước cho cái kia cơ linh hoạt bắt thông tuệ vô cùng nữ tử hồn phi phách tán cũng đem đế thích âm thành công kéo vào địa ngục đúng là một công đôi việc sự tình lại không biết vì sao thế nhưng làm hắn tâm tình có chút trầm trọng lúc trước hắn bị thương nặng tránh ở trong sơn động bị lạc thanh vũ phát hiện lạc thanh vũ muốn giết hắn lại đống nhiên giống bị cái gì khống chế làm hắn thoát được một mạng khi hắn liền minh bạch lạc thanh vũ trên người cùng trôi này tình nguyệt đao thượng cấp có một sợi phi nguyệt linh hồn tàn phiến sau lại vài lần gặp được hắn càng chứng thực điểm này Ngay từ đầu hắn cũng không minh bạch phi nguyệt linh hồn vì sao sẽ chạy đến lạc thanh vũ trên người, thẳng đến lạc thanh vũ ở 28 trọng thiên tu luyện thành tiên, cái kia loại ở nàng trong cơ thể oán linh lại đã không được, bị hắn thuận lợi thu về, từ vị kia đã trở thành chiến thần oán linh trong miệng, hắn mới hiểu được sự tình đại khái trải qua. Nguyên lai phong tiêu tầm vẫn luôn chế tác oán linh bảo trì phi nguyệt sát chết không xấu, cái kia chiến thần oán linh chính là một trong số đó. Nó lúc ấy quay chung quanh phi nguyệt sát chết chuyển động du đãng, thế nhưng phát hiện phi nguyệt trong cơ thể ẩn sâu một sợi nho nhỏ linh hồn tàn thiến, hơi thở cực kỳ mỏng manh, phong tiêu tầm cũng vẫn luôn không phát hiện quá. Cái này chiến thần oán linh nhất thời khó chịu, liền đem cái này tàn thiến nuốt vào. Phong tiêu tầm đem nó loại tiến lạc thanh vũ trong cơ thể khi, cũng thuận tiện đem phi nguyệt này một sợi tàn hồn cũng loại đi vào. 1032 chương 1032 đây là đế thích âm thiếu hắn. Đây cũng là lạc thanh vũ khi đó liên tiếp nằm mơ nguyên nhân chính. Nguyên bản này một sợi tàn hồn bởi vì quá thoái, quá tiểu, căn bản làm không được quái. Nhưng cố tình kia tình nguyệt trong đao cũng có một sợi trọng đại linh hồn mảnh nhỏ. Đương lần đó lạc thanh vũ muốn giết phong tiêu tầm khi tình nguyệt trong đao kia phiến đại linh hồn mảnh nhỏ thức tỉnh. Cùng lạc thanh vũ trong cơ thể kia một mảnh nhỏ giao tương hô ứng miễn cương khống chế được lạc thanh vũ, làm phong tiêu tầm có thể chạy thoát. Cũng liền từ lúc ấy khởi, tình nguyện trong đao linh hồn mảnh nhỏ cũng chui vào lạc thanh vũ trong cơ thể, cùng kia phiến tiểu nhân hợp hai là một. Bởi vì lần đó nó hao phí sức lực không nhỏ, cho nên từ khi đó bắt đầu, nó liền chính thức tiến vào giấc ngủ trạng thái. Làm lạc thanh vũ rốt cuộc phát hiện không đến nó tồn tại. Còn bởi vì nó là thuần trắng hồn, cũng không phải hoán linh cho nên lạc thanh vũ thành tiên khi cũng không đem nó xa lánh ra tới như cũ giấu ở lạc thanh vũ linh hồn cũ trong vòng ngủ say ở một góc phong tiêu tầm vẫn luôn ở nghĩ cách muốn đem nó từ lạc thanh vũ trong cơ thể làm ra tới nhưng này lạc thanh vũ linh hồn cũng quái phảng phất trời sinh là một kiện đại vật chứa nàng nếu bất tử này một sợi hồn mảnh nhỏ căn bản lấy không ra cho nên phong tiêu tầm mới bắt đầu thiết cục ý tưởng cùng nhan trì liên hệ thượng thiết hạ kia một cái độc kế Hắn sớm biết rằng Lạc Thanh Vũ có một viên chín khiếu lạ lướt tâm, cho nên mới làm huyết thi một trưởng làm vỡ nát nhan chỉ tâm mạch. Huyết thi chi độc thêm tâm mạch toàn đoạn cần thiết chín khiếu lạ lướt tâm mới có thể giải cứu. Hắn biết đánh mất ký ức đế thích gâm nối Lạc Thanh Vũ chỉ có một chút điểm yêu thích chi tình, mà nhan chỉ lại đã là hắn bằng hữu cũng là hắn chưa quá môn thế tử, vẫn là hắn ân nhân cứu mạng. Hai tương cân nhắc dưới, lấy hắn tính cách thế tất sẽ lấy Lạc Thanh Vũ tâm tới cứu nhan chỉ. Này hết thể hết thể đều nằm trong kế hoạch của hắn, hắn thậm chí cũng coi như kế tới rồi lấy lạc thanh vũ tính cách. Bị lấy tâm sau, tất nhiên cùng đế thích âm hoàn toàn quyết liệt, đau lòng tuyệt vọng dưới một cái là tìm chết, một cái là phi hạ thiên đình cùng đế thích âm vĩnh bất tương kiến. Mà nàng phi hạ thiên đình sau, hắn như cũ có thể đem nàng bắt lấy, nhân vi mà xua tan nàng hồn phách, nhắc lại lấy phi nguyệt tàn hồn. Này hai loại vô luận là nào một loại, đối phong tiêu tầm tới nói đều là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Cho nên hắn vẫn luôn tránh ở chỗ tối chờ, chờ một màn này phát sinh. Hiện tại hắn rốt cuộc thành công, thành công lấy được phi nguyện tàn hồn. Không biết vì sao, trước mắt lại hiện lên lạc thanh vũ bóng dáng, đáy lòng hơi hơi có chút tảm đạo. Hắn vốn di chính là tà ma ngoại đạo, trong lòng cũng không có gì thiện ác quan niệm, giết người với hắn mà nói, cùng bóp chết một con rồi bỏ cơ hồ không có gì khác nhau. Duy độc đối lạc thanh vũ, hắn lại có chút không hạ thủ được hiện tại càng là sinh ra một kia hay náy trước mắt lại hiện lên đế thích gâm kia một đầu nháy mắt tuyết trắng tóc dài trong lòng thế nhưng hơi hơi tê dần nhưng ngay sau đó lắc lắc đầu tính đây là đế thích gâm thiếu hắn rốt cuộc phi nguyệt là chết ở đế thích gâm giới trưởng hiện tại lại hy sinh hắn tình nhân mệnh tới cứu phi nguyệt cũng coi như là theo lý thường hẳn là cũng coi như là cái gì nhân quả tuần hoàn mở ra thủy tinh quan hắn thu quay chung quanh phi nguyệt sát chết xoay tròn đoán linh đem phi nguyệt kia một mảnh tản hồn thả đi vào một nghìn ba ba một nghìn ba ba ta sẽ cho ngươi nhất long trọng hôn lễ hắn ngón tay một tức tức mơn trớn phi nguyệt gương mặt lòng bàn tay hạ ra thịt non mềm mà lại lạnh băng như nhau ngày thường xúc cảm phi nhi ngươi ngủ đủ lâu rồi nếu đây là đối nghĩa phụ trừng phạt này cũng coi như trừng phạt đủ rồi bãi. tỉnh lại được không chỉ cần ngươi tỉnh lại Ta nhậm ngươi đánh chửi, nhậm ngươi hết giận. Hắn cầm nàng lạnh băng tay, phi nhi, ta rốt cuộc cũng đem người kia xả tiến địa ngục. Ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là thật cao hứng, rất vui sướng. Có phải hay không hẳn là đại đại chúc mừng một phen. Phi nhi, ngươi có phải hay không cũng nên lên chúc mừng nghĩa phụ rốt cuộc được như ước nguyện. Quan trung nữ tử tự nhiên sẽ không trả lời hắn, phong tiêu tầm đứng ở thân tới, hai tay mở ra xoay một vòng tròn nhi. Đỏ thâm quần áo theo hắn chuyển động phần phật bay múa, như một cái phập phồng nguyện chuyển dáng đỏ. Hắn cười ha ha, Phi Nhi, ta tưởng ta nên hảo hảo ăn mừng một phen. Nên đại say một hồi, Phi Nhi, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi bồi nghĩa phụ ủ ống. Hắn một trận cùng thiếu, tiếng cười ở rung nham trong động qua lại kích động. Hắn cũng không biết từ chỗ nào biến ra một vò rượu, một trưởng vô rất bùn phong, ngửa đầu một hơi rót hết. Một lát rượu không, hắn bang mà một tiếng đem bình rượu một quăng ngã, thóc vùng, rượu ngon. Bùn tọa thật dài thời gian không có uống như vậy thông khoái. Phi Nhi, chờ ngươi tỉnh lại, nghĩa phụ phải vì ngươi hảo hảo đón gió tẩy trần, phải vì ngươi dự bị trên đời này xa hoa nhất hôn lễ, muốn cho ngươi làm trên đời này mỹ lệ nhất tân nương tử. Hắn thân mình lại là xoay tròn, một đoàn mây đỏ chuyển tới phi nguyệt quan trước, Phi Nhi. Hắn lời nói bỗng nhiên ngạch trụ, đột nhiên mở to hai mắt, nhìn quan trung nữ tử. Rùi rùi mắt, lại rùi rùi mắt, toàn bộ thân mình bắt đầu run rẩy lên. Thủy tinh quân nội, nguyên bản như là an tưởng giấc ngủ nữ tử cư nhiên bắt đầu hư thối. Trắng nón da thịt tại đây một lát công phu mọc ra thi đốm, phát trướng biến thành màu đen. Phi nhi. Phong tiêu tầm cơ hồ dọa hồn phi phách tán, phi phát qua đi, đi bắt tay nàng, tưởng truyền điểm yêu lực qua đi. Nhưng vừa mới đem kia tay trộm trong tay, liền phát hiện kia tay cũng bắt đầu hư thối đã từng nhỏ dài tay ngọc biến thành tiểu chảy gỗ giống nhau. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn luôn cuống tay chân, sử dụng các loại biện pháp muốn làm nàng khôi phục nguyên trạng, lại không nghĩ rằng sở hữu biện pháp dùng ra tới đều như bùn liu trầm hải, căn bản nhìn không tới một chút hiệu quả, chơ mắt mà nhìn nàng từ một khối mỹ lệ ngủ mỹ nhân biến thành một khối xương khô, phong tiêu tầm cả người như là bị sấm vang bổ chúng, nốc tại nơi đó, đại não trung trống rỗng dầm dầm rung động, tượng mộc mộc nắn giống nhau, rốt cuộc không động đậy mảy may. hắn đẩy vào phi nguyệt trong cơ thể kia lũ tàn hồn lại một lần phiêu đãng ra tới. lúc này đây nó nhan sắc không hề là thuần trắng sắc, có chút biến thành màu đen, lung lay như là chúng đầu. chờ phong tiêu tầm phát giác, theo bản năng đi lấy ra khí, kia lũ tàn hồn bỗng nhiên tứ tán mà khai, mai một ở không trung, rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm bóng dáng. phong tiêu tầm thình thịch ngã ngồi. Cũng cơ hồ tại đây chốc lát chi gian, hắn rốt cuộc hiểu được. Phi nguyệt sát chết vẫn luôn là dựa vào rất nhiều đoán linh bảo trì, này nghìn năm qua đã trở thành một khối tả khí tận trời độc thi. Một nghìn không trăm ba mươi trương một nghìn không trăm ba mươi ngàn năm vất vả hóa thành hư hảo. Phi nguyệt sát chết vẫn luôn là dựa vào rất nhiều đoán linh bảo trì, này nghìn năm qua đã trở thành một khối tả khí tận trời độc thi. Mà nàng kia lũ tàn hồn cũng đã trải qua lạc thanh vũ thần nữ máu tinh lọc, Lại cùng lạc thanh vũ linh hồn dây dưa lâu như vậy, đã trở nên cực kỳ thuần tịnh. Nó vừa vào nội, tự nhiên cùng kia độc thi lại không tương hợp, một khi đi vào, đối với lẫn nhau tới nói, ngược lại là lợi hại nhất xuyên tràng độc dược, chẳng những kia thi thể nhanh chóng hư thối, cũng làm này lũ tàn hồn lần thứ hai bị thương, tứ tán biến mất. ngàn năm vất vả hóa thành hư hảo, lao lực ngàn tân muôn đời bất quá là công giã tràng đội, phong tiêu tầm cả người như bị rút đi xương sống lưng rốt cuộc đứng dậy không nổi lúc này đây hắn chẳng những hoàn toàn mất đi phi nguyệt cũng mất đi vẫn luôn đối hắn thủ hạ lưu tình ca ca chẳng lẽ đây là báo ứng hắn làm ác quá nhiều báo ứng phong tiêu tầm đống nhiên cuồng tiếu lên tiếng cười thê lương chấn đến toàn bộ hang động đá vôi ầm ầm vang lên vô số tảng đá lớn hôn loạn hòn đất hạ xuống lẻ loi tiểu viện chung quanh hàng năm xương trắng mờ ảo dây núi vây quanh nơi này thực tĩnh Tính nghe không được một câu tiếng người, thậm chí cũng nghe không đến côn trùng kêu vang điệu tê. Thanh thiên như nổi, đảo khấu ở nơi đó. Một chỗ ở cái này tiểu viện bên trong, cảm giác như là về tới bản cổ khai thiên tích địa chi sơ, mênh mang thiên địa chi gian, chỉ có tự thân hắn ta mà thôi. Nơi này là 28 trọng thiên, đã từng một nguyệt chiến thần tu luyện địa phương. Cũng là lạc thanh vũ bị đóng một năm địa phương, nỗ lực tu tiên địa phương. Hiện tại nó lại nên đón một người, đế thích âm. Ngày đó lạc thanh vũ lần đầu tiên đi thiên đình nhận thân, hắn trong lòng đã từng khả nghi, tới nơi này điều tra quá. Chính là lúc ấy nơi này cái gì cũng không có, trong tiểu viện không có lưu lại nàng bất luận cái gì hơi thở, thiên đế đã phái người đem nàng đã từng tồn tại hơi thở hủy diệt. Hắn khi đó điều tra cũng không thâm nhập, ở tiểu viện cùng này chung quanh chuyển chuyển, không phát hiện cái gì dị thường liền rời đi. Hiện tại một lần nữa trở lại nơi này, hắn kiên nhẫn mà chuyển biến 28 trọng thiên góc cạnh, ở chung quanh những cái đó núi cao chỗ sâu trong, hẻo lánh ít dấu chân người địa phương rốt cuộc phát hiện nàng tàn lưu nàng hơi thở. Thậm chí ở cái kia đi thông 29 trọng thiên kết giới phụ cận, hắn còn tìm tới rồi nàng lúc ấy lưu lại vết máu. Những cái đó vết máu tinh tinh điểm điểm, tuy rằng đã biến thành màu đen, lại như cũ tồn tại, số lượng cư nhiên không ít cũng từ mặt bên chứng thực lạc thanh vũ lúc trước sông vào cái này kết giới khi rốt cuộc bị nhiều ít khổ sở. Mây trắng mênh mông cuồn cuộn, thanh phong mù mịt, hơi thở thượng tồn, người kia lại đã không ở. Đế thích thâm tâm lại quặn đau lên, hắn hơi hơi vô ngực, ngực thượng kia lưỡng đạo kiếm thương hắn trước sau không có trị liệu, mỗi ngày đều sẽ đau đến xuyên tim thực cốt, hắn lại vui vẻ chịu đựng phảng phất như vậy, liền có thể cùng mất đi nàng càng tiếp cận một ít, lại tiếp cận một ít, Này đó đau đều là hắn tiểu vũ mau đã từng chịu quá, hiện tại đến phiên hắn. Hoàng hốt trung tựa nhìn đến lạc thanh vũ nhấp cái miệng nhỏ không chịu thua mà ngạnh hướng kết giới ngoại sấm, lại bị kia nói lưới trời một lần lại một lần mà bắn ngược trở về. Hắn thậm chí có thể từ chung quanh những cái đó có cây đảo chiết địa phương nhìn ra nàng lúc ấy rốt cuộc ngã ra đi rất xa, quăng ngã có bao nhiêu trọng. 1.035 chương 1.035 nàng rốt cuộc lại như thế nào chịu được tới. Hắn là thượng thần, hắn thông qua loại địa phương này đều phải hoa không ít sức lực, huống chi khi đó vừa mới thành tiên nàng. Hắn nhìn quanh bốn phía, trung quanh tĩnh lặng như chết, toàn bộ thiên địa giống như một tòa hoang mộ, mà hắn tiểu vũ mau chính là ở loại địa phương này suốt đóng một năm. Này một năm liền cái bồi nàng người nói chuyện đều không có, nàng rốt cuộc là như thế nào chịu được tới? Nàng vừa mới thành tiên kia hội. Như vậy vội vã xông ra đi nhất định là muốn tìm chính mình tới chia sẻ thành công của nàng cùng vui sướng đi. Nhưng chính mình cho nàng cái gì? Nàng hương phấn mà chạy tới, nhìn đến lại là chính mình cùng nhan chỉ thản nhiên chơi cờ. Chính mình còn ngại nàng không hiểu quý củ, lung tung rít gào, mà cho nàng hai viên quân cờ, một đốn quân côn, một hồi lao ngục hai hương. Nàng lúc ấy lại là cái gì tâm tình? Chỉ sợ là từ thiên đường thẳng vào địa ngục cảm giác đi. Mà đá nàng vào địa ngục không phải người khác, đúng là chính mình, đã từng luôn mồm ái trượng phu của nàng. Thanh vũ hắn thấp thấp nghiệm một tiếng, ngực nơi đó tựa hồ càng đau. Đó là một loại buồn đau, một loại hít thở không thông đau lòng. Hắn một tay đỡ một thân cây, khép hờ đôi mắt, chờ kia trận đau lòng qua đi. Hắn lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay ngưng hồn trâu, ngưng hồn trâu như cũ là đạm bích nhan sắc, không có chút nào phản ứng. Nói cách khác. Nơi này tuy rằng có nàng hơi thở, lại không nàng tàn phách tồn tại. Hắn lại ở phụ cận dạo qua một vòng, một tấc thổ địa cũng không đông tha. Công phu không phụ lòng người, hắn lại ở một cây đại thụ hạ phát hiện nàng ngồi qua dấu vết, có một cái chạc cây thượng thậm chí còn treo trên người nàng xuyên qua một sợi góc váy. Kia lũ góc váy thượng còn tàn lưu nàng một kia hơi thở, làm hắn tâm một trận một trận nắm đau. Hắn đem kia lũ mảnh vải tiểu tâm mà bắt lấy tới, trân trọng thu hảo. Chờ hắn chuyển xong này một vòng, trời đã tối rồi, hắn trở lại kia chàng độc viện. Xa xa mà nhìn đến kia chàng độc viện trung hình như có giả Minh Châu quang mang nhấp đoáng, đêm đó Minh Châu chỉ có người ở thời điểm mới có thể lượng, nếu không có người, nó là sẽ không lượng. Ai ở trong viện chờ hắn? Hắn tâm đống nhiên kinh hoàng lên, gót chân đống nhiên nôn ra, hít vào một hơi, cơ hồ dùng hướng, đánh thẳng đi vào. Kia chàng trong phòng quả nhiên có người. Cách nửa trong suốt lưu ly cửa sổ, hắn thậm chí có thể thấy rõ chiếu vào mặt trên tinh tế thon thả bóng người, mơ hồ nhìn ra đó là một vị nữ tử. Chính là chỉ nhìn đến như vậy một cái hình dáng, hắn liền giống như bị người đâu đầu rót một gáo nước lạnh. Kia không phải nàng. Căn bản không phải hắn tâm tâm niệm niệm nàng. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, trong lòng cười khổ. Chính mình rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Nàng đã làm cho chính mình mặt hồn phi phách tán chẳng lẽ còn sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người trong nhà tựa hầu nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh cửa vừa mở ra một người phấn ý ghi nữ tử đi ra ca ca kia phấn ý ghi nữ tử mặt mày quyến hảo xinh đẹp nho nhã đoan người đúng là thiên đế tiểu nữ nhi đế thích thâm cùng cha khác mẹ muội muội chín tiên tử đế chín cơ đế thích thâm mới lên thiên đình thời điểm chịu đế ra mấy cái tỉ mội xa lánh chỉ có vị này chín tiên tử thường thường chạy tới tìm hắn chơi, cùng hắn quan hệ thượng tính không tồi. Đế thích thơm năm đó phản hạ thiên đình sau, chín tiên tử cũng từng trộm chạy đến lạc già sơn xem qua hắn, nhưng ngại với thiên hậu mặt, nàng cũng không dám cùng hắn đi thân cận quá. 1036 chương 1036 bản thảo trung tưởng nghiệm. Cuối cùng một lần gặp mặt vẫn là ở đế thích thơm nhận thức lạc thanh vũ phía trước, nàng trôn em hạ giới vô ý bị thiên hậu phát giác, Thiên hậu dưới sự tức giận, đem nàng đóng nửa tháng cầm đoán. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Chờ nàng quan xong cầm đoán ra tới, thế gian đã qua đi 15 năm. Đế thích âm cùng lạc thanh vũ sự đã trần ai lạc định, đế thích âm cũng một lần nữa về tới bầu trời, xinh như là hắn chưa từng có cùng thiên đế nhau băng. Cho nên đế thích âm cùng lạc thanh vũ sự nàng là căn bản không biết gì. Chỉ là nhìn đến ca ca trở về trong lòng vui mừng. Nhưng thiên đế lại mệnh lệnh rõ ràng cảnh cáo nàng không được nhắc tới chuyện cũ, một câu cũng không cho nhiều lời. Nàng tuy rằng không hiểu là chuyện như thế nào, nhưng ca ca có thể giống như trước như vậy đai ở trên trời trung quy là chuyện tốt, cho nên nàng ngẫu nhiên cùng ca ca gặp mặt khi, cũng không dám nói thêm chuyện cũ, đỡ phải làm hắn thương tâm. ngươi tới làm cái gì? Đế thích âm hơi ngưng mắt, hắn không hy vọng lại có bất luận kẻ nào tới nơi này. Đem Lạc Thanh Vũ chỉ có một chút hơi thở cung cấp hướng không có. Đế Chín cơ ánh mắt buồn bã, trải qua chuyện này sau, đế thích âm khí độ lạnh hơn, tựa hồ đem mọi người đều cự trong lòng môn ở ngoài. "Ta tới, cho ngươi đưa vài thứ." Đế Chín cơ đáp úng. Đế thích âm nhàn nhạt mở miệng, "Ta không cần bất cứ thứ gì. Nếu là nơi này nguyên chủ nhân đổ vật đâu?" Đế Chín cơ long trời lở đất nói một câu. Đế thích âm thân mình hơi hơi cứng đờ. Ngón tay nắm chặt, nói như thế nào? Đế chín cơ thở dài, một tháng trước phụ hoàng để cho ta tới nơi này đem sở hữu đồ vật đều thanh đi, sở hữu hơi thở đều tiêu rớt. Ta, ta lãnh chỉ làm theo. Bất quá, ta không đem vài thứ kia tiêu hủy, vẫn luôn thu. Lần này là tới đưa còn. Đồ vật ở nơi nào? Đế thích âm thanh âm khẽ run. Vừa mới ta toàn dựa vào ký ức thả lại chỗ cũ. Đế chín cơ ảm đạm, ca ca. Thực xin lỗi ta không biết nàng phụ hoàng đề cũng không cho để ta lúc ấy đế thích âm hơi hơi nhắm mắt lại như thế nào có thể quái nàng thiên đế đối đãi mấy cái nữ nhi vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc ở thiên đình hán phân phó có ai dám vi phạm đế chín cơ yên lặng đi đế thích âm trở lại trong nhà nhìn đến trong nhà bố cục cùng những cái đó tân tăng thêm đồ vật trong lòng một trận chất đau tủ quần áo có nàng đã từng xuyên qua quần áo trên đệm đả tọa dùng đệm hương bồ thượng có nàng nhàn nhạt hơi thở hắn đầu ngón tay ở mỗi loại đồ vật thượng đều dừng lại sau một lúc lâu cảm ứng nàng từng có hơi thở Hoàng hốt tựa nhìn đến nàng một người tại đây đệm hương bồ thượng đả tọa một người tịch mịch mà thay quần áo một người độc nằm đến bình minh bước chậm lại đi thư phòng nơi đó giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ hắn ánh mắt đông nhiên ngưng định ở một chồng bản thảo thượng một lòng lại kích nhảy dựng lên hắn chậm rãi đi qua đi Đem kia thật dày một chồng bản thảo đặt lên bàn, một chương chương xem, sắp mặt lại một lần tái nhợt, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Kia cư nhiên đều là nàng họa bản thảo. Mỗi một chương thượng họa đều là cùng cá nhân. Mang theo mặt nạ hắn, áo bào trắng hắn, quần áo ở nhà hắn, lạnh nhạt hắn, mỉm cười hắn, tức giận hắn, yêu nhà hắn, uống trà, ăn cơm, đứng thẳng, giữa nghiêng, nửa nằm. 1037 chương 1037 hắn thật sự trở về không được. Thiên hình vạn trạng, giống như lúc, chỉ có ái một người ái đến cực chỗ, đem người kia khắc họa tiến xương cốt, mới có như vậy sinh hoa bút pháp thần kỳ, linh khí thần vận tấn hiện bút pháp. Thật nhiều vẽ ra mặt còn có chữ viết, hoặc 4-5 câu, hoặc 1-2 câu. Tự viết có khi lối vẽ tỉ mỉ chữ khải, từng nét bút đều ngay ngắn. Có khi lại là cuồng thảo, kỵ binh lưới mát, ập vào trước mặt, Sư phụ, ngươi ở nơi nào? Sư phụ, ta từng ngươi, ngươi chừng nào thì tới đón ta? Sư phụ, thương thế của ngươi thế nào? Hảo không có. Sư phụ, ta không lười biếng Nga, vẫn luôn tu luyện, vẫn luôn tu luyện, ngươi nếu nhìn đến hiện tại ta nhất định sẽ dọa nhảy dựng, nói không chừng ngươi sẽ khích lệ ta. Sư phụ, ta nhất định xông ra cái này địa phương quỷ quái. Nơi này liền cái người sống khí cũng không có. Sư phụ. Ngày mai ngươi có phải hay không liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt, tới đón ta đi ra ngoài. Lại là tịch mịch một ngày, sư phụ, mau nửa năm, ngươi vì cái gì còn chưa tới. Thương thế của ngươi có phải hay không còn không có hảo. Sư phụ, ta thường ngươi, thật sự rất nhớ ngươi, ngươi có phải hay không đem ta đã quên A. Sư phụ, ngươi có phải hay không vẫn luôn tìm không thấy nơi này. Không quan hệ, ta sẽ liều mạng xông ra đi tìm ngươi. Sư phụ, ngươi đã nói, cả đời này chỉ yêu ta một cái, chỉ thu ta một cái nữ đồ đệ, không cho quên Nga. Đế thích thâm một chương trương từng cái lật qua, ngón tay co rút giường như tái nhận, hắn đỡ cái bản thân mình hơi hơi lung lay nhóng lên, tâm lại đau đến nắm thành một đoàn. Mỗi một chương họa thượng đều có ngày, nay một chồng giấy vẽ giống như là nàng ở chỗ này tịch mịch nhật ký, ký lục nàng mỗi ngày tương tư điểm điểm tích tích. Thanh Vũ hắn đầu ngón tay run rẩy mơn trớn mỗi một chương giấy vẽ thượng đường cong, văn tự. Trái tim như là bị sống sờ sờ xe rách. Hắn cơ hồ đứng thẳng không được, nửa dựa vào trước bàn. Thanh Vũ, thực xin lỗi hắn thanh em ám ách phát sáp có nước mắt rốt cuộc chậm rãi lăn ra, chạy xuống xuống dưới, nhỏ giọt ở một chương họa thượng. Đế thích âm, ngươi như vậy đối ta, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận đây là nàng bị môi tim khi dùng môi ngựa theo như lời nói. Đương nhiên hắn thượng không cho là đúng, cho rằng chính mình kế sách là tam toàn này Mỹ, lại không nghĩ rằng đúc thành rốt cuộc vô pháp vãn hồi đại sai. Đúng vậy, hắn hối hận. Đã sớm hối hận. Ở nàng đau đến chết đi sống lại thời điểm hắn liền bắt đầu hối hận. Chính là, ngàn vạn thứ hối hận cũng không đổi được hết thẻ trọng tới, trở về không được. Hắn thật sự trở về không được. 28 trọng tiên lý, tuy rằng nàng lưu lại đồ vật không ít, hơi thở cũng không ít. Chính là, hắn như cũ không có thu được nàng nửa điểm linh hồn hơi thở, hắn lại hạ giới, ở nàng đã từng đi qua địa phương toàn bộ đi rồi một lần. Tuy rằng đại đa số địa phương trải qua chiến tranh lễ rửa tội đã hoàn toàn thay đổi, nhưng nàng sở đi qua mỗi một tấc địa phương hắn đều nhớ rõ danh mạch. Hiện giờ lại lần nữa trọng đi, chuyện cũ như thủy triều mạn dũng mà đến. Ký ức như nhất sắc bén đao, một tấc tấc cắt hắn trái tim, giống như lăng trì. Tường ngươi giống như thượng nghiện. Vô luận phóng hoặc là không bỏ đều đã máu tươi đầm địa. Nhân sinh tám khổ, nhất khổ liền chính là loại này cầu không được, không bỏ xuống được. 1038 chương 1038 cầu không được, không bỏ xuống được. Thành vũ, ta không nghĩ tới một ngày kia chúng ta sẽ đi đến này một bước. Sớm biết như thế, ta có lẽ liền không nên treo cho ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể sống hảo hảo. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trong tay tụ hồn trâu mặt trên như cũ không có nàng bất luận cái gì linh hồn mảnh nhỏ chỉ hơi hơi quấn quanh một kia nàng đã từng hơi thở hắn lại về tới lạc giả sơn ngày xưa tiên sơn thắng cảnh hiện giờ trở nên trước mắt vết thương dung tuyết phong thượng đông tuyết như cũ bay tán loạn hắn dùng ảo thuật lại lần nữa ngưng ra kia tràng bốn mùa như xuân nhà cửa lấy hắn hiện tại bản lĩnh lộng cái này tự nhiên là dễ như trở bàn tay một ngày thời gian hắn liền làm lạc giả sơn cũ mạo đổi tân nhan phốn hoa Trúc lâu, suối nước nóng, hết thệ hết thệ cùng qua đi cơ hồ không có gì khác biệt. Chính là, người đâu. Cảnh con người mất mọi chuyện hưu, muốn nói nước mắt chương lưu. Đế thích thâm đứng ở Trúc lâu hạ, trong đầu hiện lên Lý Thanh chiếu tử, cảm giác đảo cũng cùng hiện tại hắn hợp tình hợp cảnh. Gian trống hoa, bàn đá, trúc ghế, sở hưu hết thẻ đều cùng qua đi giống nhau như lúc. Tu tiên tu đến hắn cái này cấp bậc. Đã không cần phải giống phàm nhân như vậy một ngày tăng cơm. Nhưng hắn như cũ tự mình xuống bếp, làm một bàn hảo đồ ăn, giống nàng còn tại bên người giống nhau, mang lên hai phó chén đũa. Nàng khi đó là phàm nhân, một đốn không ăn liền đói đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Làm hại hắn có khi phạt nàng cũng tận lực không ở cơm canh thượng phạt. Còn thường thường dùng cơm thực dụ dỗ nàng làm này làm kia. Hắn thừa nhận hắn có trò đùa dai ước số. Mỗi lần nhìn đến nàng tức giận bộ dáng hắn liền sẽ nhịn không được muốn cười, nhịn không được tưởng lại đầu đầu nàng. Bấm tay tính ra, kỳ thật nàng đãi ở hắn bên người nhật tử cũng không trường, tính toán đâu ra đấy cũng chính là nhân gian hơn 4 năm. Tương đương với thiên giới 4 ngày, tương đối với hắn dài dòng thượng vạn 5 năm tháng tới nói, này 4 năm quả thực giống như là vội vàng một cái trước mắt, lại ở trong lòng hắn để lại vĩnh viễn không thể ma diệt dấu vết. Cũng liền này 4 năm. Hắn mới cảm giác chính mình nguyên lai cũng có người cảm giác, nếm tới rồi nhân sinh táng khổ. Thức ăn thực phong phú, như nhau kia hai năm bọn họ gắn bó làm bạn khi hắn vì nàng chuẩn bị. Khi đó nàng tu tiên đặc khắc khổ, hắn thường thường làm thượng một bàn rượu ngon đồ ăn khao nàng. Hắn là con cái vua chúa, hạ giới về sau lại là đại quốc sư, đừng nói hắn ngày thường cơ hồ không ăn cơm, liền tính ngẫu nhiên ăn một đốn, cũng là đồ đệ người hầu vì hắn chuẩn bị tốt, sắc hương vị đều đầy đủ. Thu nàng làm đồ đệ sau, nhìn đến nàng như vậy thích ăn tử tang hạc vãn làm đồ ăn, hắn trong lòng không được tự nhiên, liền cũng trông học. Đem tử tang hạc vãn đuổi đi về sau, lạc thanh vũ sở ăn đồ ăn vẫn luôn là hắn thân thủ chuẩn bị. Buồn cười cái kia nha đầu vẫn luôn tưởng tử tang hạc vãn trước tiên vì nàng dự bị. Khi đó liền chính hắn cũng kỳ quái, cư nhiên đối nấu cơm như thế tinh thông, thẳng đến lần này khôi phục sở hữu hồi ức, hắn mới hiểu được, kỳ thật hắn sớm đã sẽ nấu cơm. Ở hắn vẫn là hạ hướng vãn cái kia niên đại. Không tồi, cái kia đã từng làm hắn ăn rất nhiều làm dâm hướng vãn chính là chính hắn. Cũng không đúng, không hoàn toàn là hắn, mà là hắn đã từng một sợi hồn phách. Hắn ở nhân gian mỗi hai ngàn năm một cái luân hồi, vậy ở thượng một cái luân hồi, hắn ra một chút ngoài ý muốn. Ba hồn bảy phách chung một phách chạy trốn đi ra ngoài, chuyển sinh nhân gian trở thành hạ hướng vãn, trở thành một người xuất sắc sát thủ, sau đó nhận thức lạc thanh vũ cũng không biết có phải hay không số mệnh an bài, hắn kia một phách cư nhiên thật sự yêu cái kia nữ tử, cam tâm vì nàng xuống bếp, trở thành một cái ở nhà hảo nam nhân. 1039 chương 1039 tìm tìm kiếm kiếm. Cũng không biết có phải hay không số mệnh an bài, hắn kia một phách cư nhiên thật sự yêu cái kia nữ tử, cam tâm vì nàng xuống bếp, trở thành một cái ở nhà hảo nam nhân. Bởi vì gần là một phách chuyển sang kiếp khác, cho nên hắn ở kia một đời dung mạo tuy rằng cũng là cực tuấn mỹ lại cũng kết hợp kia một đời cha mẹ gen cùng hắn hiện tại dung mạo có rất lớn khác nhau bị lạc thanh vũ một bắn chết mệnh sau hắn kia một sợi phách liền trở về bản thể khi đó hắn chưa lại lần nữa luân hồi chuyển sang kiếp khác cho nên đối kia một phách ký ức liền ở hắn lại lần nữa luân hồi khi biến mất nhưng sẽ có một loại tiềm thức lúc này mới ở đụng tới tử tang hạc văn khi bị hắn dung mạo hấp dẫn thu hắn vì đồ đệ cũng vì hắn nổi lên như vậy một cái cùng hạ hướng vãn có chút tương tự tên. Mà đối lạc thanh vũ dễ dàng động tình, có lẽ cũng là vì kia một phách quan hệ, ở mới gặp nàng khi liền đối với nàng có một loại mạc danh cảm giác. Thường đem nàng lưu tại bên người, lại muốn lăn lộn nàng. Đó là một loại thực đặc biệt cảm giác, làm ngay lúc đó chính hắn đều có chút nắm lấy không chừng. Người khác cũng không biết, hắn lần này khôi phục ký ức liền đã từng vì hạ hướng vãn kia một đoạn ký ức cũng đi theo khôi phục hắn rũ mắt cơi khổ trước một đời nàng nổ súng không chút do dự đánh chết hắn mà nay một đời chính mình lại đào nàng tâm làm nàng thương tâm tuyệt vọng hai đời đều là bi thảm kết cục hắn cùng nàng là chú định có duyên không phận sao hắn vì bên cạnh không trong chén lại kẹp thượng nàng đã từng thích đồ ăn hoảng hốt tựa nhìn đến nàng ngồi ở chỗ kia cười ngâm ngâm mà khích lệ hắn hảo thủ nghệ hắn vì đại quốc sư khi Vốn đã thích cốc không thực, nhưng vì bồi nàng, vẫn là một ngày tăng cơm. Xem nàng ăn thơm ngọt, hắn cũng ăn có tư có vị, cảm thấy nhân gian này ngũ cốc hoa màu đều có một loại thanh hương. Hiện tại đồ ăn vẫn là những cái đó đồ ăn, thậm chí hương vị cũng không có chút nào thay đổi, nhưng nếm ở trong miệng hắn lại giống như nhai sáp ăn mấy, liền buông xuống chiếc đũa Lại lần nữa lấy ra tụ hồn trâu, rũ mắt nhìn nhìn lên, cảm ứng một chút mặt trên như cũ không có nàng nửa điểm hồn phách người bình thường hồn phi phách tán sau nếu thượng đối nhân thế có một tia lưu luyến nàng những cái đó vỡ vụn hồn phách sẽ có một bộ phận ở nàng đã từng hoạt động quá địa phương bồi hồi ngưng lại mà hắn dùng loại này thiên địa chí bảo tụ hồn châu chuyển động nhiều như vậy thiên cũng không thu đến nàng một tia hồn phách chứng minh nàng xác thật đối người này thế đã hoàn toàn tuyệt vọng nhớ tới nàng niết bàn khi tự cháy trong lòng chợt lại là đau xót lắc lắc đầu Không muốn lại tưởng, bên ngoài đông mà một vang, trong viện tựa hồ vào được thứ gì. Hắn trong lòng vừa động, hắn thiết lập tại bên ngoài kết giới vẫn là đã từng kết giới, cũng chỉ có hắn các đồ đệ có buồn sự này. Hiện tại tiến vào sẽ là ai? Hắn một ý niệm còn chưa truyền xong, liền nghe được một tiếng kêu gọi, Quốc sư đại nhân, Quốc sư đại nhân. Một đoàn kim hoàng mau cầu sông thẳng tiến vào, dừng ở trước mắt hắn, một đôi dây ẹn phèn dường như lỗ hai đong đưa lúc lắc. Quốc sư đại nhân, quả nhiên là ngài đã trở lại. Đế thích thâm có chút vô ngữ mà nhìn nó. Ngày đó lạc thanh vũ niết bàn thất bại, hắn hôn mê sau lại tỉnh lại vẫn luôn không tái kiến vật nhỏ này thân ảnh, không nghĩ tới nó sẽ lúc này tìm tới. 1.040 chương 1.041 đường hy vọng. Hán bảo là lạc thanh vũ trên đời khi thích nhất súng vật, đế thích thâm yêu ai yêu cả đường đi, hiện giờ nhìn đến hán bảo cũng làm hắn có một tia thân thiết. Rồi tay đem nó nhắc lên, hán bảo, mấy ngày nay, người đi nơi nào. Hán bảo không nghĩ tới đại quốc sư sẽ như vậy bình tâm tinh khí cùng nó nói chuyện hiếm, có chút cảm động, quốc sư đại nhân, thực xin lỗi, đều là hán bảo sai, hán bảo ngày ấy nếu hảo hảo thủ vệ có lẽ liền chuyện gì cũng đã không có. Đế thích thơm lắc đầu không nói. Hán bảo tâm bảo bản lĩnh tuy rằng cao cường, nhưng mặt khác bản lĩnh giống nhau. Ngày ấy liền tính nó vẫn luôn ngoan ngoan thủ vệ đụng tới phong tiêu tầm cái kia biến thái nó chỉ sợ liền ra tiếng cảnh báo cơ hội đều không có hắn bảo giống như tới cái gì lấy ra hai đoà ưu đàm hoa quốc sư đại nhân hắn bảo tìm được rồi cái này đế thích gâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái hắn y lý thuật cao minh tự nhiên nhận được cái này loại này hoa cực kỳ thưa thớt nhưng duy nhất công năng chính là có thể làm đầu bạc biến hắc hắn lắc lắc đầu đầu bạc biến hắc lại có thể thế nào Đã không có nàng tại bên người, hắn lại cho ai xem. Hắn đứng dậy, đang muốn lên lầu. Hắn bảo bỗng nhiên lại giống nhớ tới cái gì, vội văng nói, quốc sư đại nhân, hắn bảo còn có một chuyện. Trước đó vài ngày hắn bảo cùng Tuyết Nhi cùng nhau tìm kiếm chủ nhân hồn thiến, ở ngộng trạch hồ phát hiện trăng tròn loan đào hơi thở. Đế thích thâm đột nhiên xoay người lại, cái gì? Hắn bảo bị hắn bỗng nhiên tỏa sáng đôi mắt hoảng sợ, vội vội nói, ta... Ta cùng tuyết nhi phát hiện trăng tròn loan đao hơi thở, kia hơi thở thực được, như là ở mộng trạch đáy hồ. Chính là, chúng ta đều sẽ không thủy, hơn nữa bên trong đều là hung ác quái thú, còn có đại lốc xoáy, chúng ta vào không được. Đế thích Đâm một phen vớt lên nó, đi, mang ta đi nhìn xem. Trăng tròn loan đao là cùng lạc thanh vũ cùng nhau biến mất, nếu tìm được nó nói không chừng là có thể tìm được lạc thanh vũ vài sợi hồn phiến. Chỉ cần có một tia hy vọng. Hắn liền phải tận cố gắng lớn nhất đi tranh thủ. Đang muốn phi thân dựng lên. Hắn bảo Cuống quyết kéo lấy hắn ống tay áo, quốc sư đại nhân, tuyết nhi còn. Còn ở bên ngoài, mang nó cùng nhau đi. Mộng trạch hồ là này, mộng lan đại lục nổi tiếng nhất địa phương. Nó nổi danh không phải bởi vì nó chung quanh phong cảnh có bao nhiêu Mỹ, mà là nơi này hoàn cảnh nhất hiểm ác. Nó ở vào nhất Tây Bắc cực Hàn tri địa. Ở mộng lan đại lục tối cao ngọn núi Á Mã Châu phong đỉnh núi thượng, Á Mã Châu phong độ cao so với mặt biển 8.000 nhiều mễ, tham khảo một chút đỉnh cổ mố lờ ngờ mạ, bốn phía quanh năm tuyết động bao trùm, đỉnh băng trải rộng. Mộng trạch hồ liền ở Á Mã Châu đỉnh núi trung tâm, hình dạng có chút giống trường Bạch Sơn Thiên Trì, nhưng so Thiên Trì muốn lớn rất nhiều, cũng thâm nhiều. Như vậy khóc hắn ơi, hồ nước lại không kết băng, này hồ nước cực quái, nếu dùng độ ấm biểu đi đo lường nó độ ấm ước chừng có lẽ hạ mười mấy độ lại đánh vơ thủy ôn hàng đến linh độ dưới liền kết băng thường quy quanh năm nước gợn nhộn nhạo không có người biết này hồ nước đến tột cùng có bao nhiêu sâu liền tính thần tiên cũng không biết bởi vì này trong hồ sinh hoạt trong truyền thuyết hung mánh nhất hai loại quái thú áp giữ cùng vũ cương này hai loại hung thú đều là thượng cổ ác thú phổ thượng nổi danh hung mánh dị thường có thể hô mưa gọi gió thì thực người Hơn nữa tính tình tuyệt đối là có thủ tất báo. 1.041 chương 1.041 lôi đỉnh thủ đoạn. Một khi đắc tội chúng nó, kia tuyệt đối là thiên lý truy sát, không chết không ngừng. Loại này hung thú tùy tiện phóng một con đi ra ngoài liền có thể ở nhân gian hình thành đại thai. Liên tính là bầu trời thần tiên thầy chúng nó cũng muốn né tránh ba phần, tận lực không cùng chúng nó tranh phong. Nay mộng trạch hồ đúng là này hai loại hung thú hăng ổ. Tựa như nhà mã ha cá nhất định phải tố lưu mà lần trước đến nơi sinh đẻ trứng giống nhau, này hai loại quái thú sản tử khi cũng tất nhiên sẽ trở lại cái này trong hồ. Đế thích thâm mang theo hán bảo cùng tuyết nhi là bay qua tới, xa xa là có thể nhìn đến á mã châu đỉnh núi thượng có màu xanh nhạt hung thần chi khí bao phủ. Kia hung thần chi khí như hữu hình có chất, nặng nghề như cái, thường thường có sáng lạn xâm hàn màu tím tia chớp ở trong đó vốn lượn mà qua. Mà liên tại đây màu xanh nhạt hung thần chi khí, ngẫu nhiên hiện lên một mặt nhàn nhạt hưởng quang, đúng là trăng tròn loan đao đã từng phát ra quang mang. Chẳng qua nó quang mang thấp thoáng ở kia nồng đậm màu xanh nhạt sắc khí, như không nhìn kỹ, cơ hội nhìn không ra tới. Chưa đến trước mặt, hán bảo trên người kim mao liền bị kia phiếm hung ác hơi thở gió thổi đến toàn bộ tạc hởi, giống một con muốn tạc mao con nhím. Tuyết nhi, đừng, đừng sợ, có quốc sư ở chỗ này, sẽ không. Sẽ không thế nào. Hán bảo chính mình vẻ mặt khẩn trương, còn muốn an ủi hái thê Tuyết Nhi, thỉnh thoảng vươn móng nuốt nhỏ vì nó thuần mao. Ân, không sợ, có Hán bảo cùng quốc sư đại nhân ở, Tuyết Nhi không sợ. Tuyết Nhi đem thân mình dựa ở Hán bảo bên người, trong miệng nói không sợ, thân mình lại ở hơi hơi phát run. Đế thích thâm túi đầu nhìn nhìn chúng nó hai cái, khẽ thở dài một hơi, rơi xuống mà tới, tùy tiện dừng ở một cái trên sườn núi. Đem Hán Bảo cùng Tuyết Nhi hướng ngầm một phóng, các ngươi liền ở chỗ này đợi, ta đi trước nhìn xem." "Không." Hán Bảo móng nuốt nhỏ khẩn câu lấy Đế Thích Âm ống tay áo, "Quốc sư đại nhân, ta cũng phải đi." Nó Hán Bảo lần này không thể làm nạo loại, nó cũng muốn vì tìm kiếm chủ nhân ra một phen lực. "Đế Thích Âm lắc đầu, "Không cần. bổ tọa chính mình đi xuống liền có thể. Kia hai loại hung thú các ngươi ứng phó không được." Các người đi ta ngược lại muốn rút ra tinh lực chiếu ứng các người. Cũng không đợi hán bảo nói nữa, hán đã phi thân dựng lên, thẳng chiều kia tỏa á mã châu phong rơi đi. Hán bảo một lòng bùm bùm loạn nhảy Theo nó biết, kia vũ cương hung thú đúng là hồ ly khắc tinh. Giống loài tương khác, quốc sư đại nhân tuy rằng là lợi hại nhất cửu vĩ hồ, nhưng nếu dừng ở vũ cương trong hồ, chỉ sợ bất tử cũng muốn lột ra đi. Nó trơ mắt nhìn đế thích thâm thân ảnh biến mất ở kia phiến hung thần chi khí trung trong lòng hoang mang rối loạn hận không thể cũng cùng qua đi nhìn một cái quốc sư đại nhân tuy rằng bản lĩnh đại nhưng tầm bảo nói vẫn là nó hán bảo đôi mắt lợi một ít quốc sư đại nhân này đi sợ là thọc hung thú hoa lại tay không mà hồi nó chính gấp đến độ bao quanh loạn chuyển chợt nghe á mã châu phong phương hướng mây đen quay cuồng gào thét tiếng động giống như sấm sét tầm ẩm trung mưa to tầm tã làm nó hái hùng khiếp vía không phải đâu quốc sư đại nhân cũng quá xúc động đi Này một lát công phu liền cùng nơi đó ác thú huyết đua thượng. hắn, hắn kỳ thật có thể ẩn thân đi vào trước quan sát địa hình. Hán bảo biết đế thích âm ngày thường mang binh đánh giặc tinh với tính kế, thận trọng từng bước, không đánh vô chuẩn bị chi trượng. 1042 chương 1042 lôi đỉnh thủ đoạn. Hán bảo biết đế thích âm ngày thường mang binh đánh giặc tinh với tính kế, thận trọng từng bước, không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Nó vẫn là lần thứ hai nhìn thấy đại quốc sư như thế thiếu kiên nhẫn, chọn dùng loại này lôi đình thủ đoạn. Lần đầu tiên là lạc thanh vũ bị phong tiêu tầm mang đi, đế thích thơm ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ tìm kiếm đến phong tiêu tầm hang ổ sau, cũng là chọn dùng lôi đình thủ đoạn đi vào. Không nghĩ tới lần này đi mộng trạch hồ hắn lại như vậy. Quả nhiên, chỉ cần đụng tới có quan hệ chủ nhân sự, quốc sư đại nhân liền bình tĩnh không được, lúc nào cũng làm nó mở rộng tầm mắt. chỉ là Quốc sư đại nhân, cái kia trong hồ chỉ có một chút trăng tròn loan đao hơi thở, còn không phải chủ nhân, Ngươi gì đến nỗi liều mạng như vậy. Nó trơ mắt mà nhìn á mã châu đỉnh núi thượng phong khởi vân dũng, sấm xét tầm ẩm, sở tuân ra tới quang mang cơ hồ ánh sáng nửa bầu trời. Nơi này đánh nhau hình dung từ tỉnh lược ba nghìn tự. Một canh giờ sau, kia kích đấu quang mang bỗng nhiên biến mất không thấy, á mã châu đỉnh núi thượng lại khôi phục đã từng bình tĩnh, lại nghe không được một kia tạc râm. Hán bảo mở to hai mắt, sao lại thế này? Quốc sư đại nhân là thành công vẫn là thất bại. Có phải hay không hắn đã đem nơi đó ác thú tẫn trừ, đến hồi trăng tròn luôn đào? Lại qua gần 15 phút, hán bảo mắt trông mong mà nhìn đỉnh núi, trong mắt cơ hồ đều phải trừng ra hốc mắt, lại như cũ không thấy đế thích thâm tâm hơi. Không phải là, quốc sư đại nhân không địch lại những cái đó ác thú, bị... bị hại đi. Bằng không không có khả năng lâu như vậy còn không xuống dưới. Hán bảo lòng nóng như lửa đốt, gấp đến độ đỉnh đầu bốc khói, toàn thân kim mao cơ hồ đều phải bốc cháy lên, nó tại chỗ một vòng một vòng chuyển động, đẩy ma giống nhau. Lại miễn cưỡng lại trụ tính tình đợi 15 phút, Hán bảo lại thiếu kiên nhẫn, nhảy dựng dựng lên, Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem. Tuyết Nhi dung cảm mà một ngựa đầu, ta và ngươi cùng đi. Nếu là đầm rồng hang hổ kia nó liền cùng trượng phu cùng nhau sông. Hán bảo sửng sốt, đầu riêu rông trông bỏi, không được, ngươi hiện tại công lực quá thiển, đi quá nguy hiểm. Mạo hiểm sự vẫn là làm nó cái này đại trượng phu đi hảo. Tuyết nhi hai chỉ tròn xoe mà đôi mắt nhìn nó, hảo, ta không đi, ta ở chỗ này chờ. Hán bảo, ta chỉ nói cho ngươi một câu, ngươi nếu có việc, ta tuyệt không sống một mình. Ta, ta chờ ngươi bình an trở về. Hán bảo thân mình hơi hơi cứng đờ, vươn chi trước một ôm Tuyết Nhi thân thể, ở nó bên thai nói một câu, Tuyết Nhi, chờ ta trở lại. Còn có, ngươi đã co bảo bảo, vô luận như thế nào cũng muốn bảo trọng chính mình. Không, Không hề nói khác lời nói, nó một thả người, giống viên bóng cao su dường như bắn lên, do xoay hướng về Á Mã Châu đỉnh núi mà đi. Tuyết Nhi ở dưới ngựa đầu nhìn nó thân ảnh từ từ biến mất, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, sờ sờ cái bụng, Hán bảo. Ngươi yên tâm đi thôi. Ngươi nếu thực sự có không hay xảy ra, ta sẽ vì ngươi sinh hạ chúng ta huyết mạch, sau đó lại đi tìm ngươi. Nó công phu xa không có hán bảo cao, cho nên nó duy nhất lựa chọn chính là ở chỗ này chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Hán bảo rốt cuộc bay lên Á Mã Châu đỉnh núi thời điểm, liền bị cái loại này gây mùi huyết tinh khí thiếu chút nữa hơn ngã xuống. 1043 chương 1043 kết đấu. Nó xuống phía dưới nhìn vừa thấy thấy mộng trạch hồ bên hồ tứ tung ngang dọc mà nằm mười mấy chỉ người mặt cá thân người mặt long thân quái vật này đó quái thú hình thể thập phần thật lớn người nọ mặt cá thân ước chừng có hai đầu cự tượng như vậy đại mà người mặt long thân lại như là từng điều cự mãng tùy tiện sách lên một cái cũng có vài chục trượng trường hán bảo nhận thức người nọ mặt cá thân liền chính là vũ cương tùy tiện phun ra một ngụm độc khí liền chính là muốn mạng người ôn dịch Mà người nọ mặt long thân còn lại là áp giữ, tùy tiện một ngụm độc thủy liền có thể làm cho cả trong hồ sinh vật chết thẳng cẳng, hơn nữa thứ này thân mình cực kỳ linh hoạt hữu lực, một khi bị nó cuốn lấy, thần tiên cũng thoát không được thân, phi cấp lạc đến cốt cách tẫn toái không thể. Này hai loại quái thú tùy tiện một con đi ra ngoài liền có thể họa loạn một phương, liền tính thiên quân vạn mã chinh phạt, cũng chưa chắc có thể giết chết một con. Lại không nghĩ rằng đại quốc sư tại đây hơn một canh giờ. Tự nhiên giết chết nhiều như vậy chỉ. Như vậy thai hỏa tự nhiên chết càng nhiều càng tốt, hán bảo đảo không đau lòng. Nó trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, lại như cũ nhìn không tới đế thích gâm thân ảnh. Kỳ quái, quốc sư đại nhân đi nơi nào? Không phải là, cùng này đó quay thú đồng quy vu tận đi. Nó lại băn khoăn một vòng, như cũ nhìn không ra cái gì dị thường. Ngọc trạch hồ trên mặt hồ vĩnh viên lốc xoáy cuồn cuộn đại lốc xoáy bộ tiểu lốc xoáy quay cuồng đến giống như sóng chiều, căn bản vô pháp xem văn nước tới phán đoán đấy nước hay không có người. Kia dày đặc huyết tinh khí cơ hồ hơn hán bảo hít thở không thông, nó dùng móng nuốt nhỏ che lại cái mũi chậm rãi tới gần bên hồ, tìm không thấy đại quốc sư hơi thở nó trung quy là không chịu hết hy vọng. Đồng nhiên, mặt hồ kịch liệt quay cuồng lên, chống rông kích khởi mấy chục trượng cao đầu sóng, sóng biển tiếng động kinh thiên động địa, hán bảo đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị quần cuộn mà thượng hồ nước rót cái lạnh thấu tim suýt nữa bị quân tiến trong hồ may mắn nó phản ứng thượng tính nhanh chóng vừa thấy không tốt vội vàng về phía sau bay vút trên mặt hồ bọt sóng đột nhiên vừa lật một cái bạch sắc nhân ảnh tự trong nước chui thẳng ra tới bay về phía không trung mà theo sát sau đó còn lại là hai điều thật lớn hắc ảnh một người mặt cá thân một người mặt long thân kia bạch sắc nhân ảnh đúng là đế thích âm hắn nhìn qua hơi có chút chật vật Tóc bạc thượng nhỏ nước, toàn thân bạch tí ướt đẫm, trên người hắn cũng không biết nơi nào bị thương, áo bào trắng thượng một tảng lớn một tảng lớn vết máu, sắc mặt cũng tái nhợt lợi hại. Nhưng hắn tay trái lại nắm một thanh đao, một thanh ứng đỏ trăng tròn luôn đao, tay phải lại ôm một viên tròn xoe đồ vật, xem bộ dáng như là trứng gà, rồi lại so trứng gà lớn rất nhiều. Đạm tím sắc ngoài, sắc ngoài thượng hình như có hoa văn, hắn bảo ly qua xa. Thấy không rõ kia tìm chứng thượng hoa văn. Mà kia hai điều hắc ảnh hiển nhiên so bờ biển thượng bị giết chết này đó muốn thật lớn nhiều. Người nọ mặt cá thân vũ cương tướng mạo hung ác, giống một tòa mấy chục trượng cao tiểu sơn dường như. Nó nguyên bản hẳn là có hai điều người dường như cánh tay, nhưng bị chém đứt một cái, huyết giống suối phun dường như cuồn cuộn, nó tiếng hô như sấm, mặt khác một cái tiểu phòng ở lớn nhỏ bàn tay hướng về đế thích âm chụp lạc. Nó kêu bàn tay thượng móng tay giống từng thanh đen nhánh sắc nhọn trường kiếm, một khi bị nó cắm chung, chỉ sợ sẽ lập tức bị xé thành mấy nửa. 1044 chương 1044 quốc sư đại nhân, đem chứng cho ta. Mà mặt khác một cái người mặt long thân áp giữ cũng có mấy chục trượng trường, nó lăng không bay lên tới thời điểm, như là trên mặt hồ đột nhiên dâng lên một đạo màu đen hồng tiểu. Nó tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, thân mình một cái xoay quanh, hé miệng. Một đạo thác nước dường như hát thủy hướng về đế thích gâm phun đi. Này hai cái quái vật hiển nhiên là cái này trong hồ thủ lĩnh, cái đầu đại, bản lĩnh tự nhiên cũng đại. Hai quái một trên một dưới, một trước về sau, nhất thời đem đế thích gâm toàn bộ đường lui cấp phong kín. Đế thích gâm tay phải như cũ phủng kia quả trứng, tay trái trung loan đao tật lóe, một đạo hưởng đỏ quang mang hiện lên, trượng hứa lớn lên đao mang quét ở người nọ mặt cá thân ra hỏa còn sót lại cánh tay thượng. Phúc mà một thanh âm vang lên, kia chỉ tiểu phòng ở lớn nhỏ đen nhánh bàn tay bay thẳng đi ra ngoài, dừng ở trong nước, kích khởi mấy trượng, cao đầu sóng. Mà kia chỉ áp giữ Hắc thủy cũng đã nên diện phung đến, đế thích thơm sắc mặt hơi đổi, hắn duy nhất ngăn cản phương pháp chính là ném kia quả trứng dùng thuật pháp đi chán. Hắn bảo biết kia Hắc thủy có kích độc, nay độc tính chi liệt có thể so nhân gian hạc đỉnh hồng, dính lên một chút phải bỏ mạng, vội vội kêu to, ném xuống kia quả trứng liên tính là viên thần trứng lúc này cũng nên ném xuống đế thích âm lại thoáng như không nghe thấy như cũ gắt gao ôm kia quả trứng thân mình hướng về phía trước thẳng thoáng dựng lên hắn thân pháp mau du tia chớp nhưng kia cổ hát thủy tới quá nhanh quá mạnh hắn tuy rằng tránh thoát thân mình nhưng cẳng chân thượng vẫn là không thể tránh khỏi bị phun thượng một ít suy lạp một thanh âm vang lên đế thích âm hạ bảo một góc tính cả hắn hạ ống quần bị hát thủy phun chung địa phương nhất thời phá hội Thậm chí cảng chân thượng bị phun trung cơ bắp cũng nóng rát mà đau. hắn bảo mắt sắc, thậm chí nhìn đến hắn nơi đó da thịt cũng biến thành màu đen quay, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Kia hai đầu quái vật truy kích cực cấp, đế thích thơm trong khoảng thời gian ngắn căn bản thoát không được thân. Lại ở không trung lăn qua lộn lại đánh nhau một lát, đế thích thơm nếu dùng hai tay, có lẽ là này hai con quái vật đối thủ. Nhưng hắn hiện tại một bàn tay ôm kia quả trứng chỉ có tay trái trung trăng tròn loan đao đang liều mạng ngăn cản. Hơn nữa hắn phản phất đối kia quả trứng xem thập phần quan trọng, tha rằng chính mình bị thương, cũng không cho kia hai con quái vật công kích đến kia quả trứng. Như vậy sau một lúc lâu, đế thích âm bị chúng nó bức cho càng thêm trứng trọi đá lên, liên tiếp gặp nạn. Hắn bảo ở bên cạnh gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, lòng tràn đầy buồn bực. ở nó trong ấn tượng, đế thích âm vô luận đối cái gì bảo bối đều xem cực nhẹ. Cũng căn bản không bỏ trong lòng. Hôm nay vì sao như vậy liều chết chè trở một quả trứng? Tới rồi như vậy muốn mệnh thời khắc, liền tính là cái kim cương trứng cũng nên ném A. Quốc sư đại nhân, ném kia quả trứng A. Mau ném A, như vậy đi xuống không được. Nó vội vàng kêu to, lại một chút biện pháp cũng không có. Nó tầm bảo đệ nhất, nhưng cũng không am hiểu đánh nhau. Nó nếu mù quáng tiến lên, cũng chỉ có bị nuốt phần. Mắt thấy đế thích gâm trên người lại bị mấy chỗ thương, có huyết thấm da hăn áo bào trắng, giống như nhuộm dần đại đóa đại đóa huyết mai. kia huyết trình ô hồng nhăn sắc, hiển nhiên đế thích gâm chẳng những bị thương lại còn có chúng độc. Hán bảo lại nhịn không được, không màng tất cả sông thẳng qua đi, quốc sư đại nhân, đem chứng cho ta. 1045 chương 1045 là chủ nhân, vẫn là nàng sinh hài tử. Nó thế hắn ôm chứng hẳn là sẽ tốt một chút đi đế thích gâm lại căn bản không lý nó thân mình bỗng nhiên về phía trước đột nhiên một hướng thế nhưng đón người nọ mặt cá thân quái vật tiến lên Phúc. mà một tiếng người mặt cá thân quái vật sắc nhọn chân trước đế thích gâm ngược phải mà đế thích gâm trong tay trăng tròn loan đao lại chém thẳng vào xuống dưới khách mà một thanh âm vang lên người nọ mặt cá thân quái vật đầu cư nhiên bị hắn một đao tức đi mà cũng cơ hồ tại đây chỉ một thoáng Người nọ mặt long thân quái vật cũng đại trương khẩu bổ nhào vào hắn trước mặt, này quái vật đầu lớn nhỏ như lâu đài, một trương miệng rộng mở ra giống như là răng nhọn đan sen đại cửa sát. Tiếp theo, đế thích thơm hét lớn một tiếng, ánh sang tím trận lóe, kia quả trứng liền chiều hán bảo kia trước bay thẳng lại đây. Hán bảo theo bản năng tiếp được, kia trứng thể tích so nó còn muốn đại, nó liều mạng tiếp ở trào thượng, suýt nữa đem nó toàn bộ cấp nện xuống đi. Cô sư đại nhân như thế coi trọng đồ vật hán bảo tự nhiên không dám chậm trễ, tha rằng chính mình ngã xuống đi cũng không dám ném quả trứng này. Nó ở không trung liều mạng ổn định chính mình thân mình, bỗng nhiên người được kia quả trứng thượng hơi thở, không khỏi sững sốt. Lại người một người, nó cơ hồ toàn bộ thân mình đều run rẩy lên. Đây là, Lạc Thanh Vũ hơi thở. Chủ nhân nhà nó hơi thở. Chết không được cô sư đại nhân tha rằng chính mình bị thương cũng muốn bảo hộ quả trứng này. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Chính là, chủ nhân như thế nào biến thành một quả trứng. Vẫn là lớn như vậy hảo trứng. Đồng nhiên, nó nhớ tới lạc thanh vũ cuối cùng niết bàn. Thiên, nó cư nhiên quên mất, chủ nhân là Phượng Hoàng A. Nói cách khác nàng kỳ thật là một con ngũ thải Phượng Hoàng, kia này chứng chính là một viên trứng Phượng Hoàng. Trứng nội rốt cuộc là ai? Là chủ nhân. Vẫn là nàng sinh hài tử. Hán bảo đầu bắt đầu hỗn độn quốc sư đại nhân nó ngẩng đầu đang muốn nói cái gì bỗng nhiên mở to mắt kinh toàn bộ thân mình thiếu chút nữa tự không trung ngã xuống không gì làm không được quốc sư đại nhân cư nhiên bị kia chỉ người mặt long thân quái vật một ngụm cấp nuốt đi xuống không thấy bóng dáng hán bảo một lòng cơ hồ trầm vào trong địa ngục thiên a quốc sư đại nhân cư nhiên bị quái vật cấp nuốt không trung thượng có thanh phong ở gào thét thổi đến hán bảo trên người kim mao phần phật bay múa nga ô Một tiếng kêu to, người nọ mặt long thân quái vật dương mồm to hướng về phía hán bảo lao thẳng tới lại đây. Đây là quốc sư đại nhân bồi một cái mệnh mới được đến đồ vật, quyết không thể có thất. Hán bảo một liều, ôm kia quả trứng bay nhanh chạy trốn. Nhưng nó rốt cuộc ôm một viên so nó thể tích phân lượng còn muốn đại trứng, chạy lên tốc độ so ngày thường chậm rất nhiều. Hơn nữa kia quái vật tốc độ cũng hiển nhiên so hán bảo muốn mau nhiều, một lát công phu liền đem khoảng cách kéo gần một chương miệng rộng cơ hồ liền đến hán bảo phía sau hán bảo thậm chí nghe thấy được kia quái vật trong miệng thối hoắc hơi thở hán bảo tuy rằng sợ tới mức hồn phi phách tán nhưng nó giờ phút này ôm một loại trứng ở hán bảo ở trứng vong hán bảo vong tâm thái thà rằng cùng nhau bị quái vật đương điểm tâm ăn luôn cũng không chịu ném trứng chính mình đi chạy trốn phía sau quái vật bỗng nhiên lại là một tiếng giống to lần này tiếng hô lại cực kỳ thê lương xúc nhị kinh tâm kia tiếng hô một đường hạ ngã, càng lúc càng xa, sau đó đó lại oanh mà một tiếng văng lớn, kinh thiên động địa. Kia quái vật xuống phía dưới phi lạc sở mang theo tới cuồng phong suýt nữa đem hán bảo cũng cuốn đi xuống. Hán bảo liều mạng về phía trước chạy trốn một thoáng, lúc này mới ổn định thân mình. Xuống phía dưới vừa thấy, thấy người nọ mặt long thân quái vật đã tạp dừng ở bên hồ thượng, đang ở nơi đó thảm gào quay cuồng. Sao lại thế này? Này quái vật chịu cái gì điên? 1.046 chương 1.046 chứng Phượng Hoàng Hán bảo kinh hồn chưa định, cũng không dám đi xuống, cực lực xuống phía dưới xem nhìn, đồng nhiên trong lòng vừa động. Kia quái vật cái bụng hình như có thứ gì, phập phồng dao động lợi hại. Lại sau một lúc lâu, chỉ nghe sóng, mà một thanh âm vang lên, Kia quái vật bụng thế nhưng bị sống sờ sờ đào lên, máu tươi phun ra một trượng rất cao, theo máu tươi phun ra một cái huyết người cũng lại lần nữa hiện ra kia huyết người tùy tay kết một cái ấn giả một đạo nhàn nhạt bạch quang hiện lên huyết người biến thành thoải mái thanh tân sạch sẽ ngọc thụ lâm phong bạch dí lìa nam tử hán bảo há to miệng quốc sư quốc sư đại nhân dưới chân mềm lún liền nó mang chứng cùng nhau lăn xuống đám mây kia bạch dí lìa nam tử tự nhiên là đế thích âm mắt thấy hán bảo ôm kia quả trứng lăn xuống ống tay háo của hắn phất một cái Hán bảo tính cả kia quả trứng đều dừng ở hắn trong lòng ngực. Hán bảo không tin mà xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, đống nhiên lên tiếng khóc lớn. Quốc sư đại nhân, ngài không chết, ngài không chết thật sự là quá tốt. Đế thích thâm rỗi tay xoa xoa nó đầu, chỉ nói một câu, ta không dễ dàng chết như vậy. Không hề quần nó, túi đầu kiểm tra kia quả trứng, xác nhận kia quả trứng thượng không có gì tổn thương, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hán bảo ngơ ngác mà nhìn hắn, bội phục ngũ thể đầu địa. Quốc sư đại nhân quả nhiên siêu cấp như a, bị quái vật nuốt cư nhiên còn có thể phá bụng mà ra. Nó lòng một ngụm trường khí, lúc này nó toàn thân cũng có chút nuôn ra, nó ngẩng đầu lại nhìn nhìn đế thích âm, lại giật mình mà mở to mắt, Quốc sư đại nhân, ngươi chúng độc a. Đế thích âm giờ phút này tuy rằng êm đẹp mà tồn tại, nhưng hắn xanh cả mặt, phàm là lỏa lỗ bên ngoài làn da đều ẩn ẩn phát thanh. Da thịt nội như là có con rắn nhỏ ở bốn lượn bò động, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Đế thích đâm hơi hơi lắc lắc đầu, không ngại sự. Hắn đi đến người nọ mặt cá thân quái vật sát chết trước, rút ra trăng tròn loan đao muốn bổ ra kia quái vật đỉnh đầu, nhưng ngón tay run lên, thế nhưng liền này phân lực lượng cũng đã không có. Hắn bảo nhảy dựng lên, quốc sư đại nhân, ta tới. Vươn xác nhọn tiểu trảo, dùng hết toàn lực đâm vào kia quái vật trong cơ thể ở bên trong đào Hai Thanh, móc ra một cái đen lung liếng hạt trâu, quốc sư đại nhân, nó này nội đan đúng là giải nó trào đầu, ngài ăn vào bãi. Đế thích âm cũng bất đồng nó khách khí, đem quái vật nội đan đan vào, lại chính mình đem trên người tương đối muốn mệnh miệng vết thương băng bó hảo, lúc này mới tại chỗ đả tọa, một lát công phu, liền có nhàn nhạt bạch quang toát ra tới. Hán bảo không dám rời xa, vẫn luôn thủ kia quả trứng, thuận tiện thế đế thích âm bảo hộ, kia quả trứng phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, vỏ trứng thượng có hoa văn lưu chuyển, nhìn qua hết sức chọc người chú mục. Hán Bảo Vương tiểu trảo, thật cẩn thận mà chạm đến kia quả trứng, không biết có phải hay không nơi đây băng hàn nguyên nhân, kia vỏ trứng cũng có chút băng hàn, sờ lên giống chỉ trứng ướp lạnh. Chẳng lẽ đây là trứng phượng hoàng? Phượng hoàng nhất tộc cũng không dễ dàng dựng dục hậu đại, cho nên đối mỗi một quả trứng đều xem so trong mắt còn quan trọng, ngoại tộc căn bản nhìn không tới loại này trứng cho nên liền tính là kiến thức rộng rãi hán bảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó lại ngửi một người, kia quả chứng thượng lạc thanh vũ hơi thở thực đùng, làm nó lại lần nữa ngửi được cơ hội có chút muốn khóc. 1047 chương 1047 cám ơn trời đất, ngươi trả lại cho ta chuộc tội cơ hội. Chủ nhân, nơi này rốt cuộc là ngươi, vẫn là ngươi bảo bảo. Nó lẩm bẩm ra tiếng, hận không thể gõ khai vỏ chứng nhìn một cái. Nhưng lại e sợ cho thật gõ khai vỏ trứng từ bên trong chạy ra chính là lòng trắng trứng lòng đỏ trứng, vậy không xong. Nó chính nhìn kia cái trứng xuất thần, một con nhỏ dài như ngọc bản tay lại đây, đem kia cái trứng tiểu tâm mà nâng lên, hắn bảo, chúng ta đi rồi. Hắn bảo ngẩng đầu, nhìn về phía đế thích âm, thấy sắc mặt của hắn giờ phút này tuy rằng thượng có chút tái nhợt, nhưng cuối cùng không hề phát thanh, chắc là đem độc đuổi sạch sẽ. Hắn lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Nhìn trong tay kia cái trứng, ánh mắt ôn nu, ánh mắt giống lưu chuyển hát rượu thạch, liêm diễm rực rỡ, cuối cùng không hề giống lúc trước như vậy một mảnh tinh mịch. Quốc sư đại nhân, đây là. Hán bảo thượng có chút không dám xác định. Nhà ngươi chủ nhân. Đế thích âm đáp ngắn gọn, thanh âm lại mang chút run rẩy. hắn đem kia quả trứng dính sắt vào ở trước ngực, như là ở cảm thụ nó độ ấm, nó tồn tại. Hơi hơi đóng đôi mắt. Cám ơn trời đất, thanh vũ ngươi còn tồn tại cảm ơn trời đất ngươi trả lại cho ta chuộc tội cơ hội hắn giấu tay háo ho nhẹ một lần nữa tìm được hy vọng trái tim đau đớn tựa hồ cũng nhẹ rất nhiều quốc sư đại nhân ngài không có việc gì đi hắn bảo không thế nào yên tâm mà nhìn hắn quốc sư đại nhân sắc mặt hảo tái nhợt không có việc gì chúng ta trở về đế thích gâm trả lời hắn đến ý tưởng đem quả trứng này ấp ra tới bầu trời bỗng nhiên có vài đạo màu quang lóe mấy lóe Dây lát liền rơi xuống hồ trên bờ, lại là tám vị cẩm y liề nam tử, mỗi một vị đều là khí vũ Dương Trào, thật là uy nghiêm. Đúng là phượng tộc tám đại trưởng lão. Bọn họ hướng về Đế Thích Âm vừa chắp tay, "Đế quân, biệt lai vô dạng." Trong miệng Vân An, tám đôi mắt lại thẳng lăng lăng mà chăm chú vào Đế Thích Âm trong lòng ngực kia viên rực rỡ lung linh chứng thượng, trên mặt là không chút nào che giấu kinh hỉ. Đế Thích Âm hơi hơi một nhíu mày, đạm nhiên nói: Các ngươi có chuyện gì? hắn bảo thấy kia tám trưởng lão đôi mắt thẳng lăng lăng mà chăm chú vào trứng thượng, trong lòng không vui, giống như chính mình sở hữu vật bị người mơ ước giống nhau, nó rứt khoát ghé vào kia quả trứng thượng, đôi to cũng bình phô khai, đem kia trứng che kín mít, không lưu một cái phù nhi. Tám vị trưởng lão cho nhau nhìn nhau, cầm đầu trưởng lão lại lần nữa không mình hành lễ, vẫn không đa tạ đế quân ra tay cho chúng ta vớt ra này viên trứng phượng hoàng. Phượng Hoàng con cháu không thể lưu lạc bên ngoài, thỉnh đế quân đem nó trả lại cho chúng ta, vẫn không vô cùng cảm kích. Đế thích âm hơi hơi nhún mày, còn chưa nói chuyện, hán bảo đã tiếng rít lên, không được. Nay viên chứng Phượng Hoàng là quốc sư đại nhân liều mạng mới vớt ra tới. Dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Có bản lĩnh chính mình đi xuống vớt đi. Đừng mơ ước chúng ta đồ vật. Tám vị trưởng lao hát tuyến, cái gì kêu có bản lĩnh chính mình đi xuống vớt đi nó cho rằng cái này hồ là chuyên môn sản xuất trứng phượng hoàng sao tùy tiện một vớt là có thể vớt ra một cái vân không trưởng lao hít một hơi nói đế quân ta chờ đã sớm phát giác nơi này có chút dị thường hình như có tình nguyệt đao hơi thở muốn đi xuống nhìn xem hắn nói còn chưa dứt lời lại một lần bị hắn bảo đánh gãy đã sớm phát hiện đã sớm phát hiện vì cái gì không còn sớm đi xuống vớt Chờ quốc sư đại nhân thật vất vả vất đi lên các ngươi lại nhặt có săn tiện nghi sao? Trên đời này nào có tốt như vậy sự? 1.048 chương 1.048 bị một cái vật nhỏ mắng thảm như vậy. Vân không trưởng lão bị hán bảo nghẹn mặt có chút đỏ lên. Này! Mặt khác một vị trưởng lão thiếu kiên nhẫn, mặt châm xuống. Chúng ta ở cùng đế quân nói chuyện. Ngươi cái này tiểu sùng vật xem náo nhiệt gì. Hán bảo toàn thân kim lao lại tắt lên. Cái gì sủng vật? Ta là thần thú. Ngươi cái hoa mao chim cút, ngươi mới là sủng vật, ngươi cả nhà đều là sủng vật. Cái kia trưởng lão bị hắn bảo mắng đỏ mặt tiếng hai, hắn ở Phượng Hoàng tộc cũng là cực kỳ tôn quý thân phận, cơ hồ Sở Hữu Tiên gia thấy hắn cũng muốn tôn sưng một tiếng trưởng lão, cái nào dám như vậy mắng hắn. Không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một cái vật nhỏ mắng thảm như vậy. Hắn nắm tay nắm lại nắm, như không phải ngại với đế thích âm mặt mũi. Hắn chỉ sợ liền phải ra tay đem hắn bảo chụp đến bầu trời đi. Ngươi! Vân không liếc mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt ngăn lại trụ hắn tức giận, quay đầu lại đối đế thích tâm nói. Đế quân, cũng không là chúng ta muốn nhặt có sẵn tiện nghi, mà là hôm qua vân hoán trưởng lão liền phát hiện cái này địa phương hình như có dị thường. Nhưng nơi này ác thú quá nhiều, vân hoán trưởng lão không nghĩ rút dây động rừng, cho nên hắn mới trở về thỉnh ta chờ tiền đến, muốn cộng đồng đối phó xong ác thú về sau. Lại hạ hồ tìm tòi đến tuột cùng. Không nghĩ tới lại bị đế quân ngài đoạt trước. Đoạt trước. Hán bảo ha ha nở nụ cười, buồn cười, cái gì kêu dành trước. Chỉ bằng các ngươi mấy cái có thể đối phó được nhiều như vậy ác thú. Như không phải đế quân trước tiên ra tay, hôm nay các ngươi tám chỉ sợ liền phải chết ở chỗ này. Đừng nói vất chứng phận hoàng, chỉ sợ các ngươi chính mình mệnh cũng không giữ được. Tám đại trưởng lão lại bị nghẹn không nhẹ, bọn họ đảo qua hồ trên bờ chết thú. Cung âm thầm kinh hãi. Bọn họ tám công phu tự nhiên cũng là đứng đầu nhân tài kiến xuất, nhưng ứng phó ba bốn loại này quái thú có lẽ còn có thể miết cưỡng. Nhưng giống hiện tại nhiều như vậy, bọn họ chỉ sợ chẳng những vứt không được chứng vượng hoàng, còn muốn tổn binh hao tướng. Vân không nhìn thoáng qua đế thích âm, trong lòng cung âm thầm bội phục, đế quân quả nhiên không hổ là thiên giới đệ nhất chiến thần, một người cư nhiên một mình đấu nhiều như vậy ác thú. hắn trầm ngâm một chút, đế quân. Chúng ta cũng biết liền như vậy Thảo phải có chút băn khoăn, nhưng này cái chứng phượng hoàng quan hệ chúng ta phượng hoàng tộc nhất tộc hương suy, cần thiết muốn đòi lại, đế quân có điều kiện gì nhưng cứ việc mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được tự nhiên làm theo. Vạn mong đế quân có thể đem nó trả lại, hắn nói đảo cũng coi như thành khẩn. Đế thích âm rốt cuộc khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, khinh phiêu phiêu mà mở miệng, như bổn tọa nói không đâu. Hắn thanh âm thực đạo bình tĩnh tựa hồ nhìn không tới đế nhìn qua ưu nhã mà lại lười nhác nhưng hắn quanh thân lại đều có một loại khí độ một loại trầm tĩnh áp đảo hết thể khí độ làm nhân tâm trung nghiêm nghị tám đại trưởng lão không nghĩ tới hắn cự tuyệt như thế dứt khoát nhất thời chất ở nơi đó này đế thích gâm cũng không hề xem bọn họ xoay người liền hành Chấm đã tám đại trưởng lão thân hình chật lóe đem hắn bao quanh vây quanh đế quân tạm xin dừng bước Đế thích thơm ánh mắt một ngưng, khoe môi muốn cười không cười, các ngươi muốn cùng bổn tọa động thủ. Thanh âm như cũ đả mạc, lại lệnh tám người trong lòng phát lệnh, sống lưng đầu sinh lạnh lẽo, Cầm lòng không đậu từng người lui về phía sau một bước. 1049 chương 1049 điều kiện. Bọn họ tuy rằng không có chính thức cùng đế thích thơm đã giao thủ, nhưng lại thấy qua hắn ra tay, thần bí khó lường, cơ hồ không có dấu vết để tìm. Trên trời dưới đất không có vài người là đối thủ của hắn, có lẽ cũng chỉ có long tộc hai vị thánh chủ có thể cùng hắn ganh đua dài ngắn. Mà bọn họ, liền tính là tám người liên thủ, chỉ sợ ở hắn thủ hạ cũng đi không được mấy trăm cái hiệp. Thật muốn động thủ, chỉ sợ cũng chiếm không được hảo đi. Cũng liền ở bọn họ ngây người công phu, đế thích thơm xoay người lại hành, ống tay háo của hắn phiêu phiêu, cả người như ngự phong mà đi. Chúng ta xác thật không nghĩ cũng không dám cùng đế quân động thủ. Bất quá, đế quân, ngài lấy quả trứng này đi lại là vì cái gì đâu? Có phải hay không còn tưởng đem nó phu hóa ra tới? Vân không bỗng nhiên ở phía sau cao giọng mở miệng. Đế thích gâm bước chân hơi hơi một đốn, ngay sau đó lại lần nữa đi trước. Vân không lại một lần mở miệng, đế quân, trứng phượng hoàng chỉ có thể ở phượng hoàng tộc địa chuyên môn địa phương phu hóa, ở địa phương khác là vô luận như thế nào cũng phu hóa không ra. Đế quân ôm quả trứng này trở về sẽ không chỉ là tưởng hưởng thụ ăn uống chi rụp bãi. Đế thích thêm dưới chân rốt cuộc dừng lại, chậm rãi xoay người, một đôi con ngươi rừng ở vân không trên mặt, nói như thế nào. Vân không hít một hơi nói, phượng hoàng tộc con nối roi gian nan, chẳng những là bởi vì phượng hoàng không dễ dựng dục, hơn nữa phu hóa cũng cực không dễ dàng, yêu cầu rất nhiều riêng điều kiện, này đó điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Một khi phu hóa thất bại, tiêu quả trứng này liền cũng liền hoàn toàn báo hỏng. Tiểu Phượng Hoàng cũng khó có thể lại xuất thế. Đế thích thâm một đôi con ngươi ngưng định ở vân không trên mặt, hơi hơi lưu chuyển, tựa ở xác định hắn theo như lời chi lời nói thật giả, cũng không có nói nữa. Vân không bị hắn xem trên người lông tơ dựng thẳng lên, lại một đĩnh ngực nói, đế quân nếu như không tin, nhưng dò hỏi làm tu thượng tiên, này Phượng Hoàng tộc bí mật, hắn cũng là biết được. Đế thích thâm rốt cuộc đem con ngươi tự trên người hắn rời đi, rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực chứng phượng hoàng hắn bảo còn ghé vào kia quả trứng thượng một bộ thể sống chết bảo vệ bộ dáng hắn tùy tay đem nó xách hai nhàn nhạt nói bổn tọa có thể đem này nó cho các ngươi bất quá bổn tọa cũng có cái điều kiện vân không thấy rốt cuộc nhà ra trong lòng đại hỉ. hảo hảo đế quân mời nói đế thích tâm nói các ngươi muốn bảo đảm đem nó thành công ấp ra tới còn có bổn tọa sẽ tùy thời đi xem các ngươi không được ngăn trở. Này Vân không ngừng lại một chút, có chút khó xử, đế quân, này cái trứng chúng ta bảo đảm có thể thành công phu hóa. Bất quá, phu hóa trứng Phượng Hoàng là Phượng Hoàng tộc bí mật, ấp trứng nơi là cái tuyệt mật nơi, chỉ có 8 đại trưởng lão cùng Phượng Vương có thể tiến, những người khác là không thể tiến vào. Không bằng như vậy, chỉ cần tiểu Phượng Hoàng phu hóa thành công, chúng ta liền làm đế quân gặp một lần nàng như thế nào. Đế thích thơm ánh mắt hơi hơi trật lóe phu hóa ra tới khi nàng là tiểu phượng hoàng vẫn là đã hóa thành hình người vân không gãi gãi đầu ra không rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này ngừng lại một chút ăn ngay nói thật cái này muốn xem tiểu phượng hoàng thiên phú có tiểu phượng hoàng vừa ra thế liền tựa như nhân loại nhi đồng có còn lại là phượng hoàng nguyên thân ra xác không giống nhau đế thích gâm ánh mắt một ngưng kia tiểu phượng hoàng mấy ngày nhưng ra xác 1050 chương 1050 chỉ đối nàng xuất thế có hứng thú. Vân không nói, cái này cũng phải nhìn tư chất. Nếu là Phượng Hoàng nguyên thân ra sắc, muốn 9980 mất tiên, nếu là Nhi đồng bộ dáng ra xác, liền phải nhiều gấp đôi thời gian. Đế thích âm gật gật đầu, thực hảo. Kia bổn tọa ở thứ 719 thiên thời điểm đi Phượng Hoàng tộc địa thủ, thẳng đến nàng phá xác mà ra là lúc. vô luận nàng lại lần nữa xuất thế là tiểu Phượng Hoàng vẫn là tiểu đồng tử hắn đều phải tận mắt nhìn thấy ý tưởng đem nàng lại mang về lạc già sơn hắn phải thân thủ đem nàng mang đại lại không cho nàng chịu một tia thương tổn vân không xoa giữa mày đế quân ngài tới phượng hoàng tộc địa không quan trọng nhưng kia ấp chứng nơi là không thể tiến kia liên lụy chúng ta phượng hoàng tộc bí mật đế thích âm đánh gây hắn bổ tọa đối với các ngươi bí mật không có hứng thú chỉ đối nàng xuất thế có hứng thú vân không sửng sốt cùng phượng hoàng tộc mặt khác thất vị trưởng lao thoáng thương lượng một chút rốt cuộc là nhà mình phượng hoàng còn nắm giữ ở nhân ra trên tay đối với đế thích âm đưa ra điều kiện này cũng không thể không đáp ứng hảo một lời đã định vân không rốt cuộc đồng ý đế thích âm đầu ngón tay ở kia quả trứng thượng một tấc tấc mân trớn thở dài trong lòng một tiếng rốt cuộc đem này viên hao hết trăm tay ngàn đắng mới vớt ra tới cục cưng giao cho phượng tộc tám đại trưởng lão Tám đại trưởng lão thật cẩn thận mà phủng chứng cáo từ đi, đế thích thâm đứng ở tại chỗ hơi hơi xuất thần. Hán bảo không phục, hán bảo còn trước nay không nghe nói ớp trứng cũng muốn cái gì đặc thù điều kiện. Quốc sư đại nhân, có phải hay không bọn họ lừa dối chúng ta? Đây chính là quốc sư đại nhân ngài lấy mệnh mới đổi lấy trứng. Đế thích thâm nhìn nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, ta không thể lại mạo hiểm. Hán hiện tại một chút nguy hiểm cũng không nghĩ lại mạo. Hắn không thể lấy nàng an nguy làm tiền đặt cược, hắn chỉ cần nàng có thể bình bình an an suốt thế, mặt khác đều áp sau nói. Hắn bảo, đế thích thâm mang theo hắn bảo cùng tuyết nhi lại về tới Lạc Gia Sơn, vừa mới đến dung tuyết cốc xa xa thấy nơi đó đứng một người, một thân xanh nhạt quần áo, cao dài thanh hoa, đứng ở nơi đó như một cây đón gió ngọc thụ. Hắn hai tròng mắt nhìn dung tuyết cốc đại môn, trên mặt tựa bi tựa hỉ, tưởng tiến lại không dám tiến bộ dáng đế thích âm đôi mắt hơi hơi nhíu lại vân ẩn liên nguyệt Kia nam tử đúng là vân ẩn liên nguyệt hắn tuy rằng cùng đã từng tướng mạo bất đồng nhưng quanh thân khí chất lại là thay đổi không được vân ẩn liên nguyệt hiển nhiên cũng thấy được không trung phiêu phiêu rớt xuống xuống dưới đế thích âm, đôi mắt sáng ngời vội vàng tiến lên vài bước thình thịch quỳ xuống liên nguyệt bái kiến sư phụ đế thích âm nhìn quỳ gối bên chân hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe tử ở trên người hắn vừa chuyển ngươi dùng khóa hôn chú Vân ẩn liên nguyệt túi đầu trả lời, là, sư phụ, đệ tử sợ quên kiếp trước hết thảy, sợ đã quên á thiền, cho nên kiếp trước lúc sắp chết, vận dụng cái kia tà thuật. Thỉnh sư phụ trách phạt. Đế thích thơm ánh mắt hơi hơi chớp động, thở dài một tiếng, ngươi không sai, vi sư không trách ngươi. Á thiền đâu? Ngươi đem nàng tề tự sao? Vân ẩn liên nguyệt tảm đạm nói, kiếp trước đệ tử đã tề tựu nàng hai hồn năm phách, nàng thượng vô pháp chăm sóc chính mình. Đệ tử liền đem nàng nguyên thân phong ấn tại một chàng độc viện nội, đệ tử, đệ tử hiện tại vào không được. 1051 chương 1051 thiên thượng nhân gian tìm không thấy một cái giúp đỡ. Đế thích thơm hơi hơi nhúng mày, vì sao? Vân ẩn liên nguyện khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, cái kia khóa hồn chú ra một chút vấn đề. Đệ tử chuyển thế lúc sau tuy rằng còn nhớ rõ trước sự, nhưng lại không cách nào tu luyện niệm lực. Cho nên không giải được kiếp trước thiết lập tại tiểu viện ngoại kết giới. Đế thích âm không nói nữa, ngón tay ở hắn huyền mạch thượng một đáp, ngay sau đó một đạo nhàn nhạt bạch quang hiện lên, Vân Ẩn Liên Nguyệt sắc mặt hơi hơi một bạch liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Có thể, Đế thích âm phóng tởi hắn tay, xoay người liền tưởng tiến viện. "Sư phụ!" Vân Ẩn Liên Nguyệt vội kêu một tiếng. Đế thích âm dưới chân hơi hơi một đốn, "Còn có chuyện gì?" Vân Ẩn Liên Nguyệt nói, cầu sư phụ lại nhận lấy đệ tử. Đế thích đâm chậm rãi xoay người, bổn tọa cũng không đem ngươi trục xuất môn tường, hà tất lại thu. Vân ẩn liên nguyệt đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn ban đầu nghe nói qua sư phụ quý củ, thu đệ tử chỉ thu một thế hệ, lại thông tuệ đệ tử một khi qua đời, liền cùng hắn chặt đứt duyên phận. Cho dù có đệ tử muốn lại lần nữa bái nhập hắn môn hạ, không tiếp dùng tà thuật lưu lại ký ức, nhưng chuyển thế lại khi trở về đều sẽ bị đế thích thâm tùy tay hủy diệt kiếp trước hồi ức lại phá tà thuật trục xuất lạc gia sơn cho nên hắn lần này tới lạc gia sơn chạm vào vận khí trong lòng cũng cực kỳ thấp thỏm bất an e sợ cho sư phụ đối đại hắn cũng giống đối đại đã từng những cái đó đệ tử giống nhau lại không nghĩ rằng sư phụ sẽ như vậy thống khoái mà đáp ứng hắn vui mừng quá đỗi cầm lòng không đậu liên tục dập đầu đa tạ sư phụ đế thích thâm nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi này một đời tên là gì vân ẩn liên nguyệt vội nói đệ tử này một đời tám tuổi liền không có cha mẹ lại không có mất đi ký ức cho nên vẫn là kêu đã từng tên vân ẩn liên nguyệt đế thích thơm khẽ gật đầu ngươi mặt khác vài vị sư huynh đệ đâu khi nào qua đời vân ẩn liên nguyệt lại cung kính trả lời đế thích thơm hơi hơi rũ con ngươi thở dài một tiếng nhưng thật ra vi sư liên lụy các ngươi vân ẩn liên nguyệt vội nói là các đệ tử vô năng không thể đoán sư phụ Đế thích âm lược hơi trầm ngâm vi sư sẽ lại tìm về bọn họ cũng coi như là đối với các ngươi một chút bồi thường vân ẩn liên nguyệt đôi mắt đột nhiên sáng ngời vui mừng quá đỗi đa tạ sư phụ sư phụ chỉ cần ngài có thể trở về liền hảo đúng rồi sư phụ khôi phục ký ức sư nương khổ nhật tử cũng hết khổ sư nương đâu Đế thích âm thần sắc vừa động nhìn hắn ngươi như thế nào biết ta đã từng mất trí nhớ Vân Ẩn Liên Nguyệt lại đem ngày đó đụng tới Lạc Thanh Vũ sự tình nói một lần. Hắn nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Đế Thích Âm cũng nghe thực cẩn thận, trước mắt tựa hồ nhìn đến ngày đó Lạc Thanh Vũ có bao nhiêu bất lực. Thiên thượng nhân gian tìm không thấy một cái giúp đỡ. Trong lòng đau lại giống con cua giống nhau dương nhanh múa bớt. Vân Ẩn Liên Nguyệt thấy hắn sắc mặt hơi hơi tái nhợt, ánh mắt chi gian tuy rằng như cũ thanh lãnh, lại mơ hồ có trọng ưu, trong lòng trầm xuống, có chút bất an. Sư phụ Sư nương nàng, nàng sẽ trở về. Đế thích gươm đánh gây hắn, nói tiếp, bổ tọa sẽ làm hết thể lại hoàn nguyên. Chờ nàng trở lại, hắn muốn cho nàng không có không khỏe cảm. Vân ẩn liên nguyện thở dài trong lòng, hắn biết lấy sư phụ bản lĩnh, tìm bọn họ sư huynh đệ chuyển thế hẳn là dễ như trở bàn tay. 1052 chương 1052 thanh vũ, sư phụ lại đưa ngươi một cái hòa bình thiên hạ. Chính là lúc trước ngũ quốc đã không tồn tại hiện tại như cũng là chiến loạn niên đại mỗi ngày chiến tranh không ngừng lại như thế nào khôi phục lúc trước ngũ quốc chung sống hòa bình không có chiến tranh hảo thời gian vân ẩn liên nguyệt lại nhìn nhìn đế thích âm trong lòng đống nhiên trầm xuống tiến lên hai bước sư phụ ngài bị thương làm đệ tử vì ngài đế thích âm phẩy tay háo một cái đem hắn bây lui không cần vi sư chính mình sẽ xử lý hắn lại trên dưới đánh giá vân ẩn liên nguyệt hai mắt ánh mắt hơi hơi lập lòe rửa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, liên nguyệt, như bổn tọa suy đoán không tồi, tiếp trước ngươi là muốn làm thương hải quốc quân vương, vân ẩn liên nguyệt sắc mặt hơi hơi một bạch, ngay sau đó lại cười khổ lắc đầu, sư phụ, đệ tử lúc trước xác thật từng có cái này ý tưởng, chính là từ á thiển sẽ ra chuyện về sau, đệ tử chỉ cầu có thể cùng nàng làm bạn sống quãng đời còn lại, không nghĩ lại làm cái gì đổ bỏ hoàng đế. đế thích âm hơi hơi gật gật đầu, nhàn nhạt xoay người ngươi liền tính muốn làm cũng không ngại sự vi sư sẽ giúp ngươi lại đạt thành mong muốn hắn đã quyết định cái này tang thương đại địa nếu là bởi vì hắn nguyên nhân lâm vào chiến loạn kia hắn liền phải sử dụng lôi đình thủ đoạn lại đem nó bình định lại khôi phục ngày cũ ngũ quốc thế chân vạc trạng thái bên trong mà những người khác vô luận kiêu hùng anh hùng hắn đều lười đến lại đi hiểu biết chi bằng làm chính mình năm cái đồ đệ từng người thành lập một quốc gia lấy hắn năm cái đồ đệ bản lĩnh Thông trị một quốc gia hẳn là dư giả. Vân ẩn liên nguyệt ngây người ngẩn ngơ, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới sư phụ sẽ nói ra nói như vậy tới, lại lần nữa quỳ xuống, sư phụ, đệ tử thật sự không muốn làm hoàng đế. Làm hoàng đế về sau muốn suy xét sự quá nhiều, yêu cầu cân nhắc lợi hại sự cũng quá nhiều, vô pháp tự do tự tại mà cùng yêu nhất người bên nhau, hơn nữa á thiển dù sao cũng là yêu. Vua của một nước cưới một cái yêu làm hoàng hậu chỉ sợ lại sẽ khiến cho rất nhiều phê bình, khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Đế thích đâm xoay người nhìn hắn, ánh mắt hơi hơi chất động, tựa hồ độc đã hiểu hắn trong lòng suy nghĩ, lại một lần mở miệng, liên nguyện, ngươi tính cách chung nhất không được liền chính là do dự không quyết đoán. Hảo Nam Nhi khiếu ngạo với thiên Địa chi gian, có khó khăn đón khó mà lên đó là, làm chính mình suy nghĩ, không cần cố kỵ nhân ngôn mới có thể sống được bừa bãi tiêu sái đại quốc sư khó được cùng hắn nói nhiều như vậy nói vân ẩn liên nguyện trong lòng vừa động nhiệt huyết dâng lên sư phụ giáo huấn chính là là đệ tử ngu dốt đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo đế thích gâm đôi mắt hơi hơi chật lóe gật gật đầu thực hảo kia về sau ngươi nên làm cái gì trong lòng cũng hiểu rõ vân ẩn liên nguyện cung kính trả lời là đệ tử minh bạch sở phải làm sự đế thích gâm ống tay háo phất một cái Vậy đi bãi, xoay người và táo phiêu phiêu đi vào trong viện. Mà toàn bộ mộng lan đại lục, cũng bởi vì hắn này một câu, rốt cuộc lại lần nữa thấy được hy vọng. Thanh vũ, chờ ngươi trở về ngày, sư phụ sẽ lại đưa ngươi một cái hòa bình thiên hạ, hết thể đều sẽ không thay đổi. Nguyên bản nhân gian có nhân gian hương suy quy luật, chính cái gọi là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, làm thần tiên giống nhau sẽ không can thiệp. Chính là... Đế thích đâm cái này thần tiên lại đương vô cùng bừa bãi tiêu sái, hắn muốn làm sự cơ hồ không có làm không thành. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, chờ lạc thanh vũ lại xuất thế khi ít nhất muốn tám mươi năm sau, tám mươi năm đủ khả năng làm hắn sử dụng lôi đình thủ đoạn thay trời đổi đất. Đế thích đâm lại đi minh giới một chuyến, xem xét mặt khác bốn vị đồ đệ chuyển sang kiếp khác nơi, dễ như trở bàn tay mà liền đưa bọn họ đều tìm trở về. Một nghìn không trăm năm mươi ba chương một nghìn không trăm năm mươi ba đoạn tuyệt quan hệ Đế thích thơm lại đi minh giới một chuyến, xem xét mặt khác bốn vị đồ đệ chuyển sang kiếp khác nơi Dễ như trở bàn tay mà liền đưa bọn họ đều tìm trở về Lại dùng một loại đặc thù thủ đoạn khôi phục bọn họ kiếp trước ký ức cùng bản lĩnh Đương nhiên, đối tử tang Hạc Vãn, hắn chỉ khôi phục hắn bộ phận ký ức cùng bản lĩnh Đem hắn đối lạc thanh vũ kia một đoạn si niệm nhẹ nhàng hủy diệt Những người này đều là người trung nhân tài kết xuất, chuyện gì tự nhiên một điểm liền thấu, từng người đầu nhập loạn thế bên trong. Thức mau, bọn họ liền trở thành một phương bá chủ, ở đế thích âm thỉnh phẳng can thiệp hạ, từng người gồm thâu mặt khác tiểu trư hầu quốc, 20 năm sau, liền khôi phục ngũ quốc đã từng bản đồ. Vân ẩn liên nguyệt thành lập Thương Hải quốc, Đạt Mạc lưu thành lập Lây Trời quốc, Liên Ngọc thành lập Vạn Linh quốc, Tử Tăng Hạc Vãn thành lập Kỳ Thụy quốc, Hạ Cẩn Ngự thành lập Hán nước Đức Ngũ quốc quốc quân nếu là đã từng sư huynh đệ, tự nhiên hòa thuận ở chung, cho nhau ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Đã từng chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, dân chúng lầm than ngộng lan đại lục rốt cuộc lại lần nữa nên đón hòa bình. Thời gian thấm thoát, năm tháng như tôi đưa, đảo mắt trần thế đã qua đi 70 cái ý niệm, nhân gian đã là một mảnh an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Mà lạc già sơn, từ lâu khôi phục đã từng non xanh nước biếc, hòa thơm chim hót nhà cửa như cũ giống như trước như vậy cách cục tử liên môn đệ tử cũng phát triển hừng hực khí thế hết thảy tựa hồ đều khôi phục kiểu cũ chỉ chờ kia một người trở về ngày nay đế thích âm đang ở tính thất nội đả tọa bên ngoài kết giới tựa hồ giao động một chút hắn trong lòng hơi hơi vừa động khoe môi bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh hơi hơi rũ mắt thích âm nhàn nhạt kim quang trận lóe thiên đế xuất hiện ở hắn trước mặt đế thích âm cũng không ngẩng đầu Chỉ nhàn nhạt nói một câu, ngươi tới làm cái gì? Thiên đế nhìn trước mắt nhi tử, ánh mắt rôi răm phức tạp, từ ngày ấy về sau, đế thích âm lại không đi thiên đỉnh thấy hắn. Hắn phái thiên tướng tới thỉnh rất nhiều lần, nhưng đế thích âm nhưng vẫn tránh mà không thấy, đôi hắn chủ động vườn tới cảnh coi cùng không có gì. Hình như là cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ giống nhau. Đế thích âm trong lúc này cũng hồi hôn khắc đỉnh, nhưng hắn sở tìm lại là vài vị thiên giới thiên nhân có mấy lần thậm chí đến hôm khác cung đại môn phụ cận hắn lại căn bản không vào nội trực tiếp vòng qua đi song xuôi chuyện của hắn lập tức liền đi hiện tại cơ hồ bầu trời sở hữu thần tiên đều biết đế thích âm cùng thiên đế quan hệ bất hòa mỗi lần thượng triều thời điểm chúng thần tiên nhìn về phía thiên đế trong ánh mắt đều có một loại nói không rõ đồ vật làm thiên đế như đứng đống lửa như ngồi đống than rốt cuộc hắn ở lần thứ n vươn cành ô lửa sau khi thất bại tự mình hạ giới Tới cùng nhi tử nói chuyện. Như thế nào? Không thỉnh vi phụ ngồi xuống. Thiên đế nhìn nhìn trống trải nhà ở, nơi này liền một cái đệm hương bù, liền cái ghế cũng không có. Đế thích thâm không đáp, chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạc, thiên đế đến đây có gì phải làm sao? Hắn khẩu khí hoàn toàn như là đối đãi người xa lạ, thậm chí so người xa lạ còn muốn mới lạ lạnh nhạc. Thiên đế bị hắn này liếc mắt một cái xem trong lòng hơi hơi phát lạnh. Tùy tay trên mặt đất một lòng tay, chính mình huyễn hoa ra một cái đệm hương bồ, ngồi đi lên, cùng nhi tử mặt đối mặt, mở miệng, thích âm, ngươi đem nơi này thống trị không tồi, nhân gian phân tranh cũng ít. 1054 chương 1054 ấp trứng Chấm vừa rồi lưu ý một chút ngươi tử liên môn môn hạ đệ tử, đại bộ phận là lần đó gặp nạn thần tiên chuyển sang kiếp khác, ngươi có thể lại lần nữa đưa bọn họ thu lưu. Làm cho bọn họ tu tiên cũng coi như là không làm thất vọng bọn họ, bọn họ tư chất hảo, nói không chừng luân hồi mấy đời về sau, như cũ có thể trở về thiên đình. Thiên đế lần đầu tiên phát hiện chính mình sẽ có nhiều như vậy vô nghĩa, hơn nữa nói chuyện cũng học xong quanh coi lòng vòng. Đế thích âm những mày, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, ngươi tới nơi này chính là vì nói này đó vô nghĩa. Thiên đế cứng lại, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thích âm. Đây là làm người con cái cùng cha mẹ phải nói nói sao. Đế thích thâm đứng lên, nhàn nhạt nói, ta cùng bệ hạ lại không có bất luận cái gì quan hệ. Bệ hạ mời trở về đi. Hắn xoay người liền dục đi ra ngoài. Thiên đế một lòng cơ hồ trầm tới rồi đế. Lần trước đế thích thâm bởi vì mẫu thân quan hệ cùng hắn quyết liệt khi, chỉ là không nghĩ thấy hắn, không nghĩ đại ở thiên đình, nhưng vẫn luôn thừa nhận hắn cái này phụ thân, hiện tại. Cứ nhiên là hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Thích thâm, vi phụ biết ngươi là bởi vì lạc thanh vũ sự sinh khí, là vi phụ sai, không có nhìn ra nàng chân chính thân phận. Ngươi yên tâm, nghe nói hiện tại phượng hoàng tộc lại đến trở về nàng. Một khi phu hóa thành công, nàng tất nhiên là tiểu thần quân, lại là phượng hoàng tộc phượng hoàng. Vi phụ sẽ tự mình tiến đến phượng hoàng tộc vì ngươi cầu thân. Đế thích thâm bỗng nhiên quay đầu lại, hắn môi mỏng mỉm cười, ánh mắt lại lạnh nhạt chê cười. Nguyên lai bệ hạ là bởi vì đã biết nàng chân chính thân phận mà hối hận sao. Ngươi nói như vậy, chẳng những làm nhục nàng, cũng làm nhục ta. Ta thích nàng trước nay liền không phải bởi vì thân phận của nàng. Nàng là Phượng Hoàng Cũng Hảo, là Phạm Nhân Cũng Hảo, đối ta mà nói, căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng ở ta trong mắt là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế độc nhất vô nhị. Bệ hạ, ngươi thỉnh vầy bãi, không cần lại ở ta trên người hưởng phí tâm tư. Lạc Già Sơn cũng không hề hoan nên người đã đến. Hắn phất tay háo mà ra, không thấy bóng dáng. Đem thiên đế lượng ở nơi đó, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn thật sự sai rồi sao? Nguyên bản là muốn vì nhi tử Hảo, không cho nhi tử trên người lại có tí vết, lại không nghĩ rằng làm hại nhi tử thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hiện tại càng là cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Phượng Hoàng Tộc Tám Đại Trưởng lão thật là ưu buồn. Nguyên bản phượng hoàng tộc ở Bích Tiêu Sơn thiết có kết giới, không có bọn họ cho phép, bất luận cái gì ngoại tộc cũng không được đi vào. Nhưng hiện tại Bích Tiêu Sơn lại nhiều một khách quen, bầu trời vị kia con cái vua chúa cơ hồ mỗi ngày tới Bích Tiêu Sơn đưa tin, hơn nữa mỗi lần tới tất nhiên sẽ ở phu hóa tiểu phượng hoàng ngô đồng trong động nghỉ ngơi ba ngày. Hắn ở trong động cơ hồ không nói lời nào, chỉ là ngồi ở kia quả trứng bên cạnh nhìn kia quả trứng lẳng lạng xuất thần. Nơi này nếu là tiểu phượng hoàng sinh ra nơi, bên trong tự nhiên làm cho cực kỳ thoải mái thanh tân sạch sẽ. Nhưng đế thích mỗi lần tới, tất nhiên sẽ lại ở chung quanh kiểm tra một lần, một tấc tấc kiểm tra, một tấc tấc rửa sạch, đem cái ngô đồng động sửa sang lại không dính bụi trần, động bích sạch sẽ bóng loáng rồi bỏ bay lên đi cũng trượng. Kia viên trứng phượng hoàng liền đặt ở dùng các màu phượng hoàng trên người mềm mại nhất mao phô liền ngô đồng ngọc trùng, mặt trên có năm màu thần quang xoay tròn chiếu khắp. Phía dưới có hỏa phượng hoàng nhổ ra ngọn lửa tới ấm hoa. 1055 chương 1055 ấp trứng. Trong ổ độ ấm không cao không thấp, vẫn luôn ở 50 độ tả hữu, nhất thích hợp phượng hoàng phu hóa độ ấm. Nguyên bản cái này động chỉ có 8 đại trưởng lão có thể tiến, hiện tại lại nhiều vị này thiên đình con cái vua chúa. Hơn nữa hắn mỗi lần tới, đều sẽ đem 8 đại trưởng lão thỉnh đi ra ngoài, hắn một mình lưu tại trong động để cho tám đại trưởng lao phát điên chính là này phượng hoàng ấp chứng vốn là phượng hoàng tộc tối cao cơ mật hiện tại vị này đế quân lại đối phượng hoàng phu hóa điều kiện hiểu biết so với bọn hắn mấy cái còn muốn rõ ràng cũng chấp hành càng hoàn toàn cơ hồ tới rồi soi mói nông nỗi hắn mỗi lần tới tổng có thể lấy ra bọn họ một tia sơ hở có đôi khi là đốc xúc bọn họ đền bù có đôi khi là hắn tự mình động thủ đền bù tám đại trưởng lão tuy rằng đối quả chứng này cực coi trọng nhưng ở hắn ma quỷ bắt bẻ hạ, lần đầu tiên cảm giác này trứng ấp như thế mệt mỏi, mỗi ngày so đánh giặc còn mệt. Giai đoạn trước đế thích thêm tới còn không tính quá cần, bình quân một ngày một lần. Tới rồi sau lại, hắn đó là một ngày hai lần, ba lần, bốn lần. Chạy phượng hoàng tộc địa so tiêu chạy người chạy về nút cờ càng cân mẫn, lại đến hậu kỳ, hắn dứt khoát đem nơi này trở thành hắn ra. Ba ngày liền chạy vài lần không nói, buổi tối càng là nghỉ ở trong động. Suốt đêm suốt đêm mà thủ kia viên chứng Phượng Hoàng Cố tình bọn họ bởi vì lúc trước hiệp định Cự tuyệt không được hắn Xem hắn chạy như thế cần mẫn Tám đại trưởng lão cơ hồ hoài nghi vị này Đế quân về sau có thể hay không viết ra cái ớp chứng nhật ký gì Đem Phượng Hoàng tộc tối cao bí mật cấp tiết lộ đi ra ngoài Ngày này, đế thích âm từ ngô đồng trong động ra tới Vừa nhắc đầu thấy được thượng tiên Lam Tu Hắn đang cùng Vân không đứng ở nơi đó nói chuyện Trên mặt vui mừng rất nặng nhìn đến đế thích gâm ra tới lam tu hơi hơi cứng đờ khuôn mặt tuấn tú tu thượng thoáng có chút không được tự nhiên lại như cũ tiến lên vừa chắp tay đế quân biệt lai vô dạng đế thích gâm ánh mắt hơi hơi chật lóe lam tu cứ việc xem như cảm kích người cũng tham dự giấu dếm chấn tướng nhưng hắn dù sao cũng là lạc thanh vũ ở nhất bất lực thời điểm duy nhất chịu giúp nàng người duy nhất cho nàng một tia ấm áp người mặt mũi của hắn đế thích gâm sẽ không không cho lược một gật đầu nhàn nhạt nói Thượng tiên về sau gọi bổn tọa danh hào liền có thể, ta đã không phải cái gì đế quân. Lam tu ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn lần này quyết tuyệt liền đế quân cũng không hề làm. Hiện tại đế thích âm nghe nói hỉ nộ vô thường, cho nên Lam tu cũng không dám nghịch hắn mau, hơi hơi mỉm cười nói, kia hạ tiên về sau liền gọi ngài vì thích âm thượng thần như thế nào. Ân, tiểu A chỉ thế nào? Đế thích âm đôi mắt hơi hơi một ngừng, nàng là thanh vũ, không phải cái gì A chỉ. Cái tên kia hắn hiện tại nghe được liền có chút phản cảm. Lam Tu cứng đờ, ngay sau đó liền chấn định giải thích, thích âm thượng thần, nàng xác thật là chân chính nhan trì tiểu công chúa, chỉ là ở mấy ngàn năm trước niết bàn thời điểm bị kia chỉ Lam Phượng Hoàng đã đánh cháo. Cái tên kia đã bị đạp hư, cũng không hề thích hợp nàng. Nàng chỉ là thanh vũ, lạc thanh vũ, không phải bất luận kẻ nào. Đế thích âm lại lần nữa đánh gây hắn, hắn thanh âm thực hờ hững, nhưng cũng thực kiên quyết. Làm người không dám cự tuyệt Hắn khoanh tay đứng ở nơi đó Gió thổi qua vật áo Hắn màu bạc tóc dài hờ khép tự dùng phảng phất giống như có loại quân lâm thiên hạ khí phách 1056 chương 1056 Làm nàng hảo hảo tồn tại Lam tu Đế thích thơm không nghĩ lại cùng hắn cãi lại cái này nhảm chán đề tài Con ngươi rừng ở vân mình không thượng Vân không kia chỉ làm phượng hoàng đâu, Còn chưa có chết bãi Hắn thanh âm đạm như nước chảy, lại cũng có một mặt hàn khí, một mặt thấu xương hàn khí. Vân không gật gật đầu, trả lời thực ngắn gọn, là, nàng còn sống. Đế thích âm gật đầu, thực hảo. Đi, mang ta đi trông thấy nàng. Phương Hoàng tộc lao ngục thiết thập phần nhân tính hóa, rộng mở sáng ngời. Nhan chỉ liền nằm ở một trương thanh ngọc trên giường, nàng sát mặt trắng bệnh, đã gầy ra bọc xương, xương gò má ham sâu, thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh. Sớm đã đã không có đã từng cao quý dịu dàng. Thân mình cuộn tròn thành một đoàn, đang ở nơi đó rên rỉ quay cuồng, tựa hồ cực kỳ đau đớn. Nghe được cửa lao chô vang nhỏ, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn vừa thấy. Thân mình hơi hơi run lên, lăn xuống giường tới, run giọng kêu lên, "Thích Đế quân, cứu, cứu mạng." Quỳ đi mấy bước, tay run run vươn, liền tưởng xả Đế thích gầm vào áo. Đế thích gầm ống tay áo phất một cái, Bạch quang nhàn nhạt trật lóe, nhan chỉ a mà hét thảm một tiếng, như là bị người hung hăng đạp một chân, lăn mấy cái lăn nhi, nhất thời thẳng không dậy nổi thân mình. Nàng còn dùng thân thể này. Đế thích đâm khinh phiêu phiêu mở miệng, lại là cùng phía sau vân không nói chuyện. Là, thân thể này là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng chưa tỉnh lại, ta sợ thân thể này sẽ ra khác ngoài ý muốn, cho nên dùng thuật pháp đem làm Phượng Hoàng hồn phách như cụ khóa tại đây khối thân thể trong vòng. Như vậy mới sẽ không có thất. Vạn nhất phượng hoàng còn cần thân thể này, hắn cũng có thể công đạo qua đi. Đế thích thơm ánh mắt nhàn nhạt ở nhàn trì trên người đảo qua, thân thể này đã ô mế, thanh vũ sẽ không lại muốn, liền đưa cùng nàng bãi. Không, ta, ta từ bỏ. Đế quân, ta tình nguyện không cần khối này thân mình, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi cởi bỏ ta trói buộc, làm ta rời đi khối này thân mình nhàn trì sắc mặt trắng bệnh, lại lần nữa nhào tới. Lần này, nàng không dám bổ nhào vào đế thích đâm trên người, chỉ phụ phục ở hắn bên chân, đế quân, cầu xin ngài, cầu xin ngài, cho ta, cho ta một cái thông khoái. Nàng muốn đau đã chết. Thân thể này trái tim từ bị tình nguyệt đau đảo sau khi đi, trên ngực cái kia đại động liền vẫn luôn không có chân chính khỏi hẳn quá, mỗi ngày hướng ra phía ngoài thấm tanh tuổi hoàng thủy. Đau đến xuyên tim thực cốt, vô pháp tiên giấc, cũng vô pháp hôn mê. Làm nàng thời thời khắc khắc đều ở vào muốn phát điên trạng thái bên trong. Nàng đã suốt đau mấy chục thiên. Như vậy nhật tử quả thực giống như luyện ngục, làm nàng sống không bằng chết. Hiện tại nàng chỉ cầu một cái giải thoát, một cái thông khoái, cố tình nàng hồn căn bị khóa, căn bản liền tự sát lực lượng đều không có, chỉ có thể khổ nhai năm tháng. Đế thích âm nhìn lên nàng sắc mặt, liền biết nàng giờ phút này chịu chính là tội gì, đỉnh mày hơi hơi một trọn, lạnh lùng mở miệng, nhan chỉ. Này nếu chính là ngươi muốn, vậy ngươi phải hảo hảo hưởng thụ bãi. Hắn xoay người liền hướng ra phía ngoài hành tẩu, vẫn không, làm nàng vẫn luôn tồn tại, hảo hảo mà tồn tại. Là, chính là, nàng ngựa thương. Nàng như vậy vẫn luôn đau đi xuống cũng không phải biện pháp. Hơn nữa cũng cho nàng thượng thật nhiều linh dược, nhưng vẫn không thấy khỏi hẳn, không biết đế quân có hay không lương pháp cho nàng chữa thương ngăn đau. Một nghìn không trăm năm mươi bảy một nghìn không trăm năm mươi bảy cho ta một cái thông khoái. Là, chính là, nàng được thương. Nàng như vậy vẫn luôn đau đi xuống cũng không phải biện pháp. Hơn nữa cũng cho nàng thượng thật nhiều linh dược, nhưng vẫn không thấy khỏi hẳn, không biết đế quân có hay không lương pháp cho nàng chữa thương ngăn đau. Vân không dò hỏi. Hơi có chút đau đầu mà xoa giữa mày. Mấy ngày nay nhan chỉ vẫn luôn khóa ở chỗ này đau quỷ khóc sói gào. Chọc đến những cái đó trông coi cũng cách nơi này rất xa, miễn cho bị độc hại lô thai. Đế thích âm dưới chân hơi hơi một đốn, khóe môi nhàn nhạt một câu, không cần trị liệu, nàng không chết được. Cũng chính là liên tục mà chịu mang vạ mà thôi. Đây là nàng nên được. Đế thích âm, ngươi không thể như vậy lại ta. Nhan chỉ bỗng nhiên hét lên, nàng như là khoát đi ra ngoài. Đế thích âm, ta biết thực xin lỗi ngươi, làm hại ngươi cùng nàng tách ra. Chính là. Ta cũng rốt cuộc đã từng là ngươi bằng hưu không phải sao. Còn. Còn đã cứu ngươi hai lần. Đế thích thơm bỗng nhiên xoay người, lạnh lạnh mà nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, nhan chỉ, bổ tọa hiện tại thập phần hối hận đã từng đương ngươi là bằng hưu. Đã cứu ta hai lần. Ngươi xác định. Ngươi cái gọi là lần đầu tiên cứu ta là ở một vạn năm nghìn năm trước, mà khi đó, chân chính nhan chỉ còn chưa có nết bàn, không bị ngươi tu hú chiếm tổ. Cứu ta chính là nàng mà phi ngươi. Đến nỗi lần thứ hai ở đoán Linh Thành, kia căn bản chính là ngươi một cái hãm ta với bất nghĩa âm hưu. Ngươi còn có mặt mũi để Nhan chỉ thân mình run lên, túi đầu, nàng thượng chưa từ bỏ ý định, run giọng nói, đế quân, ta. Ta biết rất xin lỗi ngươi, chính là, chính là kia cũng là ta yêu ngươi. Rốt cuộc chúng ta đã từng đã làm lâu như vậy bằng hưu, chúng ta cộng đồng nuôi nấng quá tiểu khiêm, ta. Ta còn là tiểu khiêm mẫu thân tới, ta. Ta không cầu khác, chỉ cầu ngươi. Ngươi liền tính xem ở tiểu khiêm trên mặt, cho ta một cái thống khoái, cho ta một cái thống khoái được không. Nàng phủ phục ở nơi đó, hèn mọn giống như một cây cỏ dại. Đế thích âm du mắt nhìn nàng một cái, thanh âm càng thêm lãnh khốc, ngươi còn có mặt mũi để tiểu khiêm. Vùng tiểu khiêm vẫn luôn đương ngươi là mẫu thân, mọi chuyện thế ngươi nói chuyện, ngươi lại đối hắn làm cái gì. Đơn giản là hắn không nghĩ lại thế ngươi lấp liếm, ngươi liền sấn hắn chưa chuẩn bị đem hắn đánh vựng, đem hắn bức tiến vạn tái hẳn trì bên trong. Nhan trì sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, ta, ta. Nàng trăm triệu không nghĩ tới đế thích thâm cư nhiên liền cái này cũng điều tra rõ ràng. Năm đó nàng tự cho là làm thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng đế thích thâm một khi khôi phục ký ức, sẽ nhanh như vậy đem hết thảy đều điều tra ra tới. Xong rồi. Nàng sở hưu át chủ bài đều không có. Chờ đợi nàng sẽ là từ từ không hẹn đau đớn đi xuống, bất tử không sống. Đế thích thâm lười đến lại xem nàng, xoay người đi ra ngoài. Nhan chỉ mãn nhãn tuyệt vọng, nam liệt ngồi dưới đất, bỗng nhiên lại nhìn đến từ tiến vào sau liền không nói một lời làm tu, con ngươi sáng ngời, nhào tới, sư phụ. Làm tu hơi hơi cho mày, hắn nhìn phía nhan chỉ ánh mắt có chút phức tạp, có chút chán ghét, lại có điểm thương hại. Ta không phải ngươi sư phụ. Hắn đồ nhi là chân chính nhan Chỉ, mà không phải cái này hàng giả. Nhan Chỉ liều chết bắt lấy hắn một cái góc áo. Sư phụ, đồ nhi tuy rằng là giả mạo, chính là. Chính là vẫn luôn đương ngài là chân chính sư phụ. Sư phụ phân phó. Đồ nhi cũng là làm theo không lầm. Đồ nhi không cầu khác, chỉ cầu sư phụ cho ta một cái thông khoái. 1058 chương 1058 tự làm bậy không thể sống. Lam Tu cứng lại, hắn luôn luôn chính trực thiện lương, xem cái này giả nhan chỉ chịu như vậy mang vạ hắn cũng có chút không đành lòng, chính là. Hắn hít một hơi, hơi hơi một tránh, tránh ra nhan chỉ chảo nắm, thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Lam Vượng Hoàng, đây là ngươi tự tìm, ngươi tự cầu nhiều phúc bãi, xoay người cũng vội vội đi ra ngoài. Nữ nhân này làm hại chính mình đồ đệ niết bàn thất bại, lại chịu kia moi tim chi khổ. Hiện tại đây là nàng nên được báo ứng, hắn cũng không thể cứu nàng. Thời gian liền ở hy vọng cùng chờ đợi dày vò chung chậm rãi chạy qua đi. Đương chứng Phượng Hoàng bị phu hóa đến thứ bảy mười ngày thời điểm, đế thích gâm liền đơn giản ở tại Phượng Hoàng tộc địa Bích Tiêu trên núi. Hắn tuy rằng đã thoát ly thiên đình, nhưng Phượng Hoàng tộc lại không dám chậm trễ vị này con cái vua chúa, đem hắn an bài ở tốt nhất phòng cho khách nội. Vị này con cái vua chúa lại căn bản không được phòng cho khách, Hắn trực tiếp ở ấp trứng ngô đồng trong động rơi xuống đất cắm dễ, một tấc cũng không rời khai, ngày ngày đêm đêm bên nhau. Tám đại trưởng lão xem hắn như thế, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Bọn họ đã từ khắc thần tiên trong miệng, đã biết đế thích gầm cùng Lạc Thanh Vũ chi gian ân ân oán oán. Đã từng, bọn họ thế chính mình Phượng Hoàng công chúa giả nhan trì bị khuất, biết chân tướng sau lại vì thật công chúa Phượng Hoàng Lạc Thanh Vũ cảm thấy bất bình. Nhưng tưởng tượng đến thật công chúa sở chịu ủy khuất bọn họ cũng tham dự có phân khi, bọn họ lại có chút thấy náy, cũng ngượng ngùng đuổi đi đế thích âm. Đương nhiên, bọn họ cũng đuổi không đi. Làm thu đối lạc thanh vũ trước sau tâm tồn ái náy, đặc biệt là biết lạc thanh vũ liền chính là hắn chân chính đồ đệ sau, này phân náy náy lại chống dông tăng thêm gấp đôi. Hắn cũng ở bích tiêu sơn ở xuống dưới, chờ mong lạc thanh vũ xuất thế. Bất quá, hắn có thể tiến ngô đồng động số lần cực hữu hạ Bởi vì đế thích hâm mỗi lần vào bên trong, đều sẽ ở bên ngoài thiết thượng kết giới, ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào cái giày. Bắt đầu mấy ngày nay hắn căn bản không cơ hội đi vào. Cuối cùng vẫn là phượng hoàng tám đại trưởng lão xem bất quá mắt, đối đế thích hâm luôn nói, tiểu phượng hoàng phu hóa ra sắc khi có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều không tưởng được biến cố, tám đại trưởng lão cần thiết tùy thời có thể đi vào ứng phó các loại đột phát chẳng huống, cho nên không thể thiết kết giới. Một phen nói nói có sách mách có trứng, đế thích âm tự nhiên không nghĩ lạc thanh vũ lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc không hề thiết kết giới, cho phép tám đại trưởng lão cùng làm tu tùy thời đi vào. Năm hậu thần quang lên đỉnh đầu hơi hơi biến ảo, chiếu hoa nội kia viên trứng phượng hoàng tựa như ảo ngộng, hôm nay đã là thứ tám mười một thiên, trứng phượng hoàng như cũ hơi hơi lóe màu tím nhạt qua mang, không có phu hóa dấu hiệu. Đế thích âm nhìn kia quả trứng, nỗi lòng cực kỳ phức tạp cũng không biết là hy vọng nó có điểm động tĩnh, vẫn là hy vọng nó có khác động tĩnh. Rốt cuộc nếu hôm nay phu hóa ra tới, liền có khả năng phu hóa ra một con tiểu Phượng Hoàng, mà phi tiểu Hoa Nhi. Tám đại trưởng lão cùng Lam Tu đều bị hắn đuổi tới ngoài động trở, tùy thời đợi mệnh. Vô luận như thế nào, Lạc Thanh Vũ vô luận lấy cái gì hình thái ra tới, hắn muốn cho nàng cái thứ nhất nhìn đến chính là hắn. Giống như Phượng Hoàng cũng có đối phá sắc mà ra khi chứng kiến đến người đầu tiên đặc biệt thân thói quen, lúc này đây vô luận nàng là tiểu Phượng Hoàng vẫn là tiểu Hoa Nhi, hắn đều phải thân thủ đem nàng mang đại. 1059 chương 1059 căn bản không có những người khác trên chân đường sống. Lại nói vạn nhất nàng này đây người hình thái ra tới, tất nhiên là cái cởi chuồng hoa hoa, hắn nhưng không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình thê tử, tiểu Hoa Nhi cũng không được thời gian đồng hồ cắt liền ở hắn chậm rãi chờ đợi chung lúc qua đi hắn từ sắc trời không rõ sáng sớm vẫn luôn chờ đến gần đêm khuya hắn nhìn kia quả trứng nhìn đôi mắt đều mau chịu kia chứng như cũ đoan đoan chính chính mà đứng ở nơi đó không có nửa điểm động tĩnh mắt thấy đồng hồ cắt đã tới rồi ngày thứ hai giờ tí đế thích thơm chậm rãi đứng dậy trong lòng cũng không biết là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra nàng hôm nay không ra Đại khái liền phải đến tiếp theo cái 81 ngày khi trực tiếp ra tiểu hoa nhi đi. Không biết nàng trở ra khi là cái cái gì bộ dáng. Là nhan trì hiện tại dung mạo vẫn là lạc thanh vũ khi dung mạo. Hắn lắc lắc đầu, tuy rằng biết nhan trì dung mạo mới là lạc thanh vũ hẳn là có dung mạo, lại bởi vì giả nhan trì quan hệ, hắn đối này phúc dung mạo có một loại bản năng bài xích. Hắn nhớ tới lạc thanh vũ hồn thể dung mạo, trong lòng vừa động nàng hồn thể dung mạo chỉ cùng nhan trì có năm sáu phân tương tự, có lẽ nàng hồn thể dung mạo mới là nàng lớn lên khi hẳn là dung mạo đi. Rốt cuộc một người từ nhỏ đến lớn, dung mạo cũng sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa. giả nhan trì là ở khi còn nhỏ liền đem kia khối thân thể cấp chiếm cho riêng mình, tương tự tâm sinh, có lẽ bởi vì thay đổi linh hồn quan hệ, kia khối thân thể cũng chậm rãi biến thành giả nhan trì nguyên bản diện mạo. dù sao nàng là chậm rãi lớn lên. Dung mạo trầm dãi biến hóa cũng không có người có thể nhìn ra tới. Hắn nhất thời có chút xuất thần, ngoài cửa nhẹ nhàng một vang, Lam Tu tự ngoài động đi đến. Hắn trước nhìn thoáng qua kia quả trứng, nhìn nhìn lại cơ hồ không có gì biểu tình đế thích âm, thở dài, xem ra nó trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phu hóa lạp. Thích âm thượng thần, người đã 5 ngày 5 đêm không có chợp mắt lạp, muốn hay không đi nghỉ ngơi một nghỉ. Ta ở chỗ này thủ. Đế thích âm ngược thương cũng vẫn luôn chưa hảo. Hơn nữa hắn vì vớt trứng cũng bị trọng thương, chưa hảo nhanh nhẹn, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhật tiểu tụy. Hắn lại nhìn kia quả trứng liếc mắt một cái, hơi hơi nhắm mắt lại, nhàn nhạt lắc đầu, không cần, ta liền ở chỗ này đã tọa liền hảo. Ngươi chú ý kia trong ổ độ ấm cùng mặt trên thần quang cường độ. Hắn nhanh chóng nói một lần những việc cần chú ý. Lam tu nghe có chút phát ngốc, nhịn không được xoa xoa ngạch. Vị này đế quân đối chứng phượng hoàng phu hóa điều kiện như thế môn thanh. Hắn này đôn đôn dặn dò bộ dáng quả thực tái quá tiểu phượng hoàng thân cha. Rất khó tưởng tượng một cái đã từng như vậy lạnh nhạt cường đại đế quân sẽ có như vậy làm hắn mở rộng tầm mắt một mặt. Vị này đế quân đối lạc thanh vũ dùng tình sâu cơ hồ làm người không thể nào tưởng tượng. Chắc không được ngày đó lạc thanh vũ liều mạng dường như muốn khôi phục đế thích âm ký ức. Cũng trách không được như vậy kiên cường nha đầu cũng sẽ bởi vì đế quân lúc ấy một cái khinh thường ánh mắt cùng đả thương người nói mấy câu liền như vậy ảm đạm thần thương, uống rượu mua say. Hai người kêu lẫn nhau chi gian đều dùng tình sâu đậm, căn bản không có những người khác trên chân đường sống. lam thu nguyên bản sâu trong nội tâm đối lạc thanh vũ thượng có một chút ý tưởng, giờ phút này điểm này ý tưởng cũng không khỏi tan thành mây khói. Như vậy yêu nhau hai người. Ai có thể nhẫn tâm lại đưa bọn họ sống sờ sờ mở ra? Hắn trịnh trọng gật gật đầu, hảo, ta sẽ chú ý, tuyệt không sẽ làm nó ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đế thích thơm đóng đôi mắt bắt đầu đả tọa, vừa mới nhập định, bên ngoài bỗng nhiên hình như có chút ồn ào tiếng động truyền đến. Đế thích thơm hơi hơi nhíu mày, hắn đã từng phân phó qua, cái này địa phương quyết không cho phép quấy rời, là ai nửa đêm ở bên ngoài ồn ào. 1060 chương 1060 láo hoàn già láo đối đầu. Đế thích thơm hơi hơi như mày, hắn đã từng phân phó qua, cái này địa phương quyết không cho phép quấy rời, là ai nửa đêm ở bên ngoài ồn nào. Nhìn thoáng qua kia quả trứng, kia quả trứng như cũ không có gì động tĩnh. Lam Tu, ngươi tại đây thủ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Dứt lời, thân hình chật lóe, đã ra ngô đồng động. Rất xa liền nghe được binh khí va chạm tiếng động. Có người đang ở sấm sơn, tám đại trưởng lao xuất lĩnh vô số binh tướng vây truy chặt đường. Không trung lập lòe pháp lực ánh sáng bảy màu sắc sỡ, lại như cũ áp không được kia một đạo hửng đỏ kiếm khí như hồng. Phong tiêu tầm. Hắn lại chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Đế thích âm đỉnh mày hơi hơi chặt lóe, thân pháp như điện, trong chớp mắt liền đi vào vòng vây ngoại. Chỉ nghe phong tiêu tầm thanh âm tự trong vòng truyền đến, ha ha ha, mấy chỉ điểu cũng tưởng ngăn trở bột toạn. Thức thời, chạy nhanh đem kia quả trứng giao ra đây. Bằng không láo tử liền dùng huyết tẩy này bích tiêu sơn. Mơ tưởng. Tám đại trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, đại ma đầu, ngươi mơ tưởng đánh chúng ta Phượng Hoàng chủ ý. Phượng Hoàng. ha ha cái kia nha đầu cư nhiên là Phượng Hoàng sao. Kia quả trứng nhất định rất lớn bổ. lão tử hôm nay phi đem kia quả trứng bắt được tay không thể. tường đỏ kiếm mang kỳ hoa nổ tung, uy thế kinh người. Tám đại trưởng lao khó để này phòng, về phía sau một lui, phong tiêu tầm nhân cơ hội lao thẳng tới mà ra. Một đạo bạch mang trận lóe, này bạch mang thình lình xảy ra, uy áp như núi, sắc nhọn như đao, phong tiêu tầm sắc mặt hơi đổi, giơ kiếm một chán. Giữa không trung xét đánh một thanh ầm vang lên, phong tiêu tầm bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau vài bước. Hắn thân mình lung lay nhoáng lên, lại cười ha ha, đế thích âm, nguyên lai like ngươi cũng ở chỗ này. Đế thích thơm phiêu phiêu đứng ở nơi đó, phong tiêu tầm, ngươi lại tới làm cái gì? Hắn thanh âm hờ hững, đôi mắt trầm ngưng như hải. Phong tiêu tầm cười tà mị, đoạt chứng A. Lao tử an biến sơn chân hải vị, duy độc còn không có ăn qua chứng phượng hoàng, đoạt lại đi khai khai trai cũng không tồi. Đế thích thơm trong tay hơi hơi chật lóe, trường kiếm nhanh chóng ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành. Vậy trước qua ta này một quan lại nói, đang có ý này phong tiêu tầm chuyển trong tay chuôi kiếm cười bừa bãi đắc ý lao thẳng tới đi lên hai người là lao thoan gia Lão đối đầu trận này đánh nhau tự nhiên lại là sấm sét tầm ẩm kinh thiên động địa nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo bóng người ở không trung xuyên qua trật phân trật hợp xem phía dưới quan chiến mọi người hoa cả mắt tám đại trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi lấy phượng hoàng tộc thực lực nếu muốn ngăn lại phong tiêu tầm hành hung bước chân chỉ sợ thực sự có chút cố hết sức may mắn Đế Thích Âm ở chỗ này, vẫn không lại ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng, kia hai người đang ở mặt trên đánh hừng hực khí thế, Phong Tiêu Tầm lần này hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, chiêu thức đại khai đại hợp, chỉ lo tiến công, không thế nào phòng ngự. Hôm nay vị này ma quân cũng không biết là làm sao vậy. Kẻ điên giống nhau tiến công, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ vì một no ăn uống rất nhiều. Một canh giờ sau, Phong Tiêu Tầm trên người đại an đế thích âm nhất kiếm một trường. Hai cái canh giờ sau, Phong Tiêu Tầm nguyên bản hồng bảo đã bị huyết nhiễm thấu, khỏe môi cũng có vết máu. Ba cái canh giờ sau, Phong Tiêu Tầm một bộ không chết không ngừng tư thế, bước cho đế thích âm dùng ra nhất sắc bén tuyệt chiêu. 1061 chương 1061 nghĩa phụ mệt mỏi, này liền tới bồi ngươi. Ba cái canh giờ sau, Phong Tiêu Tầm một bộ không chết không ngừng tư thế, bước cho đế thích âm dùng ra nhất sắc bén tuyệt chiêu, đương kia một đạo bạch quang như núi triều Phong Tiêu Tầm thẳng áp lại đây khi Phong tiêu tầm sắc mặt trắng bệnh, màu tím con ngươi lại lập lòe ra một đạo hưng phấn quan mang, không lùi mà tiến tới, đón kia nói bạch quang lao thẳng tới đi lên. Đế thích thơm cái này tuyệt chiêu thần chắn sắc thần, ma chắn giết ma, chỉ cần ai thật hắn lần này, vô luận thần ma, chỉ có hồn phi phách tán phân. Phong tiêu tầm đã cảm giác kia nói bạch quang ngùi nhọn chạm đến hắn mặt, hắn hơi hơi đóng đôi mắt, khóe môi gợi lên một mạt giải thoát ý cười, phi nguyệt, nghĩa phụ mệt mỏi, này liền tới bồi ngươi. Như núi mũi nhọn đống nhiên hơi hơi ngừng lại một chút, đế thích âm ánh mắt hơi hơi chật lóe, sửa phách vì chụp, phanh mà một tiếng kịch vang, phong tiêu tầm toàn bộ thân mình bay thẳng đi ra ngoài, dừng ở một chỗ hoa một tùng trung, giống cái máy đuổi đất dường như cơ hồ đẩy bình kia một mảnh trên núi. Phong tiêu tầm sau một lúc lâu bò không dậy nổi thân, hán đoán hận mà chừng mắt đế thích âm, một đôi con ngươi cơ hồ phun ra hỏa tới, vì cái gì thủ hạ lưu tình. Này nhất chiêu rõ ràng có thể đem hắn phách cái hồn phi phách tán. Đế thích thơm lạnh lùng nhìn hắn, hỏi lại, ngươi nói đi. Phong tiêu tầm ha ha cùng thiếu, ngươi sẽ không lại là đáng chết đối ta có cái gì huynh đệ chi tình đi. Ngươi đừng quên, ngươi lão bà chính là chết ở tay của ta thượng, ngươi rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng cũng là lao tử công lao. Nói thật cho ngươi biết, lao tử không lánh ngươi tình, ngươi như vậy giả nhân giả nghĩa làm lao tử ghê tởm. Hắn bị thương phi nhẹ, nằm ở nơi đó hơi hơi thở dốc Đế thích thơm khoanh tay nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, ta đối với ngươi không có gì huynh đệ chi tình, sở dĩ không giết ngươi chỉ là không nghĩ thành toàn ngươi mà thôi. Phong tiêu tầm cứng lại, cầm quyền, ngươi nói cái gì? Lao tử không hiểu. Đế thích thơm ánh mắt thâm ủ, hơi hơi lập lẻ lánh triệt quan mang, phong tiêu tầm, phi nguyệt thi thể đã không có có phải hay không? nó hồn phách cũng đã không có có phải hay không phong tiêu tầm sắc mặt đại biến ngươi ngươi như thế nào biết hôn trướng có phải hay không ngươi ở phi nguyệt tàn hồn phá dối đế thích gâm chậm rãi mở miệng phi nguyệt một sợi tàn hồn ở thanh vũ trên người cái này bổn tọa sớm đã biết nguyên bản tưởng chờ thanh vũ tu thành thượng thần về sau liền có thể dùng một loại đặc thù thuật pháp đem phi nguyệt kia một sợi tàn phách phân ra Lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên dùng như vậy một cái ác độc biện pháp làm hại thanh vũ hồn phi phách tán. Phong tiêu tầm ngẩn ra một lát, ánh mắt hơi hơi biến ảo, ngay sau đó một ngầm đầu, khinh thường, chờ nàng tu luyện thành thần quân lão tử phải chờ tới ngày tháng năm nào. Vẫn là như vậy càng dứt khoát chút. Mau nói, ngươi ở phi nguyệt hồn phách đảo cái quỷ gì? Đế thích thâm nhàn nhạt nói, căn bản không cần ta tới phá rối, phi nguyệt tâm địa thuần lương, lại trải qua thần nữ huyết tầm bổ. Nàng hồn phách đã là nhất thuần tịnh, mà nàng sắp chết, cũng đã bị ngươi dùng oán linh bồi dưỡng thành một khối đại độc thi. Thuần tịnh hồn phách làm sao có thể cùng độc thi tương dung hòa? Chúng nó đối lẫn nhau tới nói chính là nhất cương cường độc dược. Một khi ở bên nhau chỉ có lưỡng bại câu thương phân. Thì ra là thế. 1062 chương 1062 đế thích âm, ta sẽ giết ngươi. Phong tiêu tầm sắc mặt sắc mặt trắng bệnh. Cuối cùng minh bạch phi nguyệt sắc chết biến mất nguyên nhân, hắn cúi đầu nhìn chính mình tay, run nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ, thật là chính mình biến khéo thành vụ sao? An trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói có phải hay không chính mình? Đế thích âm tiếp theo không khách khí mà ở hắn miệng vết thương thượng giải mối, còn có một chút, ta đã quên nói cho ngươi, thanh vũ sở chiếm lạc vân hạ thân thể nguyên bản chính là phi nguyệt một phách ngừng tụ thành. Phong tiêu tầm sắc mặt đột biến, ngươi... Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nguyên bản lạc vân hạ chính là phi nguyện chuyển thế. Đế thích âm nhàn nhạt nói, có thể nói như vậy. Năm đó nàng chuyển thế trở thành lạc vân hạ, nhưng bởi vì hồn phách không được đầy đủ, cho nên trở thành uổng có thần nữ huyết niệm lực phế tài, bị kẻ gian làm hại vứt bỏ ở bầy sói. Bởi vì trên người nàng có yêu hồ hơi thở cho nên không bị lang hại chết, ngược lại trở thành bầy sói thủ lĩnh, thẳng đến sau lại nàng bị tù lồng sắt bên trong bị thợ săn sống sờ sờ trượng sát. Lại sao lại mới bị thanh vũ mượn sắc hoàn hồn tỉnh dậy lại đây? Mới có sao lại phát sinh này hết thảy. Thanh vũ nếu không binh giải, sẽ ở tu thành thượng thần ngày khởi, ngưng tụ thành chính mình thần thân. Lạc vân hạ thân thể cũng sẽ hoàn toàn về phi nguyệt sở hữu, bởi vì thanh vũ đã từng dùng thân thể này tu luyện vì thần quân, nó bản thân liền cũng liền có linh tính, tụ hồn linh tính, hơn nữa nàng trong cơ thể nguyên bản liền có một sợi người hồn, có lẽ quá không được trăm năm. Phi Nguyệt liền sẽ tự động tụ hồn thành công, chân chính trở về. Chính là, đúng là bởi vì ngươi ác độc cung ích kỷ mới hại người hại mình, làm này hết thể không thể vãn hồi. Phong tiêu tầm, hoàn toàn hủy hoại phi Nguyệt không phải người khác, đúng là chính ngươi. Một phen lời nói giống như một vòng đúa tạ, đấm phong tiêu tầm sắc mặt như chết. Hắn chậm rãi đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn đế thích âm, đáng chết. Này đó ngươi nếu sớm đã nhìn ra, vì sao không nói sớm? Hắn nếu sớm biết rằng, cũng không đến mức phạm phải như vậy đại sai, làm này hết thệ đều không thể vãn hồi. Đế thích thấm đôi mắt chê cười, không trả lời hắn ngu xuẩn như vậy vấn đề. Phong tiêu tầm vẫn luôn cùng hắn đối nghịch, vẫn luôn tìm hắn phiền thoái, hắn đầu góc bị lửa đá mới có thể sớm đem chân tướng nói cho hắn. Hắn lại không phải thánh mẫu thể chất. Lại nói lạc vân hạ thân thể dù sao cũng là phi nguyệt một phách ngưng tụ thành. Phong tiêu tầm nếu sớm biết rằng. Lại há có thể thiện bãi cam hưu. Hắn ái lạc thanh vũ, ái chính là linh hồn của nàng, cũng không để ý nàng tối ra là ai. Nhớ ngày đó, hắn thật đúng là cho rằng lạc thanh vũ chính là phi nguyệt chuyển thế. Con đã từng vì thế mâu thuẫn quá, không rõ chính mình kiếp trước rõ ràng đối phi nguyệt vô cảm, vì sao kiếp này lại bị nàng hấp dẫn. Tình yêu không phải mua bán. Hắn mặc kệ nàng đã từng là ai, nếu kiếp này đã chân chính yêu nàng, mà nàng cũng yêu hắn liền không còn có buông tay lý do. Phong tiêu tầm đại khái cũng hồi quá vị tới, một chương khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi, đế thích âm, ngươi không phải quân tử sao? Không nghĩ tới cũng như thế đê tiện. Đế thích âm khỏe môi một rát, đạm trào, phong tiêu tầm, ta tưởng ngươi đại khái hiểu lầm, ta trước nay liền không phải cái gì quân tử, ta chỉ làm ta chính mình. Đế thích âm, ta sẽ giết ngươi. Ta sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Phong tiêu tầm rít gạo nảy sinh ác độc. 1.063 chương 1.063 thực hảo. Vậy cho ta hảo hảo tồn tại. Thực hảo. Vậy cho ta hảo hảo tồn tại. Đế thích thâm nhàn nhạt ném xuống này một câu, xoay người rời đi. Phong tiêu tầm. Hắn suy sụp cúi đầu, hôm nay đế thích thâm cho hắn lộ ra tin tức quá nhiều, làm hắn cơ hồ có chút tiêu hóa không thể, trong lòng là sóng chiều hận cùng hối. Nguyên lai hắn bận bận rộn rộn hơn một ngàn năm, tính kế tính tới tính lui, kết quả là tính kế lại là chính mình. Chính mình đem phi nguyệt lại một lần chuyển sang kiếp khác hy vọng cấp bóc tát. Này thật là báo ứng sao. Đế thích âm. Lao tử sẽ làm thiệt ngươi. Nhất định sẽ làm thiệt ngươi. Hắn bàn tay đột nhiên xuống phía dưới một phách, trên mặt đất bổ ra một đạo thật dài khe ránh. Vân không nhìn không được, cười lạnh một tiếng nói, phong tiêu tầm này hết thể đều là chính ngươi tạo thành. Ngươi hoán đế quân làm cái gì? Đây mới là hại người hại mình, báo ứng khó chịu, ông trời mở mắt nột. Phong tiêu tầm, hắn hiện tại đã bị trọng thương, lại ở chỗ này dây dưa cũng chiếm không được hảo, chỉ có thể tự tìm nàng kham, hoán hận trừng mắt nhìn vần không liếc mắt một cái, đồng nhiên quyến rũ cười, lao tạp mau, sẽ chế dây ước. Hắn cười khuyên quốc khuyên thành, vân không lại giật mình linh đánh cái dùng mình, bối sinh hắn ý giờ phút này phong tiêu tầm tuy rằng bị trọng thương kia cũng giống bị thương sư tử không thể dễ dàng trêu chọc bằng không chỉ cần hắn không chết không biết lại sẽ làm ra chuyện gì tới ngay cả thiên đế thấy hắn đều phải đau đầu vạn phần bọn họ phượng hoàng tộc hiện tại cũng là thời buổi rối loạn vẫn là tận lực không cần trêu chọc cái này sát thần vân không hừ một tiếng tại hạ cũng là ăn ngay nói thật mà thôi phong tiêu tầm nhân gian có một câu kêu ác giả ác báo thẳng cho ngươi chính thích hợp Mời trở về đi, Bích Tiêu Sơn không chào đón ngươi. Phong Tiêu Tầm chậm rãi đứng dậy, đưa mắt đảo qua chính trận địa sẵn sàng đón quân địch Phượng Hoàng tộc binh tướng. Lạnh lùng cười, Lao Tử còn sẽ lại đến. Lao Tử thích nướng Phượng Hoàng thịt, nướng trứng chim. Một phen nói Phượng Hoàng tộc binh tướng mỗi người biến sắc, Phong Tiêu Tầm không đợi bọn họ làm khó dễ. Ha ha cười, quay người lại, một lưu gió xoáy chạy cái vô tung vô ảnh. Hắn chạy tiêu sái nhưng vừa mới phi hạ bích tiêu sơn liền tự trên đụn mây thẳng ngã xuống tới hắn miễn cưỡng đỡ lấy một thân cây đứng vững ngực chỗ khí huyết cuồn cuộn lại nhịn không được hợp với phun ra mấy khẩu huyết rửa thụ chậm rãi ngã ngồi ngơ ngác nhìn lên không trung chỉ cảm thấy đầy bụng tuyệt vọng cùng phẫn ớt. phi nguyệt sát chết sau khi biến mất hắn cũng hoàn toàn tuyệt vọng sống được không còn cái vui trên đời lúc này mới tới bích tiêu sơn tìm đế thích âm nghĩ đến cái hoàn toàn kết thúc Chết ở cái này ca ca trong tay cũng coi như là cho hắn tìm cuối cùng một lần không được tự nhiên. Lại không nghĩ rằng đế thích thơm xem thấu hắn ý đồ đến, căn bản không cho hắn một cái thông khoái. Còn vô tình mà vì hắn giải thích sự tình chân tướng, ở hắn trong lòng lại hung hăng cắm một đao, cho hắn biết chính mình sai đến tột cùng có bao nhiêu thái quá. Này, hẳn là cái này ca ca đối hắn lớn nhất trả thù đi. Làm hắn sống không bằng chết. Hắn cho rằng hắn đã đủ phúc hắc. Lại không nghĩ rằng cái này ca ca càng là phúc hát tổ tông. Trả thù hắn trả thù càng hoàn toàn. Hắn sầu thảm mà cười, túi đầu nhìn chính mình đôi tay, không nghĩ tới chính là này đôi tay. Một lần lại một lần đem phi nguyệt bước tiến tử lộ, một lần lại một lần cắt đứt nàng sinh cơ. 1064 chương 1064 pha xác Hắn sầu thảm mà cười, túi đầu nhìn chính mình đôi tay, không nghĩ tới chính là này đôi tay. Một lần lại một lần đem Phi Nguyệt bước tiến tử lộ, một lần lại một lần cắt đứt nàng sinh cơ. Không nghĩ tới cái kia chân thật lạc vân hạ cư nhiên là Phi Nguyệt chuyển sang kiếp khác. Biết sớm như vậy, hắn sẽ ở nàng vừa sinh ra liền đem nàng cướp về, hảo hảo bảo vệ lại tới, mà không phải làm nàng bị người tinh hủng kê ném vào bầy sói cuối cùng bỏ mạng. Gì, không đúng. Từ từ, Phi Nguyệt nếu có thể chuyển sang kiếp khác trở thành lạc vân hạ, Vậy chứng minh nàng năm đó cũng không có hoàn toàn hồn phi phách tán, chắc không được hắn mấy năm nay vẫn luôn siêu tầm không đến nàng hồn phách, nguyên lai là có chuyện như vậy. Một người hoàn toàn đánh mất người hồn thời điểm, sẽ biến si ngốc, mà căn cứ hắn hiểu biết tình huống, lạc vân hạ lúc sinh ra trừ bỏ là cái niệm lực phế tài ngoại, cũng không phải si ngốc nhi. Kia cũng đã nói lên nàng lúc ấy người hồn còn ở, cũng hoặc là còn tồn tại một bộ phận nhỏ mà hắn cuối cùng lấy được người hồn cơ hồ là hoàn chỉnh nói cách khác phi nguyệt lúc ấy hồn phi phách tá khi người hồn phân liệt thành tam phiến một mảnh bám vào ở trang tròn loan đào thượng một mảnh nhỏ ở phi nguyệt vốn dĩ trong thân thể sau lại bị oán linh căn ướt mặt khác một mảnh tắc theo mặt khác hồn phách chuyển sang kiếp khác trở thành lạc vân hạ lạc vân hạ sau khi chết lại bảo tồn ở trong cơ thể lạc thanh vũ chiếm kia khối thân thể sau cũng thuận tiện thu nạp kia một mảnh trong nháy mắt này Phong tiêu tầm đã đem sự tình suy đoán tám chín phần 10. Lạc Vân Hạ là bị những cái đó thợ săn sống sờ sờ đánh chết, nhưng chết hẳn là chỉ là thể xác, nàng hồn phách hẳn là đại thể hoàn chỉnh, nói không chừng lại chuyển sang kiếp khác. Phong tiêu tầm đống nhiên thẳng nhảy dựng lên. Hai tròng mắt ánh sáng tím lập lòe, lóe hương phấn quan mang. Nàng nếu chuyển sang kiếp khác, chính mình chỉ cần đi âm ti đi cha thượng một cha nói không chừng là có thể cha được nàng chuyển sang kiếp khác nơi. Lại lần nữa tìm được nàng. Ha ha, xem ra hắn lần này tới nháo sự cũng không tính đến không, cư nhiên được đến lớn như vậy một cái tin nóng. Hắn nguyên bản đối đế thích gâm thượng có chút hận ý, giờ phút này kia hận ý rồi lại tan thành mây khói. Đế thích gâm là cố ý đi. Ở hung hăng thọc hắn một đao đồng thời lại cũng cho hắn hy vọng. Này nghìn năm qua hắn rốt cuộc lại lần nữa nhìn đến hy vọng ánh dạng đông rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, quay người lại, thẳng đến minh giới mà đi. Đế thích thơm liệu lý phong tiêu tầm sự, rốt cuộc không yên tâm kia quả trứng, tuy rằng biết do nó lúc này sẽ không ấp ra tới, tổng muốn xem vừa thấy mới có thể yên tâm. Liên trực tiếp hồi ngô đồng đậu. Vừa mới đi đến cửa đậu, liên nhìn thấy cửa đậu màu quang lập lòe, rực rỡ sáng lạ, sáng lạ như dáng màu. Hắn trong lòng đột nhiên nhảy dự. Như thế nào sẽ có lợi hại như vậy màu quang, chẳng lẽ, tiểu phượng hoàng muốn pha xác? Hắn đầu góc trung long mà một vang. Tim đập không giống như là chính mình, rốt cuộc không rảnh lo cái gì, xông thẳng đi vào. Sau đó, ngây người. Phượng Hoàng lông tơ phô liền trong ổ, kia viên trứng Phượng Hoàng đang ở mánh liệt đông đưa, nam hồ quang mang tự vỏ trứng nội phát ra, nước chảy long lánh. Trứng nội truyền đến móng nuốt nhỏ gái thanh, thanh âm nhỏ vụn rõ ràng. Đế thích âm trong đầu trống rỗng. Chính mình đều không rõ giờ phút này tưởng chính là cái gì, góp chân có chút nhũ ra. Ngón tay run nhẹ nhẹ. 1065 chương 1065 vị này đế quân hiện tại quá không thể nói lý. Hắn ngơ ngác mà nhìn kia quả trứng, nghe trứng nội nhỏ vụn tiếng vang, hận không thể nhào qua đi đem vỏ trứng thế nó gõ khai. Kia vỏ trứng như vậy cứng rắn, nàng, nàng chính mình có thể phá xác mà ra sao? Hắn đang muốn đi qua đi, Lam Tu một phen kéo lại hắn, "Thích âm, Phượng Hoàng cần thiết muốn chính mình phá xác, thân thể mới có thể cường tráng." Đế thích thâm chỉ phải đứng lại. Đạo lý này hắn tự nhiên cũng minh bạch, chính là hắn nghe được bên trong móng vuốt nhỏ gai thanh cảm giác không giống như là cào vỏ trứng, đảo như là ở cào hán tâm. Này vỏ trứng quá lạnh, hắn một đôi mắt như là dính vào kia quả trứng thượng, so sắc tiểu ra hỏa càng sốt ruột, phảng phất bị nhốt ở bên trong chính là hắn. Lam Tu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không bình tĩnh đế quân, khu một tiếng, an ủi hắn, yên tâm đi. Sở hữu phượng hoàng chỉ cần không tận xấu, đều có phá sắc mà ra bản lĩnh. Thanh lam nàng chính là phượng hoàng đâu, phá sắc càng hẳn là dễ như trở bàn tay. Kia trứng lay động lợi hại hơn, gãi thanh âm cũng càng trọng càng vang, phảng phất bên trong tiểu gia hỏa đã nghẹn nóng nảy. Đế thích ngón tay nắm lại nắm, khẩn lại khẩn, có một loại có lực không chỗ xử cảm giác vô lực. Nay vỏ trứng hắn phá lên tự nhiên dễ như trở bàn tay, chính là này vội hắn không thể rút. Lại sau một lúc lâu, kia chứng đông nhiên bất động, gái thanh nhỏ đi xuống, mặt trên lưu chuyển sáng giỏi tử cung ở chậm dãi biến mất. Sao lại thế này? Đế thích gâm sắc mặt đại biến, đông nhiên quay đầu lại nhìn Lam Tu, nàng. Nó làm sao vậy? Lam Tu cũng vẻ mặt buồn bực, hạ tiên. Hạ tiên cũng không biết, có lẽ, có lẽ hỏi một chút phượng tộc tám đại trưởng Lão. Phượng tộc tám đại trưởng Lão Đại Khái cũng thấy được tiểu phượng hoàng sắp sửa phá xác màu quang sôi nổi tới rồi, thấy như vậy một màn, cũng là vẻ mặt buồn bực, vẫn không đem kia quả trứng ngó trái ngó phải, này, này không quá bình thường. Này một câu không thể nghi ngờ là một kích búa tạ, chú ý đến đế thích gâm suýt nữa ngất xỉu đi. Nó sẽ không nghẹn chết ở bên trong đi. Hắn rốt cuộc bất chấp cái gì, ống tay háo vung lên đang muốn mạnh mẽ phá xác, làm tu lại một phen giữ chặt hắn. Đế quân, ngươi không thể xúc động, chúng ta thay phá xác nói tiểu Phượng Hoàng sẽ thực suy yếu. Năm đó Lam Phượng Hoàng nghe nói chính là Phượng Hoàng vợ chồng thiếu kiên nhẫn, thay phá xác, thế cho nên thân thể cực hư, mệnh không lâu trường. Đế thích âm trở tay bắt được Lam Tu thủ đoạn, kìa, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nó nếu ra ngoài ý muốn, ta trực tiếp muốn ngươi mệnh. Lam Tu chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quả đen, này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vị này đế quân hiện tại quá không thể nói lý. Bất quá, hắn chỉ có thể ở chửi thầm hai câu, cũng không dám nói ra tới. Thủ đoạn xương cổ tay mau bị đế thích thơm bốc gãy, đau đến lam tu sắc mặt trở nên trắng, vội vội nói, đế quân chớ cốc, người trước buông tay. Đế thích thơm lúc này mới phát hiện chính mình còn nắm lam tu tay, tùy tay buông ra, lại nhìn về phía tám đại trưởng lão, tám đại trưởng lão không đợi phân phó, đã phân trạm chứng phượng hoàng trung quanh tám phương vị tám đạo bất đồng nhan sắc màu quang tự bọn họ lòng bàn tay phát ra rót vào trứng phượng hoàng nội 1066 chương 1066 vị này đế quân như là ở sinh hải tử lại sau một lúc lâu tia quả trứng như cũ không có gì động tĩnh tám đại trưởng lão cái chán thấy hãn, từng người thu pháp lực hai mặt nhìn nhau loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy chẳng lẽ bọn họ phượng hoàng liền phá sát sức lực cũng không có đế thích đâm hút khí lại hút khí làm chính mình một viên kích nhẹ tâm ổn định xuống dưới, lúc này cấp phá đầu cũng vô dụng, hắn cần thiết cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại bình tĩnh. Ta có thể làm cái gì? Hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm mang chút một tia run rẩy. Nó, nó giống như hư nhược rồi chút. Đế quân, nếu, nếu ngươi không ngại, có thể đem nó hấp thụ ở ngài đan điền chỗ, dùng tới thần đan điền hơi thở giúp nó vận chuyển vân không cũng là cấp mồ hôi đầy đầu. Nói lắp bắp. Làm đế quân như vậy phong độ nhẹ nhàng người, trên bụng hấp thụ một quả trứng, giống cái người mang lục giáp thai phụ, tình cảnh này nghĩ như thế nào như thế nào cổ quái. Đế thích đâm lại căn bản không cần nghĩ ngợi, rồi tay liền đem kia quả trứng ôm xuống dưới, khoanh chân ngồi xuống, làm nó hấp thụ ở chính mình bụng, pháp lực nhanh chóng lưu chuyển. hắn động tác nhanh chóng khôn kể, tự nhiên lưu sướng, chút nào cũng không cảm thấy biệt níu, tám đại trưởng lão xem trận mắt há hốc mồm. Trong lòng không tự chủ được đều hiện lên một ý niệm, xem ra chỉ cần có thể làm tiểu phượng hoàng trọng sinh, liền tính là làm vị này đế quân biến tính vì mâu thân hoài thai 10 tháng chỉ sợ cũng là nguyện ý. đảo mắt lại đi qua một canh giờ, kia viên trứng phượng hoàng tuy rằng như cũ không có động tĩnh, nhưng vỏ trứng mặt ngoài lại khôi phục đã từng màu tím quang hoa lưu chuyển. Đế thích thâm một bên vận công, một bên cảm ứng vỏ trứng nội vật nhỏ động tĩnh, hắn có thể cảm ứng được nó ở bên trong trái tim nhịp đập. Mạnh mẽ hữu lực, bằng phẳng bình thường. Xem ra tiểu gia hỏa không nghẹn chết ở bên trong. Hắn thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, song trưởng cũng dứt khoát nhẹ ấn ở vỏ trứng mặt ngoài, nhu hòa lực đạo một chút thấu nhập. Tám đại trưởng lao ở bên cạnh khẩn trương mà nhìn hắn, vẫn không thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm hẳn là như thế nào vận dụng nhiệm lực. Lam tu ở bên cạnh đống nhiên có một loại ảo giác. Vị này đế quân như là ở sinh hài tử, mà vẫn không tựa như kêu bà mụ thỉnh thoảng chỉ đạo sản phụ như thế nào dùng sức, lại là dài dòng hai cái canh giờ qua đi, kia quả trứng càng ngày càng ánh sáng, rốt cuộc lại lần nữa hơi hơi đông đưa lên, mặt ngoài lưu quang nước gợn giống nhau lập lòe. Đế thích đâm bàn tay hơi hơi buông lỏng, nó cư nhiên tự động nhảy ly đế thích đâm cái bụng, bay thẳng tới rồi không trung, ở không trung bao quanh tạt chuyển, thụy vân bốn tụ, rực rỡ mùa hoa, kia bảy màu quang mang chiếu đến toàn bộ ngô đồng động một mảnh quang minh. Tám đại trưởng lao há to miệng, bảy màu Cư nhiên là bảy màu quang mang. Thiên, Phượng Hoàng tộc cư nhiên muốn ra bảy màu Phượng Hoàng. Ngũ thải Phượng Hoàng khó được, này bảy màu Phượng Hoàng càng vì khó được. Nhiều ít vạn năm cũng ra không được một con. Quả thực chính là thần giống nhau tồn tại A. Loại này Phượng Hoàng xuất thế đó là thượng thần phẩm giai Nói cách khác nàng vừa ra thế liền liền cùng thiên đế cập đế thích âm song song. Vô luận là thiên đế vẫn là đế thích âm. Cùng với long tộc hoa vô hương, diệp toàn cơ, đều là dựa vào tu luyện mới tu được với thần phẩm giai, Mà bọn họ Phượng Hoàng lần này lại đánh vỡ liền kỳ tài cũng vô pháp đánh vỡ thường quy, trực tiếp thêm con số với thượng thần. Kỳ tích. Kỳ tích A. Chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi. Bọn họ Phượng Hoàng tộc rốt cuộc cũng dương mi thổ khí một hồi, có chính mình thượng thần. Đế Thích Thâm cũng nín thở nhìn kia quả trứng, hán đối bảy màu năm màu đảo không có hứng thú. Hắn chỉ để ý nàng Bình An. Kia quả trứng huyền ngừng ở không trung, bỗng nhiên đình chỉ chuyển động, rắc một tiếng vang nhỏ, cứng rắn vỏ trứng phá một mảnh, ngã xuống bụi bặm, từ chỗ rách dò ra một con phấn hồng chảo câu nhi. 1067 chương 1067 Thanh Vũ, ta mới là sư phụ ngươi. Tám đại trưởng lao há to miệng, không phải đâu. Phá sát sẽ là một con tiểu phượng hoàng. Thượng thân phẩm giai ấp ra tới cư nhiên vẫn là phượng hoàng nguyên thân Đế thích thêm tâm cũng là đột nhiên một cái lung lay, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là ẩn ẩn có điểm thất vọng. Hắn cho rằng lần này nó làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ trực tiếp ra tới một cái tiểu hoa nhi. Không được, hắn muốn cho này chỉ tiểu phượng hoàng phá sắc mà ra khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn, mà không phải mặt khác bất luận kẻ nào. Hắn thân hình trận lóe, nửa bay bồng ở không trung, để sát vào kia quả trứng. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ cái kia tiểu chảo câu nhi, cái kia tiểu chảo câu nhi lại đột nhiên rụt trở về. Đế thích âm tâm hơi hơi trầm xuống, chưa từ bỏ ý định mà đang muốn lại để sát vào nhìn xem. Khách! Một tiếng vang lớn, cái kia vỏ trứng đống nhiên toàn bộ vỡ vụn. Ở sắc sỡ màu quang trung, một con bảy màu tiểu phượng hoàng tử bên trong siêu siêu vẻ vẻ mà bay ra. Nó hai cánh tựa hồ hoàng tường vân, lông đuôi huyến lệ như hỏa. Nó ngửa đầu một tiếng trường minh. Thanh âm non nớt réo rát, thẳng tới cựu thiên. Nó phi siêu siêu vẻo vẻo, đế thích âm rối ra tay đang muốn đem nó tiếp được. Nó lại nhẹ nhàng một vòng, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thế nhưng vòng khai đế thích âm ngón tay, chiều phía dưới đánh thẳng đi xuống. Không biết sao xui xẻo, nó cứ nhiên một đầu chui vào Lam Tu trong lòng ngực. Lam Tu ngẩn ngơ, theo bản năng đem nó tiếp được, lúc này mới phát hiện nó trên người lông chim tuy rằng cực kỳ thần khí, nhưng mà mềm mại giống mới ra xác tiểu kê cũng trách không được nó phi như vậy nghiêng ngả lảo đảo bất quá nó rốt cuộc vừa mới ra xác có thể phi thành dáng vẻ này đã thực ghê gớm hắn dùng đôi tay phùng nó kia cảm giác giống phùng một cái trên đời chân quý nhất bà bối tiểu phượng hoàng ở hắn trong lòng bàn tay mở đen như mực mắt nghiêng đầu nhi nhìn hắn há miệng thở dốc nhi đống nhiên cực thanh thúy mà hộp ra hai chữ sư phụ thanh âm thanh thúy non nớt như là riêu vang lên một chuỗi chuông bạc làm tu suýt nữa nước mắt chảy xuống thanh âm này đúng là khi còn nhỏ nhan trì chẳng lẽ nó trọng sinh một lần ký ức cũng không có biến mất khôi phục đã từng ký ức hắn một ý niệm còn chưa có chuyển xong bóng trắng trận lóe trên tay một nhẹ trong tay tiểu phượng hoàng đã đổi chủ dừng ở đế thích gâm trong tay đế thích gâm màu đen trong mắt tựa hồ lưu chuyển lốc xoáy hắn nhìn trong lòng bàn tay tiểu phượng hoàng thanh ngũ ta mới là sư phụ ngươi hắn không nghĩ làm nàng gọi bất luận kẻ nào sư phụ nàng sư phụ chỉ có hắn cũng chỉ có thể là hắn lòng bàn tay tiểu phượng hoàng hai chỉ móng nuốt nhỏ gãi vài cái nó vừa mới pha xác rốt cuộc có chút chân mềm có chút biện không rõ phương hướng giống cái tiểu hài tử học bước dường như ở hắn lòng bàn tay ngã vài cái rốt cuộc cực lực đứng vững hai mắt mở to tròn tròn không chớp mắt mà nhìn đế thích âm vàng nhạt cái miệng nhỏ trường một trường, học ra một câu, một câu thực bình thường nói, lại trực tiếp làm đế thích Âm tâm ngã vào địa ngục, ngươi là ai? Đế thích Âm tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị nó này một tiếng đả kích trước mắt tối sầm, thân mình hơi hơi lung lay nhóng lên. hắn ám hút một hơi, nhìn trong lòng bàn tay nó, ôn thanh nói, ta là sư phụ ngươi, cũng là ngươi trợ phụ, thanh vũ, ngươi đều không nhớ rõ sao một nghìn sáu mươi tám chương một nghìn sáu mươi tám ta không quen biết ngươi nho nhỏ chim chóc nhìn không ra nó cái gì biểu tình nó chỉ là mở to một đôi ngập nước đôi mắt nghiêng đầu nhìn hắn xem hắn một lòng bất ổn lén lút nắm khẩn lại nắm khẩn ta không quen biết ngươi tiểu phượng hoàng rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nó vô vô cánh liền tưởng tránh ra nó nắm giữ buông ta ra thanh âm non nớt thanh thúy lại cũng lánh lệ đế thích âm hơi hơi nhắm mắt lại Trong lòng như bị chát một đau Ngày đó lạc thanh vũ thật vất vả Từ hai mươi tám trọng thiên thoát vây Hương phấn mà đi tìm hắn Mà hắn lại coi nàng vì người xa lạ Nàng ngày đó tâm tình hẳn là liền Như hắn như bây giờ đi Nguyên lai, bị yêu nhất người coi Thường là loại mùi vị này Giống như một loạt cương châm ở trong lòng mật mật Chắc quá, đau đến phát khẩn Hắn lại ám hít một hơi Không quan trọng, đây là hắn thiếu nàng Lần này đổi hắn đau Chỉ cần nàng không hề đau liền hảo. Hắn nhìn nhìn nó biểu tình, tiểu phượng hoàng nhìn qua có chút phẫn nộ, bất quá đảo không giống như là trái tim lại đau bộ dáng. Xem ra nàng rốt cuộc không hề đau lòng. Tiểu phượng hoàng bộ dáng cực kỳ thân khí, nó ở hắn lòng bàn tay rẽ rủa một chút, nhưng đế thích gâm lòng bàn tay hình như có một loại mạc danh hấp lực, nó hiện tại sức lực quá tiểu, còn rẽ rủa không khai. uy đại thúc, ngươi buông ta ra. Ngươi nghe không được sao tiểu phượng hoàng tránh vài cái tránh không khai rốt cuộc nổi giận một đôi đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm đế thích âm rõ ràng chỉ là một con non nớt tiểu phượng hoàng ánh mắt lại lạnh thấu xương mà thanh lánh mang theo một loại ẩn ẩn uy nghiêm đại thúc đế thích âm khỏe môi vừa kéo nó cứ nhiên kêu hắn đại thúc hắn có như vậy lão sao nhớ tới hắn mới cùng nàng kết bạn khi nàng cũng vẫn luôn cho rằng hắn là cái lão nhân vài lần trong tối ngoài sáng ngại hắn lão Khi đó hắn mang mặt nạ, nàng nhìn không tới hắn tướng mạo săn có cho rằng hắn lao còn về tình cảm có thể tha thứ. Hiện tại hắn chính là buồn mạo, này phó dung mạo phóng nhãn tam giới cơ hồ không có mấy cái có thể so sánh thượng. Như vậy phong hoa tuyệt đại dung mạo nàng cư nhiên gọi hắn vì đại thúc. Chẳng lẽ hắn mấy ngày nay có chút lôi thôi lết thiết thật sự có điểm hiện ra rồi. Đế thích thơm bắt đầu có chút không xác định lên. Hắn không thể lập tức biến ra một mặt gương đến xem thượng nhìn lên hắn vươn tay ở tiểu phượng hoàng trên đầu nhẹ nhàng một xoa dưới trường lông tơ mềm mại thẳng ngứa đến người trong lòng đi thanh vũ hắn thấp thấp kêu nàng một tiếng trong lòng như thủy triều một trận kích động tiểu phượng hoàng lại đầu một vai tựa hồ thực không thích bị hắn đụng chạm tiêm thanh quát trói thai đường đụng ta nó tiểu cánh liên tục vỗ muốn tranh thoát hắn trói buộc lại bất hạnh tránh không khai liếc mắt một cái nhìn đến tám đại trưởng lão hắc hắc trong mắt sáng lời tám vị trưởng lao ba bá cứu ta tám đại trưởng lão cương cứng đờ vân không khụ một tiếng nhìn kia chỉ tiểu phượng hoàng phượng hoàng bệ hạ ngài nhận được chúng ta tiểu phượng hoàng khẽ gật đầu đương nhiên nhận được ngươi là vân không ba bá, bá hắn là bầu trời xanh ba bá, bá đó là nguyên không ba bá, bá nó một lát công phu đem tám vị trưởng lão từng cái chỉ ra và xác nhận một lần chút nào không tồi nay chỉ tiểu phượng hoàng cư nhiên là mang theo ký ức sinh ra tám vị trưởng lão vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu Không tội, không tội, Phượng Hoàng bệ hạ nhận không tội. 1069 trương 1069 thanh vũ, ngươi thật sự không nhận biết ta. Đế thích âm trong lòng lại vô cùng chua sót, nàng nhận được này đó không liên quan người chờ, lại cô đơn không nhận biết hắn. Hắn nâng lên tay, đôi mắt nhìn nó đôi mắt, thanh vũ, ngươi thật sự không nhận biết ta. Tiểu Phượng Hoàng đầu dương lên, trong ánh mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, ngươi người này hảo rong dài. Không nhận biết chính là không nhận biết. Ngươi nghe không được sao. Đế thích âm ám hít một hơi, nhàn nhạt nói, không nhận biết cũng không quan trọng, vậy lại một lần nữa nhận thức một lần. Ta là đế thích âm, ngươi trưởng phu kiêm sư phụ. Đi, ta mang ngươi về nhà. Hắn phủng tiểu phượng hoàng, xoay người liền phải đi. Tiểu phượng hoàng nóng nảy, ở trong tay hắn liên tục vô cánh. Sư phụ ta là làm tu thượng tiên, mới không phải ngươi. Sư phụ, trưởng lão ba bá, cứu ta cứu ta nó liều mạng vũ cánh a trì lam tu bị nó kêu trong lòng mềm lún một liều ngăn lại đế thích âm bước chân thích âm thượng thần nó hiện tại là a trì không hề là người thanh vũ không bằng không bằng như thế nào đế thích âm khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái khinh phiêu phiêu hỏi một câu lam tu bị hắn khinh phiêu phiêu ngữ khí hỏi trong lòng phát lạnh lại không lùi sau hít một hơi nói thích âm thượng thần Nó là phượng hoàng tộc tương lai phượng hoàng, tạm thời không thể rời đi phượng hoàng tộc địa. Tám đại trưởng lão cũng ở phía sau gật đầu, không tồi, không tồi, chúng ta phải vì nó tổ chức nhất long trọng sinh ra điển lễ, còn muốn thay nó dùng nước thánh tắm gội, thỉnh đem nó trả lại cho chúng ta. Nước thánh tắm gội. Đế thích thâm thấp thấp lặp lại một câu, ánh mắt ở tám đại trưởng lão trên mặt đảo qua mà qua, như thế nào tẩy. Hắn ánh mắt như nước đá. Tám đại trưởng lão bị hắn quét trong lòng phát lệnh, vân không nói, này, đây là phượng hoàng tộc bí mật. Lại là bí mật. Đế thích âm cười khẽ, ý cười lại chưa tới đạt đáy mắt, dù sao ta đã biết các ngươi phượng hoàng tộc lớn nhất bí mật, cũng không để bụng lại thêm một cái. Nói đi. Hắn ý cười nhẹ hàn, trong tay phủng tiểu phượng hoàng, tư thái thanh tao lịch sự ngạo nghễ. Vân không đỉnh mày vừa nhíu, đế quân. Gọi ta vì thích âm thượng thần. Đế thích âm nhàn nhạt nhắc nhở, vân không đệ xuống hướng về phía trước quay cuồng hỏa khí. Hảo, thích âm thượng thần, lúc trước sở dĩ đáp ứng ngươi tới Ngô đồng động là bởi vì chúng ta lúc trước có hiệp định, mà cái này hiệp định lại không bao gồm. Còn muốn nói cho ngươi phượng hoàng tộc mặt khác bí mật, thích âm thượng thần không cần làm khó người khác. Đế thích âm nhìn hắn liếc mắt một cái, Hảo, bổn tọa không làm khó người khác. Hắn thân hình chật lóe, liền hướng ra phía ngoài đi. Vân không cùng mặt khác trưởng lao cứng lại, vội vội ngăn trở. Thích Âm thượng thần, thỉnh đem chúng ta phượng hoàng lưu lại. Đế Thích Âm ánh mắt đảo qua, thản nhiên cười, vậy đem cái gì nước thánh tắm gội bí mật nói ra. Vân uổng công chờ đợi người cơ hồ vô ngữ, vị này Đế quân ngày thường nhìn qua thanh lãnh vô trần, không nghĩ tới cũng có như vậy vô lại thời điểm. Đế Thích Âm nếu mạnh mẽ phải đi, bọn họ căn bản ngăn trở không được, trừ phi trả giá huyết đại giới. Vân không ánh mắt hơi hơi chật lóe, tay vừa động, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường kiếm, kiếm quang lập lòe, sắc nhọn vô cùng. Đế thích âm thần sắc bất động, nhìn hắn một cái, ngươi muốn động thủ. 1070 chương 1070 thanh vũ, ngươi hiện tại chán ghét ta. Vân không ngửa mặt lên trời cười, thích âm thượng thần, ta chờ biết không phải ngài đối thủ, bất quá, ngài hôm nay nếu mạnh mẽ mang đi chúng ta phượng hoàng. Hạ tiên chỉ có tự sát lấy hướng phượng hoàng tộc tạ tội. Hán bảo kiếm hư chỉ chính mình mệnh môn, một bộ tùy thời sẽ thọc đi xuống bộ dáng. Mặt khác thất vị trưởng lao cứng đờ, cho nhau nhìn nhau, học theo, sôi nổi lượng ra binh khí chỉ hướng chính mình mệnh môn, cùng kêu lên nói, thích âm thượng thần nếu nhất ý cô hành, ta chờ cũng chỉ có ở phượng hoàng trước mặt lấy chết tạ tội. Mấy câu nói đó nói xong, chính bọn họ cũng hãn một phen. Không nghĩ tới đường đường phượng hoàng tộc tám đại trưởng lão cư nhiên muốn học kêu người đàn bà đánh đá lấy chết tương bức đối phương. Đế thích âm đảo không nghĩ tới bọn họ sẽ sướng như vậy vừa ra, hắn tự nhiên đối tám đại trưởng lão không có gì cảm tình, bọn họ chết sống cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Chính là, bọn họ lại là giờ phút này thanh vũ thân nhân, chính mình nếu bức tử bọn họ, chỉ sợ thanh vũ sẽ càng hận hắn tận xương. Hắn còn như thế nào lại truy hồi kiểu thê? Hắn túi đầu nhìn liếc mắt một cái tiểu phượng hoàng, tiểu phượng hoàng một đôi hắc hú đôi mắt cũng chính khí phẫn mà nhìn hắn. Nó đại khái biết dây rũa cũng trốn không thoát đối phương lòng bàn tay, rứt khoát đứng vững thân mình, đế thích âm. Nó từng câu từng chữ mở miệng, tám vị bá ba nếu có cái tốt xấu, ta chính là chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nó thanh âm kiểu giòn thanh lãnh, nói ra nói lại giống như dao nhỏ, ngươi liền dựa bản lĩnh đại tới áp người sao. Ngươi có biết hay không ngươi bộ dáng này thực khiến người chán ghét? Đế thích âm. Thanh Vũ, ngươi hiện tại chán ghét ta. Hắn thấp thấp dò hỏi, thanh âm trầm thấp, màu đen đáy mắt chỗ sâu trong hình như có một mạt đau đớn. Tiểu Phượng Hoàng lại không hề xem hắn, nhòn nhọn cái miệng nhỏ một trường, hộc ra một chữ, là...